Tôn, chính là hắn rồi lại không dám tưởng tượng năm ấy 15 tuổi Thiên Huyết Dạ thật sự ở vừa mới tới cái kia chính tự, hắn không khỏi lại tưởng mắng to một tiếng, "Ta dựa, biến thái." Thiên Huyết Dạ khỏe miệng mỉm cười, nàng vẫn chưa trả lời đấu khải vấn đề, mà là đảo mắt đi hướng xương Giá nơi phương hướng, Sương Giá nhìn mỉm cười đi tới Thiên Huyết Dạ, nháy mắt cảm thấy não tâm mồ hôi lạnh ứa ra, Thiên Huyết Dạ kia vô hại tươi cười, lại cho hắn ngàn vạn lần áp lực. "Ngươi, có phải hay không gạt ta cái gì?" thiên huyết dạ huyết mắt khẩn nhìn chằm chằm xương giá đối với hàn đàm chung kia kẻ thần bí thân phận nàng hy vọng có thể từ xương giá trong miệng ép ra điểm cái gì mà xương giá lúc này phản ứng làm đến nàng rất là vừa lòng tiểu tử này tuyệt đối biết điểm cái gì minh dạ đại nhân xương giá không rõ ngài đang nói chút cái gì xương giá vẫn chưa cố ý giấu giếm ngài bất luận cái gì sự tình ngài là bảo bảo đại nhân chủ nhân xương giá càng không thể đối với ngươi có bất luận cái gì có ý định giấu giếm xương giá nghe nói thiên huyết dạ trong miệng lời nói Tức khắc khẩn trương trả lời nói, Bảo Bảo nhìn Thiên Huyết Dạ bộ dáng, Tức khắc hiểu rõ biết nàng vừa mới ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì giống nhau, ngươi buông ra hắn đi, hắn xác thật không biết cái gì, mà nơi đó mặt kia đổ vỡ, bằng da hỏa này cấp bậc cùng huyết mạch, căn bản không có tư cách biết nàng tồn tại. Bảo Bảo nói mới vừa vừa nói xong, Thiên Huyết Dạ quay đầu nhìn về phía hắn phương hướng, Bảo Bảo đứng dậy đi hướng Thiên Huyết Dạ trước mặt, xương giá có Bảo Bảo giải vây, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng vừa mới thiên huyết dạ tuy rằng thoạt nhìn cái gì cũng chưa làm, chính là kia cường thế uy áp. Thằng bức cho hắn thiếu chút nữa tâm mạch tân thoái, nếu không phải bảo bảo kịp thời xuất khẩu, hắn chỉ sợ cũng muốn một ngụm tâm huyết hộc ra. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế biến. Thái nhân loại vừa mới còn chỉ là cái linh hoàng đỉnh cường giả, từ lúc kia Hàn đảm trung ra tới sau hơi thở cũng đã làm hắn hoàn toàn cân nhắc không chừng, nhìn không thấu. Cho ta xem trên người của ngươi phát sinh biến hóa. Lúc này bảo bảo ngữ khí cùng thái độ. Căn bản không giống trước kia bộ dáng, thiên huyết giả biết, lúc này hắn cùng khi đó trên mặt đất tâm minh sát tỉnh lại là lúc xuất hiện đồng dạng trạng hướng, bảo bảo phản phất không hề là bảo bảo, mà là có một cái khác linh hồn người, liền thần ma trên đại lục số một số hai sát thần minh sát, đều không thể bỏ qua tồn tại. Phần 221 Thiên huyết giả hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay phải, ngay sau đó, trắng tinh bị vánh ánh màu xanh lục bao vây quỷ dị băng viêm xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà kỳ lạ nhất còn ở phía sau. Kia Hàn Băng Thánh Viêm thượng bao vây thượng, kia tầng màu xanh lục lân quang, tại hạ một khắc động tác lên, chậm dài hóa thành từng con mỹ lệ con bướm, ở thiên huyết dạ Hàn Băng Thánh Viêm phía trên bay múa lên. Mị hoặc chi diễm, minh giới quỷ điệp. Kinh ngạc lời nói từ bảo bảo trong miệng buột miệng tuốt ra, kia nhẹ nhàng khởi vũ màu xanh lục con bướm, hình thái không ngừng biến hóa, làm đến Hàn Băng Thánh Viêm toàn bộ thánh khiết cảm giác nháy mắt trở nên quyến rũ quỷ dị, càng tăng thêm một mạt thần bí khó lường cảm giác, bảo bảo đảo mắt nhìn về phía Hàn Đàm phương hướng. Ánh mắt trở nên phức tạp lên, kia keo kiệt lao đông tây, cư nhiên sẽ nguyện ý đem thứ này cấp chủ nhân. Đó là thứ gì? Thiên huyết dạ khe như mày, nhìn bảo bảo biểu tình, nàng biết thứ này tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ hỏng, đối chính mình còn có không ít chỗ tốt, xem ra thanh âm kia chủ nhân cũng không có lửa chính mình. Không nghĩ tới lao ra hỏa kia cư nhiên nguyện ý đem thứ này tặng cho ngươi, xem ra, nàng đã biết thân phận của ngươi. Bảo bảo đội chạy bộ hướng Hàn Đàm Biên. Theo sau đối với hàn đàm phía dưới phát ra một tiếng cổ xưa giống lên một tiếng, ở đây trừ bỏ xương giá giống như biết này tiếng hô ý nghĩa gì thường khiếp sợ ngoại, người khác đều không có bất luận cái gì biểu tình. Quả nhiên, không bao lâu lúc sau, kia hàn đàm chi đế lại lần nữa phát ra một chuỗi khàn khàn thanh âm, ha <cười> ha. Lão bướng bỉnh, ta liền biết là ngươi, mang theo bọn họ đi thôi, quỷ điệp coi như là ta đưa cho lão bằng hữu lệ gặp mặt, ngươi ra hỏa này khả năng bởi vì năm đó sự tình còn canh cánh trong lòng. hoài nghi ta dụng tâm yên tâm đi hiện tại ta chỉ hy vọng quỷ điệp có thể trả lời nó chân chính nên đến địa phương ta đã ở chỗ này giam cầm lâu lắm này toàn bộ địa phương cùng với kia u minh vực sâu chi thuật đều đã buộc chặt ở ta trên người ta căn bản không có biện pháp rời đi khu khu khu thiên huyết dạ nhận được này dàn mua lão phụ thanh âm chính là chính mình hàn đảm trung khi nghe được thanh âm chủ nhân bảo bảo nhìn hàn đảm trung thái cực đồng không thể thấy nhiễm một mặt thương cảm ơn này hai chữ nói gì thường trầm trọng Phảng phất chỉ có bảo bảo biết này, minh giới quỷ điệp chân chính ý nghĩa, Kia Hàn đàm trung thanh âm lúc này đây lại lần nữa chuyên đến, chính là phảng phất một lần so một lần suy yếu giống nhau. Ha ha, à, lao bướng bỉnh, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy thương cảm, dù hí nhân gian còn không phải là ngươi muốn làm được sao. Khu khu khu, có cơ hội trở lại thuộc về chúng ta thế giới, lại hảo hảo hướng kia mấy cái lao bất tử thay ta cùng người khác lấy lại công đạo đi, có quỷ điệp dẫn dắt, ưu minh vực sâu chi thuật đối với các ngươi không có tác dụng. các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi, ta đã không có năng lực lại khống chế nó, ta thời gian không nhiều lắm, đi thôi. Bảo Bảo trầm thấp mắt, Thiên Huyết Dạ biết hắn lúc này nội tâm giấy dùa, nàng tuy rằng đối Minh Giới Quỷ Điệp còn tồn tại nghi vấn, chính là nàng biết, mặc kệ lúc này Bảo Bảo có phải hay không ngày thường cái kia tung tăng nhảy nhót Bảo Bảo, hắn đều sẽ không hại chính mình. Thiên Huyết Dạ đối với đấu Khải gật gật đầu, nàng đem trong tay Hàn Băng Thánh Viêm vứt đi ra ngoài, tức khắc ở Hàn Băng Thánh Viêm phía trên Minh Giới Quỷ Điệp. trên người tản mát ra một cổ mê người u hương đem thiên huyết giả mấy người thân hình đều gắt gao bao vây lấy khi bọn hắn hướng về nước động hàn đàm ngoại đi đến khi phi ở không trung ngự hồn đối với kia hàn đàm phương hướng hơi hơi nhữ nhữ mày theo sau theo sát thiên huyết dạ bay đi lên linh cảnh thôn khắp nơi đã một mảnh khói thuốc súng nơi nơi đều là huyết lang người cùng thôn dân kêu thảm thiết thanh âm viêm khôi tuấn giật gương mặt biểu tình lạnh leo xuyên qua với huyết lang đàn trung chính là càng ngày càng nhiều huyết lang người làm đến hắn giữa mày cũng chậm rãi nhíu lại Hiện tại đã là Thiên Huyết Dạ rời đi sau ngày thứ ba, Thần Nguyệt Vô sớm đã tỉnh lại, nàng phụ trách đại ở thôn dân bên người hộ vệ bọn họ, mà Viêm Khôi tác phụ trách tàn sát công tác. Viêm Khôi lanh khốc vô tình làm đến Thần Nguyệt Vô thật sâu khiếp sợ, hai ngày này không ngủ không nghỉ tàn sát, cư nhiên không có đem hắn tốc độ kéo suy sụp nửa phần, ngược lại càng lúc càng nhanh. Thần Nguyệt Vô chi nói trước mắt cái này lanh khốc huyết mắt nam tử cùng Thiên Huyết Dạ quan hệ khẳng định không bình thường, chính là nàng lại không dám tiến lên hỏi đến. chính là đã tới đại nạn kỳ cuối cùng một ngày nàng dung nhan đã già nua đến căn bản không có bất luận kẻ nào có thể nhận ra nàng chính là lúc trước kia xinh đẹp như hoa thiếu nữ nàng lúc này cũng chỉ có thể dùng mỏng manh huyễn lực chống đỡ nếu thiên huyết dạ không thể kịp thời trở về nàng chỉ sợ thật sự sẽ cứ như vậy già nua chết huyết lang người liền phảng phất vĩnh viễn sát không song giống nhau không ngừng từ linh cảnh thôn ngoại chen trúc tới mà viêm khôi tàn sát xong một cái huyết lang người sau ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa ở nơi đó có một cổ khủng bố năng lượng đang ở chậm rãi tới gần tiêu huyết tinh thích giết chóc hơi thở cấp bậc cư nhiên cùng hắn không phân cao thấp mà thân nguyệt vô cũng rõ ràng cảm giác được này cổ hơi thở làm sao bây giờ giống như có lợi hại hơn ra hỏa tới Thần nguyệt vô thanh âm dị thường dàn mua viêm khôi nghe nói nàng lời nói sau vẫn chưa trả lời nàng như cũ lanh khốc tàn sát hắn trước mắt một đám huyết lang người thần nguyệt vô thấy được hắn như thế làm lơ chính mình cũng chỉ có thể cắn răng không thể nói cái gì viêm khôi nhìn về phía phương xa huyết nguyệt dâng lên địa phương gót sắt cùng với áo giáp va chạm thanh âm dữ tợn vang vọng toàn bộ linh canh thôn sở hữu thôn dân đều cho nhau rửa và ở chính mình người nhà trên người sợ hãi nhìn về phía cái kia phương hướng dưới háng vượt thật lớn huyết lang áo giáp nam nhân thống lĩnh hắn toàn bộ huyết lang bộ đội đối với bên này chạy như bay mà đến thật lớn huyết lang đại kỳ cắm ở cưng cõi băng trên mặt đất kia người mặc khôi giáp nam tử cơi hắn dưới háng huyết lang chậm rãi hướng đi trước ngươi chính là cái kia lấy bản thân chi lực giết chết ta ba huyết lang người Khan khan thanh âm từ nam tử trong miệng chuyên gia, xem ra hắn đó là này sở hữu huyết lang thống lĩnh giả, huyết lang vương, hắn kia toàn thân tràn ngập huyết tinh giết chóc chi khí, đã làm đến một ít thôn dân muốn buồn nôn, chính là đều mạnh mẽ nhẫn mại. Viêm khôi vẫn chưa trả lời hắn lời nói, chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, một cái huyết lang vào lúc này xông lên trước, hắn chỉ là lạnh lùng chém ra phần diễm làm cho huyết lang vương mặt đem nó chu xác huyết lang vương thấy viêm khôi không hề có đàm phán đường sống. lập tức cũng không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa cái gì, tay cầm trường thương đột nhiên bay lên, đối với viêm khôi phương hướng liền đâm tới. Ta muốn thôn này, chó gà không tha, toàn bộ giết sạch. huyết lang vương ở sông lên trước cùng viêm khôi đi ăn cơm khi, đối với mặt khác huyết lang lớn tiếng hạ mệnh lệnh nói, linh cảnh thôn thôn dân vừa nghe đến những cái đó huyết lang khủng bố giống lên một tiếng, một ít nữ nhân cùng tiểu hài tử đều sôi nổi sợ hãi khóc kêu lên. thân nguyệt vô song mắt một ngừng, nhìn kia sông lên một đám huyết lang, lại nhìn về phía viêm khôi phương hướng. hắn căn bản không giành phỏng trường mặt khác địa phương kêu huyết lang vương thực lực cùng hắn cơ hồ không phân cao thấp hơn nữa thương thế mới khỏi viêm khôi hơn nữa đã một mình chiến đấu hai ngày hắn ở huyết lang vương trong tay đã kế tiếp bại lui còn hảo có phần diễm hộ thể mới làm hắn không đến mức như vậy chật vật hư ngươi cho rằng có ngươi kia quỷ dị ngọn lửa buồn vương liền sẽ sợ ngươi ngoại lai người nơi này là ta huyết lang nhất tộc địa bàn thức thời liền chạy nhanh rời đi nếu không huyết lang vương ánh mắt tối tâm trận lóe hắn tay trái một đạo huyết lực nương tụ. đối với phía dưới một cái nam tử tập kích mà đi mà viêm khôi hai mắt chớp đều không nháy mắt chuyên tâm ứng phó trước mắt chiến đấu huyết lang vương nhìn kia nam tử bị một đạo linh quang bảo hộ chính là để cho đến hắn mỹ mày chính là viêm khôi vừa mới phản ứng hắn nguyên bản muốn sấn viêm khôi phân tâm là lúc nhất cử đánh bại hắn chính là hắn tính sai viêm khôi căn bản liền mắt chớp đều không nháy mắt một chút phảng phất phía dưới kia thôn dân sinh tử cùng hắn không quan hệ giống nhau như thế bình tĩnh có thể nói là vô tình hành động nhân loại bình thường là làm không được mà thôn trưởng đám người nhìn viêm khôi vừa mới phản ứng đều không có nói chuyện viêm khôi tan tắc bọn họ đều xem ở trong mắt chính là bọn họ không ai tiến lên giúp án tuy rằng là viêm khôi làm cho bọn họ không cần nhúng tay gây trở ngại chính là kỳ mục lôi này đó tuổi trẻ trăng niên, rõ ràng có thể hỗ trợ tàn sát một ít huyết lang người bọn họ đều không có ra tay đơn giản là thôn trưởng hạ bảo vệ tốt chính mình mệnh lệnh bổn vương thật đúng là xem thường ngươi bổn vương nhưng thật ra tưởng mở ra ngươi ngược bụng nhìn xem ngươi tâm rốt cuộc là cái gì làm được Tuyết lang vương cho tới bây giờ cũng không biết viêm khôi chỉ là phần diễm biến thành, cùng hắn giống nhau thuộc về ma thu phạm chủ. đơn giản là viêm khôi thân thể chính là minh sát thân thể đúc ra, hoàn toàn che giấu hắn ma thú hơi thở. Mà ở phía dưới thần nguyệt vô, nàng càng là kinh ngạc cảm thán viêm khôi bình tĩnh, hắn chẳng lẽ liền như vậy tin tưởng chính mình có thể bảo vệ tốt sở hữu thôn dân. Hoặc là nói hắn thật sự như tuyết lang vương theo như lời, gần chỉ là máu lạnh, người khác sinh tử, cùng hắn không quan hệ. Viêm khôi cảm giác được chính mình trong cơ thể viễn lực dần dần biến mất, hắn không khỏi cắn chặt rằng, Nếu không phải vừa vặn ở vào bị thương mới khỏi giai đoạn này, Huyết Lang Vương căn bản không phải đối thủ của hắn. Chính là Thiên Huyết Dạ giao cho hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ Tốt Linh cảnh thôn thôn dân. Như vậy, ở Thiên Huyết Dạ không có trở về phía trước, hắn tuyệt đối không thể đi trước ngã xuống. Thần Nguyệt vô trạng hướng hắn lại rõ ràng bất quá, nếu hắn lúc này ngã xuống, vậy chỉ có đường chết một cái. À, mẫu thân một tiếng tiếng thét chói tai vang lên. Viêm Khôi quay đầu nhìn về phía phía dưới, chỉ thấy một đầu huyết lang không biết như thế nào phá tan thần nguyệt vô linh lực phòng hộ, hướng về một cái phụ nữ mà đi, mà căn bản không thể di động mảy may thần nguyệt vô. Lúc này sớm đã vô tâm cũng vô lực đi cứu nàng kia. Viêm Khôi ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó hắn ở thần nguyệt vô cùng với kia huyết lang vương kinh ngạc trong con ngươi, trực tiếp xoay người đối với kia phụ nữ nơi phương hướng mà đi, mà ở hắn phía sau huyết lang vương, ánh mắt tối tâm chợt lóe, ở Viêm Khôi phần diễm đốt cháy rất kia huyết lang đồng thời. viêm khôi phía sau huyết lang vương trường thương đã đâm thủng hắn ngực phúc một ngụm máu tươi từ viêm khôi trong miệng thốt ra chỉ là đương hắn nhìn đến kia tiểu nữ hài nào hướng phụ nữ trong lòng ngực hô lớn mẫu thân cùng với kia mẫu thân cảm kích biểu tình khi hắn phảng phất nghĩ tới thiên huyết dạ vừa mới nhìn đến kia tiểu hài tử hô lớn mẫu thân là lúc hắn trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là thiên huyết dạ trong lòng bóng đẻ nàng trong ngộng mỗi lần đều muốn bắt lấy nàng mẫu thân tay chính là mỗi lần đều bắt không được cho nên hắn trực giác không nghĩ muốn này phụ nữ chết Liên tính là lấy chính hắn mệnh đi đổi. Chẳng qua, hắn Viêm khôi mệnh, nhưng không có tốt như vậy thu. Ngay sau đó, Viêm khôi tay chặt chẽ bắt lấy kia đâm thủng ngực hắn trường thương, huyết quang hiện lên hắn đôi mắt, phần diễm tại đây một khắc từ hắn trên tay lao ra, mà huyết lang vương thực hiện được sắc mặt ở trên mặt còn không có liên tục nửa giây, ngay sau đó, kinh hoàng biểu tình xuất hiện ở hắn trên mặt. Ngươi, ngươi điên rồi, huyết lang vương đột nhiên vứt bỏ hắn kia lấy làm tự hào trường thương, chỉ thấy Viêm khôi thân thể lúc này phát sinh khủng bố biến hóa. Hắn toàn thân phần diễm không ngừng tiêu đốt, huyết lang vương kia đặc thù kim loại chế thành trường thương cũng nháy mắt bị đốt cháy rớt, viêm khôi thân thể phảng phất liền phải cùng linh hồn chóc giống nhau. Không sai, ở cái này thời điểm, viêm khôi lại lần nữa yêu hóa, hắn muốn đem minh sắt cốt hải từ hắn trong thân thể bức ra, mà toàn yêu hóa trạng thái hắn thực lực sẽ đạt tới chân chính đỉnh, mạnh mẽ chóc minh sắt thân thể, này cũng ý nghĩa, hắn tùy thời khả năng sẽ chết, đây cũng là thiên huyết giả kiên quyết không cho hắn vận dụng chân chính thực lực nguyên nhân. Thần nguyệt vô khiếp sợ nhìn phía trên viêm khôi biến hóa, mà thôn trưởng trở trên mặt đều che kín nôn nóng biểu tình. Bọn họ cũng không biết viêm khôi rốt cuộc muốn làm cái gì, bọn họ chỉ biết, hiện tại có thể cứu bọn họ, chỉ có viêm khôi. Chủ nhân, viêm khôi khả năng bồi không được ngươi đi xuống đi. Một mặt cười ở viêm khôi khỏe miệng hiện lên, mà liền ở hắn chuẩn bị xúc lực đem minh sắt cốt hài bức ra thân thể hắn ở ngoài khi. Một tiếng hài hước thanh âm vào lúc này vang lên, uy, diện than, ngươi cười kia cái dạng gì. cười như vậy khó coi là ai bước ngươi. làm bủn tiểu gia tới thế ngươi rào hơn rào hơn hắn à ô viên khôi nghe nói kia quen thuộc thanh âm khiếm sợ quay đầu đồng thời không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm mà thần nguyệt vô đám người ở cảm giác được kế tiếp che trời lấp đất khủng bố uy áp là lúc tuyệt vọng hai mắt không khỏi trợ to nguyên bản không hề một vật trên không đoàn người xuất hiện ở mặt trên đứng ở đằng trước chính là một đầu màu đen tiểu thú mà kia phù hoa lời nói chính là từ hắn trong miệng nói ra mà ở hắn phía trên một thân bạch đi thiên huyết dạ lạnh leo đứng ở giữa không trung nàng kêu huyết sắc hai tròng mắt chung tràn ngập cuồng bạo tức giận đương nàng nhìn đến viêm khôi ngực miệng vết thương khi ngập trời tức giận nháy mắt tràn ngập toàn bộ phía chân trời sắc vô xá vô cùng đơn giản ba chữ từ thiên huyết dạ trong miệng buột miệng tuốt ra ở bên người nàng bảo bảo xương giá tuyết kêu chợt đều xông ra ngoài ngay cả đấu khải cũng gia nhập trong chiến đấu mà cuối cùng xuất động thiên huyết dạ nàng lăng không mà đứng ba nghìn mặc phát đón gió mà động Ngay sau đó che trời lấp đất Hàn Băng Thánh Viêm cuốn thổ mà đến, Huyết Lang Vương nhìn giữa không trung Thiên Huyết Dạ kia khủng bố khí thế, hắn đánh đáy lòng cảm thấy một trận hàn ý. Ngay sau đó Thiên Huyết Dạ một cái lắc mình tiêu bắn mà ra, đối với Huyết Lang Vương nơi phương hướng lao xuống mà đi, mà Viêm Khôi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ phương hướng, nhìn Thiên Huyết Dạ lấy não nghệ chi tư kịp thời đổi tới, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được lúc ấy ôm liệt hỏa thân mình không ngừng khóc thút thít cùng thê nàng, mà trước mắt Thiên Huyết Dạ sở bày ra ra tới thực lực làm đến hắn cảm thấy hắn tiểu chủ nhân phảng phất trong nháy mắt trưởng thành, thật sự có có thể bảo hộ bọn họ lực lượng. Phần 222, Hàn băng thánh viêm chung quanh ánh ánh lục quang, nháy mắt biến ảo vì hơn một ngàn quỷ điệp đối với huyết lang vương bay đi, mà liền ở trong nháy mắt kia, huyết lang vương cảm giác thân thể của mình phảng phất bị định trụ giống nhau, chút nào không thể nhúc nhích, chung quanh truyền đến dụ hoặc hương khí, làm đến hắn muốn như vậy ngủ say, căn bản quên mất kia trên không trung bay tới thiên huyết Dạ Hôm nay. ta liền dùng tân huyễn kỹ tới đưa người quy thiên. Hàn băng thánh viêm nháy mắt ngưng tụ ở thiên huyết dạ trên tay. Một tiểu cái gió lốc bộ dáng băng viêm ở tay nàng thượng thành hình. Băng viêm đầy trời, điệp sát, thoáng chốc, Hàn băng thánh viêm xoay tròn mà ra, mà quỷ điệp tắt theo nó cùng nhau điên cuồng bay về phía huyết lang vương nơi phương hướng. Phanh hôm nay nổ mạnh ở không trung vang vọng, huyết lang vương thẳng đến chết, cũng không biết chính mình là chết ở ai trong tay. Linh cảnh thôn thôn dân nhìn trên bầu trời ở kia nổ mạnh sau hoa lệ bay múa màu xanh lục con bướm. nhìn sở hữu huyết lang người ở thiên huyết dạ đám người đã đến sau kế tiếp bại lui trong nháy mắt mừng như điên tràn ngập bọn họ mặt thắng lợi không biết là ai trước hô lớn ra tiếng thoáng chốc linh cảnh thôn thôn phía trên huyền phù từng đợt tiếng hô to thần nguyệt vô nhìn kia lấy thánh nhân chi tư đứng ở trời cao trung thiên huyết dạ ở nàng ngã xuống kia một khắc, nàng trong mắt chỉ có kia một đạo tuấn giật lạnh lẽo màu trắng bóng dáng thiên huyết dạ bay về phía viêm khôi bên người nàng hai mắt nhìn thẳng viêm khôi ta đã từng nói qua cái gì Viêm Khôi thấp hèn đôi mắt bảo vệ tốt chính mình, vậy ngươi làm được sao? Thiên Huyết Dạ cùng Viêm Khôi tri gian đối thoại, người khác đều không rõ ràng lắm, cũng chỉ có Bảo Bảo ngự hồn đám người biết nàng trong lời nói ý tứ, Bảo Bảo đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn Viêm Khôi phương hướng, ngự hồn cùng Yên Yên cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, bọn họ biết Thiên Huyết Dạ nhất để ý chính là cái gì. Viêm Khôi yên lặng đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng quỳ xuống, linh cảnh thôn thôn dân đều không thể lý giải, Viêm Khôi là bọn họ đại anh hùng. Nếu không có hắn, bọn họ khả năng đã sớm táng thân ở huyết lang trong miệng cái, vì sao hắn còn muốn giống làm sai sự giống nhau giống thiên huyết dạ quỷ xuống. Mệnh lệnh của ta không phải chết, sở hữu mệnh lệnh đều là ở lấy các ngươi sinh mệnh an nguy vì tiền để dưới tình huống đi thực thi, đánh không lại, liền chạy, không có gì mất mặt, đừng đánh bạc chính mình mệnh đi đua, người khác không để bụng ngươi chết sống, ta để ý. Thiên huyết dạ kế tiếp nói ra nói làm cái linh cảnh thôn thôn dân tiếng hoan hô trong nháy mắt thiên lặng. Đúng là vừa mới viêm khôi thân thể thoát ly kia một khắc, bọn họ không ai vì viêm khôi anủi tưởng, bọn họ nghĩ chính là viêm khôi cho dù chết cũng muốn bảo hộ bọn họ, cũng muốn chống được thiên huyết dạ đám người trở về, không thể làm cho bọn họ táng thân ở huyết lang người trong miệng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh cảnh thôn dị thường an tĩnh, mọi người đều hổ thẹn cúi đầu, ở tử vong trước mặt, bọn họ đầu tiên nghĩ đến đều là chính mình, mà cái kia ở vì bọn họ chiến đấu người, bọn họ lại không có tâm tồn cảm nhớ. ngay cả lúc này bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi vượng mê đảo đi xuống thần nguyệt vô ở bọn họ tiếng hoan hô chung không có bất luận kẻ nào đi phát hiện cùng quan tâm nàng chương 230 trăm chiến đấu qua đi linh cảnh thôn lại lần nữa khôi phục một mảnh yên lặng chỉ là kia nhiệm huyết thôn xóm cùng với từng khối thôn dân cùng huyết lang người đàn sen thi thể tỏ rõ mọi người nơi này đã từng phát sinh quá cái gì trong thôn tuổi trẻ nam tử suy suốt kéo túng thân mình ở tuyết địa đi hành tẩu thu thập kia đại chiến qua đi đầy đất hải cốt mà ngày thứ hai Linh cảnh thôn khắp nơi đã răng đèn kết hoa, chúc mừng chiến đấu thắng lợi, đối với bọn họ tới nói, huyết lang vương đã chết, không có gì lại có thể uy hiếp bọn họ yên lặng sinh hoạt, 30 cực giả cũng sẽ thực mau qua đi, đã chết đi không hề trở về, bọn họ cũng không có cách nào đi giữ lại, mà ở trong trận chiến đấu này vì bọn họ trả giá người, cực đại bộ phận đã vì thắng lợi vui sướng mà quên, đối với bọn họ tới nói, không có gì so giờ phút này chúc mừng chính mình còn sống cảng. Quan trọng mà bọn họ khả năng cho tới bây giờ đều còn không rõ chính là nếu một người trong lòng thiếu quan tâm bao dung người khác tâm như vậy bọn họ gái này tộc đàn vĩnh viễn sẽ không trưởng thành liền tính nhất thời uy hiếp đã tiêu trừ chính là về sau còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn thai họa ngầm chờ bọn họ mà thiên huyết giả mấy người vẫn chưa ứng thôn trưởng yêu cầu ở nhà hắn trụ hạ mà là mang theo thần nguyệt vô liền mã bất đình để lên núi về tới cực băng linh cảnh một là đoàn người cũng không tưởng lại nhìn đến linh cảnh thôn đám kêu ích kỷ người giả ý sắc mặt. thứ hai hiện tại có nhiều như vậy người trong đó còn có ma thú đại ở trong thôn khó tránh khỏi sẽ có tranh luận khiến cho thôn dân ngờ vực cực băng linh cảnh khắp nơi trong suốt băng kính đem mọi người gương mặt ảnh ngược đến dị thường rõ ràng khiết tịnh đến không hề một tia dơ bẩn phảng phất có thể ảnh ngược ra nhân tâm giống nhau thiên huyết dạ vẫn chưa vội vã xem xét thần nguyệt vô thân thể đối với nàng tới nói thần nguyệt vô sống hay chết cùng nàng không quan hệ nguyện ý cứu nàng chỉ là lúc trước một câu hứa hẹn mà thôi mà lúc này ở vào hôn mê chung nàng bị thiên huyết dạ dùng hàn băng thánh viêm đóng băng trụ, làm đến nàng sở hữu sinh mệnh đặc thù đỉnh chỉ ở giờ khắc này. Hàn băng tạo hình thật lớn giường băng thượng, có một bộ tinh tráng tốt đẹp thân mình nam nhân nằm ở mặt trên, cơ bắp đường cong giống như thượng đế quỷ dịu tạo hình giống nhau, Lược hiện ngăm đen ra thịt càng là hấp dẫn người trong mắt, nếu lúc này một cái bình thường thiếu nữ nhìn đến khối này trần trụi nam thân, nhất định đều sẽ mặt đỏ đến quay đầu đi chỗ khác, mà thiên huyết dạ sắc không rảnh bận tâm này đó. nàng lúc này cau mày nhìn này tình tráng nam trên người lớn lớn bé bé đan xen vết thương mà nghiêm trọng nhất muốn thuộc tiếp cận tâm hoa chỗ kia cực đại xuống thương đều thối lui đến một bên ta yêu cầu an tĩnh thế viêm khôi chữa thương hắn miệng vết thương vô pháp tự mình chữa trị thiên huyết dạ lạnh lùng ném xuống như vậy một câu kia tò mò nhìn xung quanh đấu khải cũng không thể không nghiêm túc lên thu hồi đôi mắt cùng những người khác cùng nhau thối lui đến một bên thiên huyết giả hít sâu một hơi viêm khôi thương thế so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều Tuy rằng sinh mệnh quỳnh tương có thể lập tức giải quyết, chính là bởi vì hai lần mạnh mẽ chọc thân thể yêu hóa mà chiếu thành nội phủ trọng thương, đã nhận không nổi sinh mệnh quỳnh tương kia khổng lồ sinh mệnh lực lượng. Nếu lúc này cấp viêm khôi mạnh mẽ rót ra đời mệnh quỳnh tương, hắn nội phủ kinh mạch khả năng sẽ nháy mắt hỗn loạn, kinh mạch tấn bạo mà chết. Viêm khôi lúc này thân thể là thân là huyết yêu tộc đã từng sát thần minh sát, nguyên bản huyết yêu tộc có được hoàn mỹ tự mình chữa trị công năng. chính là bởi vì viêm khôi hai lần bài xích thân thể muốn yêu hóa mà khiến cho minh sát cốt hài bản năng bài xích hắn chữa trị công năng lúc này tương đương chỉ là một cái bài trí mà lúc này đây thiên huyết dạ tắc muốn dùng nàng máu tươi lại một lần đem minh sát thân thể cùng viêm khôi hồn thể hợp hai là một hít sâu một hơi thiên huyết dạ nhìn thoáng qua viêm khôi theo sau nhắm hai mắt ngựa khí viêm khôi toàn bộ thân thể bay lên trời huyền phu ở giữa không trung tả hữu hai tay đồng thời nâng lên hàn băng thánh viêm cùng phần diễm đồng thời hướng thể mà ra tập trung nàng hai tay phía trên thiên huyết dạ đem phần diễm ném viêm khôi phương hướng xích phần diễm trong nháy mắt chui vào viêm khôi thân thể trong vòng phảng phất vô khổng bất nhập giống nhau chui vào hắn thân thể phía trên lớn lớn bé bé miệng vết thương trùng, mọi người chỉ nghe được từng tiếng thịt thối bị đốt cháy thanh âm vang lên viêm khôi cái chán đã có hãn toát ra thiên huyết dạ bình tĩnh nhìn phần diễm ở viêm khôi trên người tiến hành tu bổ đệ nhất giai đoạn ngay sau đó tay nàng trung đã bắt đầu động tác mị hoặc chỉ diễm quỷ điệp Minh giới quỷ điệp sở dĩ bị gọi mị hoặc chi diễm là bởi vì nó ở trong chiến đấu có mị hoặc lầm đạo địch nhân hiệu quả, mà đồng thời nó cũng có tê mọi thần kinh tác dụng. kế tiếp Thiên Huyết Dạ phải làm đối với viêm khôi tới nói sẽ là rút cốt ly tâm chi đau. Thiên Huyết Dạ yêu cầu đem Minh sắt cốt hải cùng viêm khôi hồn thể chi gian kia khoảng cách tu bổ. Vậy đại biểu muốn ngạnh sinh sinh đem Minh sắt cốt hải lại lần nữa đẩy vào viêm khôi hồn thể chung. trải qua vài lần vận dụng. thiên huyết dạ đã có thể thuần thục đem quỷ điệp cùng hàn băng thánh viêm chia liệt hai quỷ điệp nhẹ nhàng khởi vũ bay về phía viêm khôi thân thể phía trên phóng xuất ra nàng kia say lòng người hương thơm viêm khôi tức khắc cảm giác bởi vì phần diễm bỏng cháy thân thể mà càng chặt thân mình chậm rãi thả lỏng thân thể cũng nháy mắt cảm giác bị tê mỏi giống nhau viêm khôi khỏe miệng vào lúc này giơ lên một mặt cười đau đớn đối với hắn tới nói sớm đã tê mỏi mà thiên huyết dạ lại cẩn thận muốn trước làm thân thể hắn tê mỏi lại tiến hành tiếp được động tác hắn biết lúc này đây thiên huyết giả thế tất muốn vận dụng nàng máu tươi tuy rằng hắn thực không nghĩ nhưng là hiểu biết thiên huyết giả hắn biết vô luận như thế nào ngăn cản đều sẽ không có dùng có như vậy chủ nhân hắn viêm khôi còn cần cầu chút cái gì liền tính vừa mới bắt đầu mang theo một ít không tốt mục đích mới tiếp cận nàng nhận nàng là chủ cũng là ở một cái bọn họ lẫn nhau đều tương đối ngạc nhiên dưới tình huống chính là cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ hối hận quá theo thiên huyết giả chẳng sợ lần lượt yêu cầu chính mình dùng mệnh đi đổi kế tiết lộ thiên huyết dạ cũng không biết viêm khôi hiện tại suy nghĩ cái gì liền tính biết hiện tại nàng cũng không hạ đi bận tâm hàn băng thánh viêm đã chuẩn bị tốt ngay sau đó nó nháy mắt tảng ra đem viêm khôi huyền phù ở phía trên thân mình bao bọc lấy cơ hồ là nháy mắt viêm khôi phần lưng liền che kín một tầng màu trắng năng lượng kết tinh đó là dùng để phòng ngửa chờ lát nữa thân thể thoát ly mọi người nhìn thiên huyết dạ một người chống đỡ khởi toàn bộ công tác đều không khỏi ẩn ẩn kinh ngạc cảm thán mà đồng diệc thần nhìn thiên huyết dạ kia tái nhợt sơn mặt Trong lòng không khỏi ẩn ẩn đau lòng, nàng sư phó phảng phất vĩnh viễn đều không có quá quá giống nữ hải ra giống nhau sinh hoạt, gặp được cửa ải khó khăn vĩnh viễn đều phải chính mình vượt qua, gặp được thống khổ một mình gánh vác, huyền đại ca đi rồi lúc sau, nàng trong lòng cô đơn cùng đóng lại tâm linh, nàng đều có xem. Ở trong mắt, huyền đại ca ở khi, nàng sư phó mới chân chính cảm giác là một cái bị che chở cùng quan tâm nữ nhi ra. Mà xa ở thần ma huyền, lúc này cũng quá phi người sinh hoạt, chính là vì hắn đêm nhi. vì hắn trong lòng kia tốt đẹp nhất mộng, hắn sẽ chống đỡ đi xuống thiên huyết dạ xem hết thể chuẩn bị xong nàng chậm rãi giải khai nàng tay trái phía trên vẫn luôn cột lấy màu đỏ cẩm mang đấu khải nhìn thiên huyết dạ cởi bỏ tay trái phía trên cẩm mang bộ dáng hơi hơi kinh ngạc ló đầu ra chuyên chú nhìn chăm chú vào ngay sau đó hắn vô vô ở bên cạnh hắn người không xem là ai liền hỏi uy ta huynh đệ ngươi trên tay có thứ gì a trả lời hắn chính là một mảnh yên tĩnh không có được đến hồi phục hắn quay đầu nhìn về phía đồng diệp thần phương hướng Chỉ thấy đồng diệt thần mặt đẹp đỏ bừng, trên mặt tràn đầy bạo nộ dấu hiệu, bởi vì vừa mới, đấu khải tay đụng tới địa phương là uy, ngươi tiểu tử này như thế nào không trả lời người khác vấn đề A. Lúc này ăn mặc nam trang đồng diệt thần, ở đấu khải trong mắt chính là cái diện mạo tương đối đáng yêu thiếu niên mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy chụp hắn ngực bụng có cái gì không đúng, ngược lại vì đồng diệt thần không trả lời hắn vấn đề có điểm thẹn quá thành giận, Mà ở một bên nhìn bảo bảo, khoe miệng nhẹ nhàng một câu ở nơi xa vui sướng khi người gặp hòa nói ha ha người ai không dễ chọc chọc tới tà diệt thân mật ha ha chờ tà diệt tên hướng kia ra tới ngươi chết chắc rồi a ô có trò hay xem lạc ngươi đấu khải nhìn bảo bảo kia phó so với hắn chính mình còn nhị thế tổ thảo vẽ mẫu thiết kế liền tưởng phát hỏa mà vẫn luôn đại ở một bên ngự hồn cũng rốt cuộc nhìn không được thấp hèn đôi mắt nói muốn xảo đi ra ngoài xảo chủ nhân hiện tại yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh đồng diệt thần vốn dĩ dục phát tác hỏa khí Ở nhìn đến thiên huyết dạ dị thường chuyên chú là lúc nàng ẩn nhận xuống dưới hai ngày này bởi vì khắp nơi bún tẩu, hơn nữa tùy thời khả năng yêu cầu chiến đấu, cho nên nàng lại lần nữa đổi về Nam Trang, lấy phương tiện hành tẩu cùng hoạt động, chính là ai biết, cái này tùy tiện nam nhân, cư nhiên như thế vô lễ, làm đến bốn di tính tình liền không phải cái gì ôn nhu hạ người nàng, muốn ma quyền sát trưởng đem hắn cuồng bẹp một đốn mới có thể tiêu. Trong lòng chi hận, thiên huyết dạ đem trên tay cẩm mang tất cả cởi xuống sau. tia đỏ như máu song đầu huyết long văn xuất hiện ở mọi người trước mắt đấu khải nhìn kia kỳ dị huyết long văn tức khắc hắn cũng không nói chuyện nữa chuyên chú nhìn thiên huyết dạo phương hướng muốn nhìn nàng đến tột cùng muốn làm chút cái gì huyết long hiện giống tức khắc gan tĩnh trong sân động một tiếng thật lớn rồng ngầm tiếng văng triệt đấu khải nguyên bản thăm dò nhìn thân mình nháy mắt bị chấn đến rụt trở về ta dựa lại là long các ngươi rõ ràng biết đúng hay không cố ý không nói cho ta có phải hay không Đấu khải phẫn nộ nhìn về phía những người khác, mà đồng diệt thần đám người chính là một bộ biết chính là không nói cho ngươi, ngươi lại như thế nào biểu tình, làm đến đấu khải chỉ có thể một người ở một bên giận rồi, tính, vì ta huynh đệ, buồn thiếu gia nhẫn. Một cái nhẫn tự nói gì thường miễn cưỡng, mọi người nhìn đấu khải ăn mệt bộ dáng, không khỏi nhịn không được muốn cười, mà liền tính vừa mới mới bị đấu khải phi lễ đồng diệt thần, cũng nhịn không được vì đấu khải thẳng tính, cùng với khác hẳn với thường nhân tư duy lo dịp cười ra tiếng. Huyết long hiện thân sau, thiên huyết dạ trên tay giấu tay bắt đầu biến hóa, lấy như máu, tưới này thân, hồn thể hợp nhất, vinh thế trường tồn. Thiên huyết dạ khẩu quyết mới vừa rơi xuống hạ, huyết long trong mắt hiện lên một tia huyết tinh quang mang, ngay sau đó nó toàn bộ huyền phụ đến viêm khôi trên người, toàn bộ long thân đem viêm khôi thân thể hoàn toàn bao bọc lấy, căn bản làm người thấy không rõ hắn ở bên trong đến tột cùng như thế nào. Phần 223 Thiên huyết dạ đem tay trái ngón trỏ để vào trong miệng một cắn. tức khắc một giọt nồng đậm máu tươi từ mặt trên bài trừ nhắc tới huyết khí đem kia tích máu tươi đưa vào huyết long phía trên ngay sau đó nhỏ giọt mà xuống nháy mắt dung nhập đi vào chỉ một thoáng huyết long thân mình huyết quang vạn trượng phi ở chung quanh quỷ điệp quanh thân màu xanh lục quang mang cũng càng ngày càng thắng viêm khôi thân thể phía trên hồng hát chi sắc không ngừng đan sen lập lòe huyết long cũng dần dần đem hắn thân mình càng vòng càng chặt phảng phất muốn đem hắn cốt cách đều cuốn chặt đứt giống nhau thiên huyết dạ cắn răng vận dụng lực chống đỡ toàn bộ đại trận Nàng phải làm không chỉ có chỉ là chữa trị viêm khôi thân thể, mà là đem minh sát thân thể hoàn toàn thuộc về viêm khôi. Đây cũng là viêm khôi cũng không biết tình hình thực tế. Nếu minh sát thân thể trước sau không thuộc về viêm khôi, như vậy hắn tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên lúc này đây, Thiên huyết Dạ Âm thầm hạ quyết định, đem minh sát cốt hải cùng viêm khôi hồn thể hoàn hoàn toàn toàn hợp hai là một, mà đối với minh sát tới nói, cũng có thể xem như một loại khác ý nghĩa trọng sinh. Rốt cuộc, viêm khôi là hắn chế tạo ra tới. Viêm khôi ký ức bộ phận cũng là thuộc về hắn. Đến nỗi về sau trở lại huyết yêu tộc, viêm khôi cũng có thể tiếp thu nghi thức, trở thành chân chính bị tán thành huyết yêu tộc người. Tuy rằng hiện tại huyết yêu tộc nghe nói là khống chế ở chính mình kia chưa bao giờ gặp mặt tiểu gì trong tay, bất quá, chờ tới rồi thần ma, nên là thuộc về nàng thiên huyết dạ đồ vở, nàng sẽ giống nhau không ít đoạt lại. Mà lúc này viêm khôi, tuy rằng có quỷ điệp gây hương khí gây tê, chính là cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ làm đến hắn nắm tay cũng nhịn không được nắm chặt. Khớp xương đều phản phất muốn tuôn ra tới giống nhau, huyết long lúc này không ngừng đè ép thân thể hắn, phản phất muốn đem hắn cả người tế toái giống nhau, cái loại này cốt cách cùng thân thể không ngừng gọ sát va chạm thống khổ, quả thực so luyện ngục còn muốn thống khổ. Hắn tới rồi hiện tại ẩn ẩn đã đoán được, thiên huyết dạ cũng không gần chỉ là muốn chữa trị thân thể hắn làm hắn cùng minh sát thân thể càng thêm phù hợp, chỉ là chữa trị thân thể hắn căn bản dùng không đến lớn như vậy trật trợ. Chủ, người, ngươi không cần vì ta. Viêm Khôi cắn răng bài trừ mấy chữ Thiên huyết giả như mày đánh gây hắn, cơm miệng, cho ta chuyên tâm, cố nhịn qua, về sau sự về sau lại nói. Viêm khôi lo lắng vấn đề, thiên huyết giả biết, huyết yêu tộc cái này tộc đàn, chính là nói là một cái đặc biệt cao ngạo thả thần bí tộc đàn, bọn họ không cho phép chính mình tộc nhân thi thể rơi xuống người khác trong tay, giống viêm khôi như vậy chỉ là phần diễm hóa thân tu luyện thành hôn thể, bọn họ căn bản không có khả năng tiếp thu đã từng sắt thần minh sát thân thể bị hắn chiếm cho riêng mình. Đến lúc đó tới rồi thần ma trở lại huyết yêu tộc. yêu Nhất định sẽ bởi vì cái này cấp thiên huyết giả mang đến càng nhiều phiền thoái, đây cũng là minh sát chỉ đem cốt hài mượn cấp viêm khôi dùng, cũng nói cho thiên huyết giả tới rồi thần ma sau đem thân thể từ viêm khôi trong thân thể lấy ra mà không có hoàn toàn cho hắn nguyên nhân, mà hiện tại thiên huyết giả, lại vì viêm khôi về sau bí quá hóa liều, nàng căn bản bất chấp về sau. Hôn ca ca, chủ bạc thoạt nhìn mệt mỏi quá nga, chúng ta giúp giúp nàng đi. Yên yên mắt nhỏ vẫn luôn nhìn thiên huyết giả phương hướng, trong mắt tràn đầy nôn nóng biểu tình. Ngự hồn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đại ở một bên đi, chúng ta qua đi cũng chỉ sẽ gây trở ngại chủ nhân mà thôi. Bảo bảo hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng, hắn nhưng thật ra không lo lắng trở lại huyết yêu tộc, những người đó sẽ liền viêm khôi có được sát thần minh sát thân thể làm chút cái gì ra tới. Đối với hắn tới nói, nếu có người phải vì khó hoặc là thường tổn thiên huyết dạ kia rất đơn giản, một chữ, chết. Bảo bảo nhìn viêm khôi thân thể phía trên, kia huyết yêu tộc huyết chi huyễn khí càng ngày càng nồng đậm là lúc. khe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười. Minh sát, ta Minh sát, ngươi gia hỏa này, tính kế đến ngươi con cháu ta chủ nhân trên người tới rồi, là gan không nhỏ a. Lúc trước còn kỳ quái cao ngạo như ngươi, như thế nào sẽ nguyện ý đưa ra đem cốt hải cấp một cái ngươi chế tạo ra hồn thể, nguyên lai hết thảy đều là ngươi tính kế hảo, lấy phương thức này trở về. Ha ha ha, chờ ngươi gia hỏa này thật sự đã trở lại, bổn quân thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Dần dần, một ngày đi qua. thiên huyết dạ cảm giác được viêm khôi hôn loạn hô hấp đã chậm rãi khôi phục ngay sau đó giấu tay biến hóa huyết long hồi thể giống huyết long một tiếng điên cuồng hét lên ngay sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng bay trở về thiên huyết dạ thân thể trong vòng mà viêm khôi lúc này thân thể một cổ bàng bạc huyết chi huyết khí ở trên người hắn lưu động thiên huyết dạ nhìn chính mình cái tác khỏe miệng vào lúc này mới chậm rãi gợi lên một màn suy yếu tươi cười huynh đệ ngươi không có việc gì đi Đấu Khải vào lúc này thử tính hỏi, Thiên Huyết Dạ thu hồi quỷ điệp đứng dậy, nhìn Viêm Khôi trên người kia nhanh chóng bắt đầu tự mình chữa trị miệng vết thương, xoay người đối với Đấu Khải lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Cảm giác được Thiên Huyết Dạ mỏi mệt, Đấu Khải cũng không có nói cái gì nữa, ngược lại đi hướng giường băng phương hướng nghiên cứu khởi Viêm Khôi tới, Thiên Huyết Dạ đi hướng một cái khắc băng thành trên ghế ngồi xuống, hơi hơi điều chỉnh một chút hô hấp, đem cái này cấp Viêm Khôi ăn vào, hắn nghỉ ngơi một ngày hẳn là liền sẽ hoàn toàn bình phục. Thiên Huyết Dạ lúc này mới đem sinh mệnh quỳnh tương giao cho đồng diệt thần trong tay. Ở đây chỉ có đồng diệt thần cái này, nữ hải tử làm việc tương đối cẩn thận, nàng cũng tương đối yên tâm. Đồng diệt thần thuận theo gật gật đầu, từ Thiên Huyết Dạ trong tay tiếp nhận sinh mệnh quỳnh tương, đi hướng viêm khôi nơi phương hướng, nhìn đấu khải đem viêm khôi đương quái vật liếc mắt một cái xem, đồng diệt thần còn không quên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới ngồi ở giường bệnh biên, làm viêm khôi đem sinh mệnh quỳnh tương ăn vào, thần nguyệt vô thế nào. Thiên Huyết Dạ biên điều tức hơi thở biên hỏi, mà ở Thần Nguyệt Vô bên người Vu Sơn đứng lên, chậm rãi độ chạy bộ hướng Thiên Huyết Dạ bên người nói, Hàn Băng Thánh Viêm kết tinh đông lại thực hảo, nàng già cả vẫn chưa tiếp tục. Thiên Huyết Dạ gật gật đầu, đem đồng diệt thần đưa qua sinh mệnh quỳnh tương tiếp nhận tới lúc sau ăn vào một dọn, dần dần cảm giác được trong cơ thể lực lượng bắt đầu khôi phục, Thiên Huyết Dạ không ở chần chờ hướng đi Thần Nguyệt Vô bên người. Chủ nhân, người tốt xấu cũng nghỉ ngơi một chút đi, này lao bà nhiều phóng trong chốc lát cũng sẽ không chết, đã xấu thành như vậy. làm không hảo cùng nàng tâm vừa vạn sướng làm nàng đừng phải là được vẫn luôn nằm trên mặt đất kiểu chân bắt chéo bảo bảo lúc này mới bỏ được đứng dậy vặn vẹo hắn kia tiểu phì mông đi hướng thiên huyết dạ phương hướng nói chuyện như cũ là như vậy làm cản đối thiên huyết dạ bên ngoài người như cũng là như vậy vô tâm không phổi chính là lại sẽ không làm người phản cảm ngược lại đáng yêu đến làm người muốn miết thượng hai thanh thiên huyết dạ mỉm cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu nàng bảo bảo a dỗi khai đôi tay làm bảo bảo nhảy vào nàng trong lòng ngực theo sau vớt ve đầu của hắn nói ngươi này vô tâm không phổi hôn thế ma vương a hh bổn tiểu ra chính là tiểu ma vương chính là chủ bạc ngươi cũng làm theo thích có phải hay không có phải hay không phảng phất nhất định phải bức thiên huyết đêm nói ra một đáp án hôn thế ma vương bảo bảo đại nhân lại ở thiên huyết dạ trước ngực mánh đến cọ sát mọi người thấy thế trên mặt không khỏi lại lần nữa hiện lên mấy cái hát tuyến đúng vậy này ra mặt ở đây chỉ sợ trừ bỏ kêu bạo lực nam những người khác không người có thể cập ha ha, ha. Ngự hồn này một câu đột nhiên cắm din tới nói, tức khác đưa tới mặt khác mấy người cười to, mà ở giường băng bên nghiên cứu viêm khôi là như thế nào chính mình miệng vết thương liền tốt đấu khải, ở mọi người cười to là lúc mới xoay người mơ hồ hỏi, a, gì? Ngự hồn, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi muốn chết có phải hay không? Ngươi xuống dưới, bổ tiểu ra một ngụm hát thủy phun chết ngươi. A O nói bảo bảo liền từ thiên huyết dạ trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài, đối với trên không bảo bảo liền vọt qua đi. tức khác hai cái trước nay không quen nhìn đối phương tiểu gia hỏa, ở cực băng linh cảnh chung ngươi truy ta đánh lên tới, mà yên yên cũng đuổi theo hai người mà đi, hồn ca ca, bảo bảo, các ngươi đừng như vậy được không? Trong lúc nhất thời cực băng linh cảnh nội thật náo nhiệt. Thiên huyết dạ đi vào thần nguyệt vô bên người, bị đóng băng trụ thần nguyệt vô dung nhan giàn mua, liền giống như một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân giống nhau, trên mặt tràn đầy một đạo một đạo giàn mua nếp nhăn, còn có rầm rạp đốm, làm đến trên mặt nàng khống linh văn thoạt nhìn càng thêm quỷ dị dị thường. xích phần diễm không biết khi nào từ thiên huyết dạ trong tay lao ra theo thiên huyết dạ tay ở đóng băng trụ thần nguyệt vô trên người nhoáng lên thân thể của nàng nháy mắt hiển lộ ra tới thiên huyết dạ thu hồi phần diễm nhìn về phía vu sơn giao cho ngươi nói xong còn đem trong tay sinh mệnh quỳnh tương giao cho vu sơn trong tay vu sơn không khỏi nhíu như mày chủ nhân như vậy chân quý đồ vật không cần cho nàng dùng lao nô cũng có thể làm nàng khôi phục lại xoay người thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười ai nói là cho nàng Vũ Sơn nghe nói thiên huyết Dạ nói càng là sửng sốt, không phải cấp thần nguyệt vô, đó là cấp. Nghĩ đến đây, Vu Sơn thân mình đột nhiên chấn động, ngay sau đó thấp hèn đôi mắt vì thần nguyệt vô trị liệu lên. Trợ giúp thần nguyệt vô hấp thu năng lượng hắn, cũng yêu cầu tiêu hao cực đại năng lượng mới có thể hoàn thành, rất có khả năng sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, địa giai đỉnh vong linh phủ chú sư lực lượng, cũng cường đại đến làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Vu Sơn trợ giúp Thần Nguyệt Vô vận xong công lực không sai biệt lắm. Hoa ba ngày thời gian, ba ngày lúc sau, Thần Nguyệt Vô liền tỉnh lại, cảm giác được bốn phía phảng phất ánh sáng rất nhiều. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày che đầu đứng dậy, ta đây là ở nơi nào? Chính ngươi quê quán ngươi cũng không biết ta? Thật là người xấu trí nhớ cũng kém. Thần Nguyệt Vô nghe kia đồng âm châm chọc lời nói, khẽ nhíu mày ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu màu đen kỳ lân ấu thu đứng ở nàng trước mặt, dùng hắn kia quỷ dị thái cực hai mắt chừng mắt nàng. Thần Nguyệt đều bị biết có phải hay không nàng chính mình ảo giác, nàng tổng cảm giác ánh mắt kia chúng có một kia không có hảo ý, một kia trò đùa dai. Cực băng linh cảnh. Ta vì cái gì ở chỗ này? Ta không phải. Thần Nguyệt vô ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía quen thuộc cảnh tượng, không khỏi hơi hơi lắc lắc đầu muốn nhớ tới cái gì, chính là lại bởi vì đau đầu mà nháy mắt như mày. Người ta ước định đã hoàn thành, chúng ta cũng không cần lại ở chỗ này đãi đi xuống, Vu sơn, khởi động định vị truyền tống trận pháp. trên cao linh dễ nghe thanh âm vang lên khi thần nguyệt vô đem nàng ánh mắt phóng tới thiên huyết dạ trên người đương nàng nhìn đến thay một thân hắc y thiên huyết dạ đẹp tuấn giật sườn mặt khi trong lúc nhất thời nàng cư nhiên sẽ có một loại xúc động muốn đem thiên huyết dạ lưu lại Ngươi, ta thần nguyệt vô ngươi ta nửa ngày một câu đều nói không nên lời trên mặt tràn đầy ngượng ngùng biểu tình làm đến thiên huyết dạ đỉnh mày nháy mắt nhữ lại bảo bảo nhìn nàng bộ dáng kia phảng phất thấy được trước kia huyết nhi kia phó sắc mặt giống nhau Tức khắc đêm đen mặt tới gần thần nguyệt vô bên người nói, như thế nào? Người coi trọng nhà ta chủ nhân. Tưởng Vướng hắn, làm hắn lưu lại. Chương 231 Thần nguyệt vô cảm giác được ở đây mọi người đối nàng cũng không có quá lớn hảo cảm, lập tức không khỏi khuất nhục túi đầu, hàm răng cắn chặt ngôi, thậm chí có tơ máu từ bên trong chảy ra. uy các ngươi mấy cái cũng quá không phong độ đi, liền tính này mị nữ mấy ngày trước là cái bảy tám chục tuổi đầy mặt nếp nhăn lao thái bà, chúng ta cũng không thể ghét bỏ nàng A Đấu khải nhìn thần nguyệt vô kia đáng thương tiểu bộ dáng, nguyên bản tưởng tiến lên an ủi ai biết hắn nói ra nói, làm thần nguyệt vô thần sắc càng thêm tối sầm xuống dưới. Thiên huyết dạ vẫn chưa để ý tới ngồi quỳ trên mặt đất thần nguyệt vô, đối với phiền thoái, nàng không nghĩ lại tùy ý lây dính thượng, huyết nhi cho nàng giáo hấn, đã quá mức khắc sâu, này thần nguyệt vô cùng nàng, trừ bỏ giao dịch ngoại không có mặt khác cái gì giao tình, hiện tại giao dịch hoàn thành, nàng cũng rửa theo ước định cứu nàng, nàng là đi là lưu. cùng nàng Thiên Huyết Dạ cũng không có bất luận cái gì quan hệ, thân Nguyệt vô cắn chặt môi, nhìn Thiên Huyết Dạ phảng phất cùng không có nhìn đến nàng giống nhau hờ hững lướt qua nàng tránh ra, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia quan mang. Vu Sơn ở nơi xa bố thí định hướng truyền thống trận Thiên Huyết Dạ ở Tuyết Tiêu cùng Sương Giá trước mặt ngừng lại, nàng hai mắt nghiêm túc nhìn về phía hai người, các người nguyện ý cùng ta rời đi nơi này sao? Nếu không muốn, ta Minh Dạ sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Tuyết Tiêu cùng Sương Giá cho nhau đối nhìn hai mắt. Ngay sau đó gật gật đầu, chủ nhân, thỉnh mang lên chúng ta đi. Thiên huyết dạ gật gật đầu, tuyết kiêu cùng nàng vốn là có khế ước, nếu hắn không muốn đi theo nàng, như vậy nàng tùy thời có thể giải trừ khế ước, mà xưng, giá, rõ ràng là bảo bảo tùy tùng, cho nên cũng không cần nàng nhọc lòng cái gì. Ách giường băng thượng viêm khôi lúc này có động tĩnh thiên huyết dạ lập tức đi qua, viêm khôi từ giường băng ngồi lên, hắn hơi hơi giật giật cổ cùng thân mình, tức khắc bùm bùn cốt cách thanh trợt vang lên. Viêm Khôi chỉ cảm thấy toàn thân dị thường thông thấu thoải mái, liền phảng phất tân sinh giống nhau, hắn có thể cảm giác được không khí lưu động, còn có bốn phía hàn khí, thậm chí cảm giác chính mình lồng ngực vị trí, trái tim nhảy lên thanh âm càng vì rõ ràng. Cảm giác thế nào? Thiên Huyết Dạ mỉm cười nhìn Viêm Khôi, Viêm Khôi ngẩng đầu, hỏa hồng sắc trong con ngươi ảnh ngược ra Thiên Huyết Dạ kia tuyệt mỹ dung nhan, hắn không nói hai lời lập tức đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng quỳ xuống, chủ nhân, Viêm Khôi thể sống chết đi theo. Vô cùng đơn giản mấy chữ lộ ra hắn lúc này nội tâm cảm kích cùng tình cảm. Thiên huyết dạ nhìn bộ dáng này của hắn không khỏi muốn cười. Ngay sau đó nàng ra vẻ tức giận trạng thái nói. Như thế nào? Trước kia ngươi cũng chưa nghĩ tới phải hảo hảo đi theo. Phần 224 ách Viêm khôi kinh ngạc ngầm đầu. Chủ nhân, viêm khôi không phải ý tứ này. Viêm khôi Phúc Ha ha ha ha thiên huyết dạ giận cười ra tiếng. Ở đây người khác cũng nhìn không được nở nụ cười. Muốn xem đến viêm khôi ăn mệt bộ dáng. kia chính là rất khó đến trường hợp diễn than xem ngươi kia phó quấn bách dạng ha ha cười chết buồn tiểu gia bảo bảo ôm bụng nhịn không được cười to mà yên yên lúc này tắc ngồi ở bảo bảo trên đỉnh đầu cũng ha hả an nở nụ cười ngự hồn đôi tay ôm ngực dừng lại ở giữa không trung khóe miệng cũng treo một nụ cười đông diệc thần đứng ở một bên cũng che miệng cười xương giá cùng tuyết kêu trên mặt cũng mang theo ý cười vu sơn ở nơi xa chuyên tâm họa trận pháp thần nguyệt vô nhìn thiên huyết giả đám người hòa thuận vui vẻ bộ dáng Nàng cảm giác bọn họ là vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều không thể dung hợp đi vào, bọn họ cười đến là như vậy tự nhiên, như vậy không làm ra vẻ, kia là phát ra từ nội tâm cười, nàng chưa bao giờ từng có quá. Chủ tử, trận pháp đã hoàn thành, tùy thời đều có thể đi rồi. Nơi xa vu sơn thanh âm làm đến mọi người tiếng cười đình chỉ, thiên huyết Dạ gật đầu nhìn nhìn mọi người, thiên huyết Dạ vung tay lên, bao gồm xưng giá, tuyết kiêu ở bên trong ma thú nháy mắt đều tiến vào phục ma trong vòng. ở đây chỉ để lại đồng diệt thần đấu khải thiên huyết dạ vũ sơn thần nguyệt vô cùng với kia tử u minh vực sâu sau khi trở về liền vẫn luôn không nói băng nguyệt lạc thiên huyết dạ đi hướng băng nguyệt lạc bên người hắn từ đầu tới đuôi an tĩnh đến cực kỳ cơ hồ làm sở dục người quên mất hắn tồn tại giống nhau hắn vẫn luôn một người lẳng lặng ngồi ở một bên cũng không nói lời nào cũng không động tác liền tính bảo bảo cùng ngự hồn mấy cái ở đùa rất khi hắn cũng chưa từng tiến lên từ u minh vực sâu sau khi trở về ngươi liền vẫn luôn quái quái Nói cho Đêm Tỷ tỷ, người làm sao vậy?" Thiên Huyết Dạ nhìn băng Nguyệt Lạc, chỉ muốn hai người mới nghe được đến thanh âm hỏi, Băng Nguyệt Lạc ngẩng đầu lên, màu lam mắt to lập lệ trong suốt, hắn dùng sức hất hất đầu, chính là nước mắt lại nhịn không được rất ra tới. Tự nhiên, là tự nhiên không tốt, tự nhiên quá tùy hứng, cùng Đêm Tỷ tỷ không có quan hệ. Băng Nguyệt Lạc nói đến Thiên Huyết Dạ ngẩn ra, theo sau sờ sờ hắn đầu nhỏ đem hắn lủng tiến trong lòng ngực, tự nhiên như vậy nghe lời, lại không có làm chuyện xấu, như thế nào sẽ không hảo đâu? Ngoan, nghe lời, thực mau đêm tỷ tỷ liền sẽ mang ngươi đi gặp ca ca ngươi. Băng Nguyệt Lạc đem khuôn mặt nhỏ giấu ở Thiên Huyết Dạ vòng eo, vẫn luôn không chịu ra tới. Tiểu Nhân Nhi rốt cuộc ở nháo cái gì biến yếu, chỉ sợ chỉ có hắn mới biết được. Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ phải ôm hắn đi lên trận pháp phía trên, mà vẫn luôn đãi ở một bên thần Nguyệt Vô. Nàng nhìn này cực băng linh cảnh, dãy rùa hồi lâu, ở Thiên Huyết Dạ đám người bước lên trận pháp khi, nàng bay nhanh vọt qua đi. Cầu xin ngươi mang ta cùng nhau rời đi. chỉ cần rời đi nơi này, ta tuyệt đối sẽ không lại quân lấy các ngươi. Thần Nguyệt vô khẩn cầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ mọi người, Thiên Huyết Dạ từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt lạnh nhạt, mà Đồng Diệc Thần Tắc từ đầu tới đuôi đối nàng liền không phải thực cảm bạo, cho nên cũng không có cho nàng cái gì sắc mặt tốt xem. Vu Sơn Đạm Mạc không nói, Đấu Khải Tắc nhìn mọi người kỳ quái bầu không khí, chỉ có thể đối với Thần Nguyệt vô bất đắc dĩ nhún nhún vai. Liên ở Thần Nguyệt vô tuyệt vọng là lúc, Thiên Huyết Dạ lạnh nhạt ngưng lên nắng mắt, đi lên đi. kêu ba cái phảng phất cứu dôi chữ làm đến thần nguyệt vô kinh hỉ nâng lên nàng hai mắt đấm lệ nàng không chút do dự đạp đi lên đứng ở đồng diệc thần bên người nàng lướt qua đồng diệc thần nhìn về phía thiên huyết dạ nói cảm ơn cảm ơn thiên huyết dạ vẫn chưa để ý tới nàng mà là nhìn nàng trong lòng ngực ba nguyệt lạc thần nguyệt vô vấp phải chắc trở chỉ có thể xấu hổ cắn môi cúi đầu không nói vu sơn trên tay kết ra tay ấn định hướng truyền thống đông ngực hưu một trận bạch sắc quang mang nháy mắt bao vây thiên huyết dạ đoàn người Chỉ là một lát, các nàng trống rỗng liền biến mất ở cực băng linh cảnh trung, mà đương dưới chân núi thôn trưởng đám người chúc mừng xong mới nhớ tới bọn họ ân nhân khi, đi vào cực băng linh cảnh bọn họ, chỉ có thấy bảo hộ bọn họ 50 năm thần nữ mộ, mà bóng người nửa cái đều không có. Đông vực không trung, mây đen giăng đầy, phảng phất mưa gió sắp đến giống nhau, tối tăm không trung vào lúc này hiện lên một đạo bạch quang, ngay sau đó ở một cái hoang dã ngoại, vài đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thiên huyết dạ mấy người nhìn trước mắt này xa lạ địa vực, Cắt vàng cái mắt, khắp nơi gió cắt thổi quét, một mảnh hoang vắng cảnh sắc, phảng phất đi tới không người nơi giống nhau. Nơi này chính là Đông vực. Đông Diệp thần nhìn khắp nơi nghi hoặc nói, bốn phía không hề dân cư, lớn lớn bé bé thổ bao chất đầy khắp nơi, có thổ bao phía trên cắm đầy một ít nhánh cây, hoang vắng suy sút cảnh tượng rất khó làm người nghĩ vậy là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngọa hổ tàng long Đông vực. Không, nơi này là thuộc về Đông vực ngoại cảnh phong bình hẻm núi, hướng con đường này vẫn luôn hướng bên trong đi, liền sẽ tới Phong Vân Quốc địa bàn. Đấu khải vào lúc này đi ra nói, hắn từ nhỏ ở đông vực trung châu lớn lên, đối với đông vực lớn lớn bé bé địa phương đều rất là quen thuộc, lúc này hắn cao mày, xem ra sự tình rất là khó giải quyết giống nhau. Phong Vân Cốc Vu Sơn vào lúc này cũng như mày, dường như này Phong Vân Cốc là một cái rất là khó giải quyết địa phương giống nhau. Thiên huyết dạ nhìn đấu khải cùng Vu Sơn hai người bộ dáng, mày liếu nhẹ nhàng một trọn, Phong Vân Cốc Vì cái gì tên này chính mình giống như ở nơi nào nghe qua giống nhau. Như vậy quen thuộc Không có mặt khác lộ có thể đi. Thiên Huyết Dạ nhìn hoang vắng khắp nơi nhẹ giọng hỏi, nàng cũng không tưởng chọc phiền thoái. Đông Bực là đi thông Tuyết Sơn nhất định phải đi qua Chi Lộ, Đấu Khải ra cũng ở chỗ này, cho nên bọn họ lựa chọn ở Phong Châu rất xuống, chẳng qua, rất xuống địa điểm giống như cùng Vu Sơn định ra Phong Châu hoàn toàn không giống nhau. Không phải ở Phong Châu rất xuống sao? Như thế nào sẽ tới Phong Bình Hẻm núi? Đồng Diệt Thần vào lúc này nhíu mày mở miệng nói, Vu Sơn sắc mặt hơi hơi đen hắc, ánh mắt ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Thần Nguyệt vô đạo. nhân số quá tải cho nên nguyên bản định ra phương hướng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo vu sơn nói âm mới vừa rơi xuống hạ mọi người đều nhìn về phía thần nguyệt vô phương hướng thần nguyệt vô xấu hổ cúi đầu trên mặt tràn đầy xin lỗi biểu tình thực xin lỗi ta hảo lên đường đi nơi này là cái mô quật âm khí quá nặng buổi tối sẽ có một ít thứ không tốt ra tới thiên huyết dạ không đợi thần nguyệt vô đem nói cho hết lời liền đánh gãy nàng đại tiểu thư thường cảm cảm nghĩ xin lỗi Hiện tại nhưng không có người có thời gian nghe này đó. a Mùa quật. Sư phó, ngươi có ý tứ gì? Đồng diệp thần vừa nghe thiên huyết dạ trong miệng lời nói, sợ tới mức tệ đến bên người nàng, sợ hãi nhìn về phía khắp nơi kia lớn nhỏ không đồng nhất sườn núi, lại kết hợp thiên huyết giả lời nói, nghĩ đến bên trong chôn chính là chút lúc nào, không khỏi đánh một cái giật mình, vừa mới, nàng chân còn đứng ở mặt trên. Đêm tỉ. Đêm ca ca, ca ca ta ở đông vực sao? Băng Nguyệt Lạc nâng lên đầu nhỏ Ánh mắt cô y vô tình quét quét thần nguyệt vô, hiển nhiên đem nàng trở thành người ngoài, theo sau hắn chuyển qua mắt, mắt lam trung lộ ra thiên chân biểu tình nhìn trầm chằm vào thiên huyết giả. Thiên huyết giả vô vô đầu của hắn, tiểu nhân nhi nhớ rõ thực hảo, chính mình xuyên nam trang khi không thể kêu tỉ tỉ, hắn hẳn là ở tuyết sân thượng, đương nhiên, nếu hắn nghe nói chuyện của ta, ra tới tìm ta, vậy phải nói cách khác. Băng Nguyệt lạc cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ cần cùng đêm ca ca ở bên nhau, tự nhiên tới nơi nào đều sẽ không sợ. ngay sau đó nói xong một đầu nhào vào thiên huyết dạ trong lòng ngực. Thiên huyết dạ sủng nịch cười cười, kia mặt thiệt tình tươi cười, làm đến một bên vô tình nhìn đến thần nguyệt vô nháy mắt ngây ngốc, nàng chưa từng có gặp qua so nàng mẫu thân còn muốn mỹ lệ người, hơn nữa vẫn là một người nam nhân, chưa bao giờ tiếp xúc thế nhân tâm, tại đây một khắc hơi hơi rung chuyển. Hảo, Đấu Khải Huynh, nơi này ngươi quen thuộc, dẫn đường đi. Ân, Đấu Khải thận trọng gật gật đầu. Chúng ta... Liên đi kia cái gọi là Phong Vân Cốc sông vào một lần đi. Mấy người bóng dáng ở gió cắt thổi quét phong bình hẻm núi thoạt nhìn là như vậy cao ngạo kiên quyết, tới rồi đông vực, chờ bọn họ lại sẽ là cái gì đâu. Chương 232 Tử Linh Thuật. Nhìn phía trước Thiên Huyết giả mấy người bóng dáng, Thần Nguyệt vô cắn răng tại chỗ suy tư nửa giây, cuối cùng yên lặng theo đi lên, bảo trì cùng Thiên Huyết giả mấy người keo nguyên không gần khoảng cách theo sát. Nửa canh giờ qua đi, Đồng diệt Thần ở cảm giác được mặt sau Thần Nguyệt không một thẳng đi theo chính mình mấy người sau. mày không khỏi nhớ lại sư phó nàng còn đi theo chúng ta thiên huyết dạ trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc phảng phất nàng sớm đã biết thần nguyệt vô đi theo sau lưng giống nhau nơi này là đi thông đông vực duy nhất một cái lộ cần thiết trải qua phong vân cốc địa vực qua đi đi theo cũng không có gì kỳ quái đồng diệc thần gật gật đầu tuy rằng nàng cùng thần nguyệt vô vẫn chưa như thế nào tiếp xúc chính là từ đầu tới đôi nàng liền rất là không cảm bạo cái này thoạt nhìn cùng nàng tuổi sấp xỉ thiếu nữ cho nên từ đầu tới đôi vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách Làm trong đội ngũ mặt ngoài duy nhất nữ hài nàng, chưa từng có chủ động cùng thần nguyệt vô chân chính ý nghĩa thượng trào hỏi qua, không phải nàng quá không gần người ý, mà là nữ hài trời sinh giác quan thứ 6 nói cho nàng, thần. Nguyệt vô người này quá mức phức tạp, quá đoán không ra, nàng không nghĩ muốn cùng nàng lây dính tiền nhiệm quan hệ như thế nào, hơn nữa đoàn người hẳn là đều là cái dạng này ý tưởng, bao gồm nàng sư phó. Gió lạnh lạnh run, phong bình hẻm núi liền giống như một cái thật lớn mồ quật giống nhau, nhìn không tới cuối. thiên huyết dạ mấy người đi rồi gần một giờ cũng còn không có đi ra ngoài theo xác trời ám hạ bốn phía độ ấm bắt đầu chậm rãi giảm xuống thậm chí mang theo vài tia âm lánh hơi thở không biết là bởi vì thiên ám quan hệ vẫn là bởi vì bọn họ thân ở là một cái chôn vô số hủ thi thật lớn mùa quật uy đấu khải còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến kia phong vân cốc ca đồng diệt thần nhìn dần dần ám hạ sát trời còn có bốn phía hoang vắng cảnh tượng nàng không mở miệng không được hướng đoàn người chung quen thuộc nhất nơi này đấu khải hỏi Tuy rằng nàng thực không muốn cùng đấu khải cái này phi lễ quá nàng người đáp lời. Vẫn luôn nhíu mày nhìn về phía khắp nơi đấu khải không nghĩ tới đồng diệt thần sẽ đột nhiên hướng hắn vấn đề, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, à. Đồng diệt thần nhẹ nhăn mày liễu, khỏe miệng đô khởi tức giận độ cung, người khác nói chuyện thời điểm, chẳng lẽ ngươi không biết nên lắng thai ngay sao? Ta hỏi ngươi còn có bao nhiêu lâu đến kia phong vân cốc, nơi này liền ngươi nhận lộ, sắc trời liền phải tối sầm, nếu là tới rồi buổi tối. Sư phó nói nơi này, nói nơi này, nàng còn hơi sợ nhìn về phía khắp nơi kia nho nhỏ thổ bao, dù sao cũng là nữ nhi ra tuy rằng theo thiên huyết dạ về sau, rất nhiều huyết tinh trường hợp nàng đều gặp qua, chính là từ trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi. A, đấu khải nghe xong đồng diệt thần lặp lại lời nói, không khỏi một bộ kinh ngạc khó hiểu biểu tình, Bổn thiếu ra khi nào nói qua biết nơi này lộ. Ngươi đồng diệt thần bị đấu khải đột nhiên toát ra tới này một câu khí hai má đỏ lên, ngươi không phải đông vực người sao. Như thế nào sẽ không biết nơi này lộ? Con có, vừa mới bắt đầu rớt xuống thời điểm ngươi không phải một bộ rất quen thuộc nơi này bộ dáng sao. Hiện tại ngươi cư nhiên nói ngươi không biết lộ. Vậy ngươi là muốn mang chúng ta đi nơi nào? Đấu khải nghe đồng diệt thần chất vấn ngữ khí, vốn di tính tình liền hỏa bạo hắn tức giận vào lúc này cũng bị đồng diệt thần khơi mào. Bổn thiếu ra từ đầu tới đuôi liền chưa nói quá biết nơi này đi như thế nào. Ta là đông vực người, ta đây liền nhất định đã tới nơi này. Đông vực như vậy đại địa phương. Có ai dám nói hắn tất cả đều đi qua đến quá? Không thấy quá heo đi đường buồn thiếu ra còn không có xem qua heo chạy a. Những cái đó lao ra hỏa viết thiên linh truyện ký tới làm gì? Là viết tới xem. Ngươi đồng diệt thần hoàn toàn bị chọc tức nói không ra lời, mắt khung trung đã bởi vì hủy khuất lộ ra trong suốt, đấu Khải nhìn đồng diệt thần bộ dáng kia, tuy rằng hắn tính tình hòa bạo, chính là đời này hắn nhất không thể gặp, đó chính là nữ nhân khóc, nhà hắn kia lão bà cũng đã mau đem hắn cấp bước điên rồi, cho nên hắn mới từ trong nhà chạy ra. nhưng ai ngờ đến lọt vào kia vương bắt dê con an toán, chính là trước mắt này hẻo lả, rõ ràng là nam, rồi lại như là một bộ bị bao lớn khi dễ bộ. dáng cũng làm hắn tức khắc xấu hổ đến không biết nên làm thế nào cho phải. Mà đúng lúc này, các ngươi hai cái, đủ rồi thiên huyết dạ vào lúc này ngự khí nghiêm khắc ra tiếng, đấu khải nguyên bản chuẩn bị xuất khẩu nói nuốt ở trong cổ họng, mà đồng diệt thần hốc mắt chung trong suốt cũng nháy mắt ngừng giống nhau, lưu tại hốc mắt chung chậm chạp không dám rơi xuống. Có cái gì tới vu sơn cảm giác chung quanh dị thường quỷ dị bầu không khí, ở một cổ đột nhiên mà tới cuồng phong đem hắn trên đầu mũ đâu thổi xuống dưới sau, hắn kêu một trường che kín kỳ dị khống linh văn mặt ra lộ ra ngoài ở trong không khí. Thiên huyết dạ thực tự nhiên đem băng nguyệt lạc đưa tới nàng phía sau, biểu tình chuyên chú nhìn về phía trước, băng nguyệt lạc cũng cảm giác được mọi người bầu không khí thay đổi, không phát một tiếng ngoan ngoãn bắt lấy thiên huyết dạ bên hông và áo, tận lực không cho nàng thao bất luận cái gì tâm. Ở thiên huyết giả mấy người phía sau xa xa đi theo thần nguyệt vô cũng cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, nàng đề phong dừng bước chân, hai mắt nhìn về phía bốn phía, huyết lực ở nàng chung quanh dựng nên một mặt phòng hộ cái chắn nàng không khỏi nhanh hơn bước chân muốn đuổi kịp thiên huyết giả mấy người, trực giác nói cho nàng, nàng chỉ có cùng các nàng ở bên nhau, mới có thể là an toàn. Phần 225 Bừa bai phong thổi quét khởi trên mặt đất gió cát, bốn phía cắm ở thổ bao phía trên khô nhánh cây bị gió thổi cho nhau cọ sát. phát ra thì thẩm tra quỷ dị tiếng vang liền giống như tử thần sắp sửa đến này một mảnh thổ địa khúc nhạc dạo vang trương nhạc giống nhau đại địa bắt đầu chấn động bốn phía thổ bao chung phảng phất có thứ gì sắp sửa miêu tả sinh động giống nhau thiên huyết dạ vườn tay ý bảo mọi người lui về phía sau mà đúng lúc này đại khối đại khối hòn đất quay cuồng dựng lên phảng phất gió lốc giống nhau cuồng mánh đối với thiên huyết dạ mấy người phương hướng thổi quét mà đến vũ sơn thấy thế hắn nháy mắt tạm dừng thân mình trong tay giấu tay nhanh chóng ký kết vong linh thuật hồn thuẫn Thoáng chốc, ở Vu Sơn trước người thổ địa phía trên, thật lớn màu đen khiên sắt từ trong đất xuyên qua mà ra, mà ở kia khiên sắt phía trên, vô số vong linh ở mặt trên Tết tê, chúng nó kia giữ tận lỗ chống gương mặt thượng, có cực có thống khổ biểu tình, rồi lại trương dương thị huyết dục vọng. Vô anh hòn đất đụng phải thật lớn hỗn thuẫn, đại địa nháy mắt phảng phất động đất giống nhau, đột nhiên lắc lư lên, Vu Sơn thân mình bị chấn đến về phía sau cấp tốc tối lui, trên tay hắn duy trì xuống tay ấn, chân phải mũi chân để trên mặt đất. vì thân thể của mình gia tăng giảm sốc lực, thế cho nên không bị đánh bay đi ra ngoài. Sao lại thế này? Chạy đi lên thần nguyệt vô đối với mọi người hỏi, chính là lúc này lại không có bất luận kẻ nào lý nàng, ngay cả băng nguyệt lạc kia nho nhỏ nhân nhi, cũng trực giác không nghĩ phản ứng nàng, dán thiên huyết dạ thân mình càng khẩn, thần nguyệt vô cắn cắn môi, nhìn thiên huyết dạ lạnh lùng bóng dáng, nàng trong mắt hiện lên một kia hận ý quan mang. Thiên huyết dạ biểu tình lãnh hạ, nàng thân mình cũng tạm dừng xuống dưới. Ánh mắt xuyên thấu qua đen nhánh thật lớn hồn thuẫn nhìn về phía nó phía sau, hồn thuẫn phía trên vong linh không được tiêu thảm, không, hoặc là nói chúng nó hưng phấn chu lên, Phảng phất có cái gì làm đến chúng nó máu sôi trào đồ vật tới. Vu Sơn cảm giác chính mình trong cơ thể huyễn lực không ngừng xói mòn, mà hồn thuẫn phía trên năng lượng càng lúc càng lớn, hắn nháy mắt cảm thấy không ổn, trên tay giấu tay biến đổi. Hồn thuẫn, diệt, Tạch. nguyên bản ầm ý quỷ tiếng kêu nháy mắt ngủ hồn thuẫn tan giãm mà nháy mắt biến mất. trước mặt mọi người người nhìn hồn thuẫn sau khi biến mất kia phía sau tình cảnh khi đặc biệt là đồng diệt thần cùng đấu khải đồng tử nháy mắt phóng đại ta dựa đây là cái gì ngoạn ý nhi phong vân cốc lao nhân kia sao có thể làm loại đồ vật này ở hắn cửa nhà đấu khải nhịn không được mắng to ra tiếng đồng diệt thần khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đem thiên huyết dạ ở vừa rồi giao cho nàng băng nguyệt lạc tiểu thân mình nắm thật chặt ngược lại ở nàng trong lòng ngực tiểu nguyệt lạc trên mặt còn vẫn duy trì chấn định biểu tình mà ở mọi người phía sau thần nguyệt vô nhìn kia muôn vàn hủ thi cảnh tượng trong mắt không khỏi lộ ra một kia kinh ngạc hướng tới kia khổng lồ trận pháp kinh ngạc ngạc ngạc, quỷ dị khủng bố tiếng kêu không ngừng đánh mọi người màng thai phảng phất ở trắc nghiệm mọi người nhẫn mại cực hạn giống nhau trước mắt này phảng phất giống như địa ngục cảnh tượng làm đến mọi người quanh thân nhịn không được nổi ra gà vô số hư thối thi thể từ thổ bao chung chậm rãi bỏ ra chúng nó kia khô khốc trên tay thịt thối còn ở mặt trên treo lỗ trống hốc mắt giống như một cái hắc động giống nhau phảng phất muốn đem người hút vào vô biên khủng bố luyện ngục thử linh thuật vu sơn nhìn trước mắt này khổng lồ hủ thi quân đoàn mặt ra thượng tràn đầy kinh ngạc biểu tình thiên huyết dạ vào lúc này đi hướng hắn bên người nhìn trước mặt này mênh ngông quần quận khủng bố hủ thi đại quân mặt mày tràn đầy túc sát chi xác sao lại thế này hôn tháp vô cùng đơn giản hai chữ tử vu sơn trong miệng thoát ra lại giống như một cái búa tạ đánh ở thiên huyết dạ trong lòng kia mỹ lệ khuynh thành mặt ôn nhu nhìn chính mình trên mặt vĩnh viễn mang theo một tia mỹ lệ rồi lại đau thương cười ngược lại 5 năm trước đêm hôm đó huyết nguyệt trên cao thiên khuynh thành nhiễm huyết bóng dáng nháy mắt hồi phóng ở thiên huyết dạ trong đầu không ngừng lặp lại huyết sắc quang mang nháy mắt hiện lên thiên huyết dạ đôi mắt nàng kia trải qua che giấu hai tròng mắt nháy mắt biến hóa vì quỷ dị tuyệt diễm huyết sắc đồng tử trắng nón 10 ngón nắm chặt thật dài móng tay thậm chí chọc thủng lòng bàn tay làm đến máu tươi từ nắm chặt khe hở ngón tay gian chảy ra thiên huyết dạ lại một chút không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau đem hắn tìm ra nơi này giao cho ta thiên huyết dạ nói bình tĩnh đến phảng phất không mang theo một tia cảm tình giống nhau rồi lại lệnh băng tới rồi cực hạn vu sơn gật gật đầu trên mặt hắn khống linh văn tại đây một khắc bắt đầu mất máy mà thiên huyết dạ ngay sau đó đã đối với hàng ngàn hàng vạn hủ thi vọt qua đi nguyễn linh giải trói mị tuyệt cách thánh khiết thủy chi môn chống giống mà hiện mỹ lệ nhân ngư từ giữa ưu nhã bay ra màu thủy lam hồn liên giống như thanh giật cánh chim giống nhau huyền phù ở thiên huyết dạ thân thể trung quanh mị tuyệt tỷ mỗi hai người ưu nhã đứng ở thiên huyết dạ sau phía trên mị tuyệt đối phòng ngự thiên huyết dạ thông dong ra tiếng mị tay ưu nhã ở không trung một hoa tức khắc một đạo gợn sóng theo đôi tay nàng tới theo nàng đôi tay đột nhiên nâng lên thật lớn thủy mạc nháy mắt kéo ra hóa thành thật lớn thủy cầu đem thiên huyết dạ cả người bao vây ở bên trong những cái đó nhào lên tới hủ thi toàn bộ đánh vào tuyệt đối phòng ngự phía trên nháy mắt bị bắn mở ra trên người chúng nó kia ghê tẩm thịt thối dính vào thủy mạc phía trên Mị ánh mắt hơi hơi chợt lóe một cái thủy mặc nháy mắt xúc rửa mà qua kia cái chắn phía trên lại sạch sẽ như gương mặt giống nhau tuyệt hải sát tuyệt thân mình toàn bộ nhằm phía chính phía trước theo thiên huyết dạ trên tay giấu tay kết ra trên tay nàng cũng làm đồng dạng động tác ngay sau đó theo nàng thân mình kỳ diệu hướng về phía trước lộn ngược ra sau sóng to nháy mắt thổi quét mà đến mãnh liệt đánh sâu vào thượng kia thành ngàn hủ thi. thiên huyết dạ nhìn kia ở trong nước biển không ngừng rẽ rủa hủ thi trong mắt hiện lên một tia túc sát huyết tinh ngay sau đó một đạo hắc quang phá tan phía chân trời vương giả thần binh uy áp nháy mắt đến thiên địa kiếm ngạo thế thiên địa thân kiếm thẳng tắp đứng thẳng ở thiên huyết dạ trước người huyết quang tử trong ánh mắt hiện lên thù hận nhuộm đẫm nàng hai mắt hôn háp ta chờ đợi ngày này đã lâu ta thiên huyết dạ cùng các ngươi thế không lưỡng lập chương 233 cấm địa đây trời thủy mạc làm thiên huyết dạ cái chán bị tuyệt hai người đem công phòng phát huy tới rồi hoàn mỹ cực hạn một tay hắc ma nắm Thiên huyết dạ trong mắt hiện lên huyết tinh qua mang, Hắc Ma ra khỏi vỏ, Hiu, đương Hắc Ma ra khỏi vỏ kia một khắc, bị tuyệt hai người cũng động, thật lớn thủy mạc cái chắn bao trùm này toàn bộ khu vực, ngay sau đó đẩy trời khủng bố kiếm khí từ Hắc Ma thân kiếm phía trên phát ra, ở phóng lên cao kia một khắc, bị thủy mạc cái chắn cách trở ở bên trong, đấu khải ngây người, thần Nguyệt vô song mắt cũng nháy mắt trở lên, nhìn Thiên huyết dạ tay cầm Hắc Ma đón gió mà đứng bộ dáng, nàng hoàn toàn ngây người, nàng mẫu thân trên đời khi. đã từng không ngừng một lần ở nàng bên thai nhắc tới quá cường đại huyết yêu nhất tộc chính là bọn họ vong linh phủ chú sư nhất tộc vĩnh viễn hầu hạ đối tượng mặc kệ chính mình thân phận là cái gì gặp được huyết yêu tộc đại nhân nhất định phải quỳ xuống hành nô lệ chi nghi đồng phát thể trung thân phụng dưỡng lúc ấy nàng rất là không tước chính mình đường đường huyền giai vong linh phủ chú sư vì cái gì phải hướng kia phi người huyết yêu tộc xưng nô nhìn kia đang ở toàn lực tìm kiếm thi thuật giả vu sơn thần nguyệt vô nháy mắt minh bạch thì ra là thế thì ra là thế một cái cường đại đến có thể cùng chính mình mâu thân phinh mỹ địa giai cao cấp vong linh phủ chú sư cư nhiên sẽ đối minh dạ xưng nô huyết sắc hai trong mắt tuyệt sắc dung nhan hắc ma phần diễm hán hán là hắn là huyết yêu tộc thân nguyệt vô rốt của kinh ngạc xuất khẩu đấu khải nghe nói nàng lời nói hai mắt cũng vô pháp rời đi thiên huyết dạ thần kiếm hát ma thật là hắc ma trong giọng nói có nồng đậm không dám tin tưởng vì càng có rất nhiều vô cùng khiếp sợ tận trời phần diễm ngưng tụ hắc ma phía trên liền giống như địa ngục liệt hỏa tái hiện nhân gian giống nhau. Thiên huyết dạ nhắc tới hắc ma, giống như một đầu nổi điên manh thu giống nhau nhảy vào hủ thi đàn chung Tay cầm hắc ma nàng nguyên bản có thể không chút nào cố sức nhất kiếm chém giết sở hữu hủ thi, chính là nàng lại nhảy vào bên trong điên cuồng chém giết. Phảng phất ở phát tiết trung tâm trung áp lực đã lâu tức giận giống nhau. Nhìn nàng này phúc đáng sợ bộ dáng, đồng diệt thần thống khổ đem băng nguyệt lạc mặt xoay lại đây, không cho hắn nhìn đến thiên huyết dạ lúc này như ma bộ dáng. Vu sơn cái chán đã có hãn toát ra. Hắn phát hiện này trận cư nhiên ở mười mấy năm trước cũng đã mai phục, chỉ là cho tới nay không có người rơi xuống này phong bình hẻm núi, cho nên cũng không có xuất động này trận pháp. Đây trời phần diễm, huyết sắc nhuộm đâm thiên huyết dạ hai mắt cùng nàng kia một thân trắng tinh quần áo, phong, bừa bãi ở nàng bên thai gào thét, mang theo từng đợt khác người buồn nôn tanh tưởi, chính là nàng lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, huy động tay nàng, đem này một mảnh luyện ngục hoàn toàn đốt hủy ở tay nàng chung. Khi thiên địa về vì yên lặng kia một khắc, Anh trăng đã đến đại địa. Thiên huyết dạ nhìn trước mắt đại dương mênh mông trùng từng mảnh gãy chi hài cốt, nàng ưu nhã tận trời mà rơi. Vững vàng đứng trên mặt đất phía trên, phi dương dựng lên bụi đất phụ trợ nàng phía sau kia đen nhánh thi sơn, có vẻ nàng cả người thân ảnh túc sát lạnh lẽo. Lạnh lùng đem hắc ma thu hồi phục ma trong vòng. Mị tuyệt hồi thể, hồn liên thanh âm vang lên khi Mị tuyệt hai người về tới nguyễn linh không gian trong vòng, chỉ có kia một mảnh đại dương mênh mông thi hải chứng minh các nàng đã từng xuất hiện quá. Thiên huyết dạ đi hướng vu sơn phương hướng. lạnh lùng mở miệng nói tìm được rồi sao vũ sơn lắc lắc đầu vừa mới ta vận dụng hồn lực dò xét không có phát hiện bất luận cái gì thi thuật giả này thuật là mười mấy năm trước liền mai phủ vẫn luôn không có người kích phát quá cho nên chúng ta rớt xuống đến nơi đây sau mới có thể biến thành như vậy thiên huyết giả sắc mặt hơi hơi tối sầm lại nàng nắm tay nắm chặt chính mình đã có linh tôn cường giả thực lực không cần lại giống như năm đó giống nhau trốn đông trốn tây sợ đầu sợ chân sợ hồn tháp phát hiện chính mình cùng hắc ma bóng dáng chính là lúc này đây nguyên bản cho rằng bắt được hồn tháp cái đuôi rồi lại lại một lần bỏ lỡ băng nguyệt dừng ở lúc này tránh thoát đồng diệp thần ôm ấp chạy về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ duỗi tay tiếp được túi đầu nhìn về phía băng nguyệt lạc tiểu nhân nhi trong mắt tràn đầy nồng đậm lo lắng cùng những người khác trong mắt nhìn chính mình khiếp sợ hoàn toàn bất đồng đêm tỷ tỷ vừa mới mất khống chế tự nhiên sợ hay sao tự nhiên không sợ tự nhiên chỉ là rất khổ sở đêm tỷ tỷ vừa mới thoạt nhìn hảo thương tâm băng nguyệt lạc màu xanh băng trong mắt có một tia trong suốt thiên huyết dạ nao nao theo sau trên mặt hiện lên một mạt suy yếu tươi cười nàng không có nói nữa chỉ là ngồi xổm xuống thân mình chặt chẽ đem băng nguyệt lạc kia nho nhỏ thân mình giam cầm ở nàng trong lòng ngực đem đầu đặt ở hắn kia nho nhỏ rồi lại dị thường ấm áp trên vai phảng phất tại đây một khắc, nàng thật sự có dựa vào mà ở nơi xa đấu khải cùng thần nguyệt vô nghe không được thiên huyết dạ cùng băng nguyệt lạc đối thoại bọn họ ở nồng đậm khiếp sợ rất nhiều càng bị Thiên Huyết Dạ vừa mới kia thị huyết như ma bộ dáng dọa tới rồi, bọn họ chưa từng có xem qua một người có thể cuồng bạo khủng bố đến cái loại này trạng thái, hơn một ngàn nhọt thi, cư nhiên ở trong nháy mắt bị nàng tàn sát hầu như không còn. Nghĩ nghĩ, Đấu Khải vẫn là quyết định tiến lên, hắn đi tới Thiên Huyết Dạ cùng Băng Nguyệt Lạc trước mặt, "Huynh đệ, ngươi..." Đấu Khải thanh âm làm đến dựa vào Băng Nguyệt Lạc trên người Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu lên, nàng nhẹ nhàng buông ra Băng Nguyệt Lạc, sờ sờ hắn thông thấu trắng non khuôn mặt nhỏ, không tiếng động dùng miệng hình nói: Ta không có việc gì Tiểu nhân nhi trên mặt treo yêu thương rốt cuộc Ở thiên huyết dạ khơi mào kia một mặt mỉm cười Trung tăng dã Hắn nhẹ nhàng bông ra thiên huyết dạ Sửa vì nắm tay nàng Thiên huyết dạ nhìn nhìn băng nguyệt lạc đứng lên Hai mắt nhìn về phía đấu khải phương hướng Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn Ta này một đôi như yêu ma huyết mắt Còn có hắc ma vì sao ở trong tay ta Ta chỉ có thể nói cho ngươi Ta chỉ nghĩ đoạt lại nên ta có được Thiên huyết dạ nói làm đến đấu khải mi Nhăn càng sâu Ngươi cùng hồn tháp. đấu khải thật cẩn thận đem hồn tháp hai cái nói ra lúc sau hắn rõ ràng nhìn đến thiên huyết dạ biểu tình trở nên càng thêm lạnh leo theo sau hắn bất đắc dị lắc lắc đầu tính đương đại ca không phải dùng để bức chính mình huynh đệ nếu ngươi hiện tại không muốn nói kia đại ca liền chờ ngươi tưởng nói thời điểm lại nói hắc hắc nói xong đấu khải còn đàn ông vô vô thiên huyết dạ bả vai lộ ra hắn kia thiếu đánh tươi cười thiên huyết dạ kinh ngạc đồng thời áp lực tâm tình nháy mắt cũng bởi vì đấu khải cố ý đầu cười chính mình tan thành mấy khói khỏe miệng vào lúc này cao cao hướng về phía trước nít lên ta nhất định sẽ nói cho ngươi chỉ là không phải hiện tại đại ca vô cùng đơn giản đại ca hai chữ đã là thiên huyết dạ đối đấu khải chân chính khẳng định đấu khải tuấn giật như hỏa nét mặt biểu lộ sang sảng tươi cười thiên huyết dạ nhìn về phía đấu khải phía sau cách đó không xa thần nguyệt vô liền đứng ở nơi đó dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng thiên huyết dạ lạnh nhạt thoáng nhìn nàng sớm đã biết thần nguyệt vô tri hiểu chính mình chân chính thân phận là huyết yêu tộc lúc sau khẳng định sẽ là hiện tại này phiên sắc mặt, bất quá, nàng so trong. Tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều, càng là loại người này, nàng thiên huyết dạ càng không muốn lây dính. Đi thôi, hiện tại cái dạng này chỉ có thể phi hành qua đi, này mùa quật, khiến cho nó trầm ở đáy nước đi. Thiên huyết dạ một phen bế lên băng nguyệt lạc liền đối với hẻm núi phía trước bay đi, phía dưới là che kín hủ thi nước biển, vu Sơn không nói hai lời bắt lấy đồng diệt thần đi theo thiên huyết dạ phía sau liền bay đi lên, đấu khải cười cười. Ngay sau đó hắn cũng ngự khí đạp không nhị khởi, mà tại chỗ, chỉ để lại thần nguyệt không một người tại chỗ. Phần 226 Thần nguyệt vô nhìn kia không chút do dự thậm chí là lạnh nhạt vô tình đi xa thiên huyết giả mấy người bóng dáng, nàng cắn răng, nhìn về phía bốn phía kia quay trùng quanh thi hải, trong mắt lộ ra một mặt hận ý, nàng cơ hồ là điên cuồng đối với sớm đã đi xa thiên huyết giả phương hướng quát, minh dạ, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. mà đương nàng lại lần nữa gặp được thiên huyết dạ là lúc nàng xác thật so hiện tại có càng cao quyền lợi cùng thực lực chính là chờ đợi nàng rồi lại là một khắc tàn khốc sự thật thiên huyết dạ mấy người trải qua bị im địa phương sau liền sớm rớt xuống rốt cuộc ở không trung phi hành dễ dàng khiến cho người khác chú ý này hẻm núi so nàng dự kiến trung muốn lớn hơn nhiều nơi này bởi vì địa thế hiểm yếu thả đã từng là vô số người táng thân chiến trường cho nên trừ bỏ phong vân cốc người không có bất luận kẻ nào đã tới nơi này nơi này vực bị phong vân cốc cốc chủ liệt vào cấm địa cũng chỉ có thiếu bộ phận người biết vì sao nó sẽ trở thành cấm địa nguyên nhân sư phó cứ như vậy ném xuống nàng hảo sao Đồng diệt thần dù sao cũng là nữ hài tử ở bay lên trời cao khi nàng nhìn đến thần nguyệt vô cô độc lưu tại phía dưới bóng dáng trong lòng vẫn là có mấy phần không đành lòng thiên huyết dạ trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc ngay sau đó nhẹ giọng nói không có ném xuống không ném xuống mang nàng ra tới đã là lớn nhất hạ độ đến nỗi nàng muốn như thế nào đi ra cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cũng chớ quên, nàng hiện tại thực lực, cùng Vu Sơn chính là không phân cao thấp. Đồng diệt thân ngần người, nàng hiện tại mới nhớ tới, giúp Thần Nguyệt Vu hấp thu rất nàng mẫu thân truyền thừa cho nàng lực lượng sau, nàng sớm đã không phải cái kia nũng nịu thiếu nữ, thực lực đã là có thể cùng Vu Sơn loại này cường giả phinh mỹ người. Đại ca, ngươi đối này Phong Vân Cốc có bao nhiêu quen thuộc? Thiên huyết dạ cũng không tưởng ở Thần Nguyệt Vu đề tài thượng lưu lại lâu lắm, nàng nhìn về phía khắp nơi, hẻm núi xuất khẩu liền ở mấy rằng ngoại. lập tức liền có thể tới rồi. Đấu khải nhữ như mày, ngay sau đó giống như sửa sang lại một chút suy nghĩ nói, phong vân quốc ở đông vực cũng coi như đến đặc thù tồn tại, bọn họ gốc chủ luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thân phận cũng rất là thần bí, thường xuyên đều đang bế quan, liền tính mỗi năm một lần trung vực các đại gia tộc hội nghị bọn họ cũng chưa bao giờ tham gia quá, người rất khó nhìn đến phong vân cốc người xuất gốc người cũng rất khó nhìn đến có người có thể đủ đi vào phong vân cốc bên trong. Cho nên lúc ấy ta phát hiện chúng ta rớt xuống địa điểm là Phong Bình hẻm núi khi, ta mới có thể như mày, bởi vì kia Phong Vân Cốc người, tính nết đều rất là cổ quái, chúng ta rớt xuống địa phương cố tình là bọn họ cấm địa, cho nên Kế Tiếp nói Đấu Khải vẫn chưa nói xong, Thiên Huyết Dạ nghe Đấu Khải trong miệng nói Phong Vân Cốc, càng ngày càng cảm thấy tên này rất là quen thuộc, đại ca, ngươi có biết hay không kia Phong Vân Cốc cốc chủ trông như thế nào? Gọi là gì? Đấu Khải lắc lắc đầu, Phong Vân Cốc trên danh nghĩa cốc chủ tên là Phong Vân Ly. chính là hắn lại không phải chân chính ý nghĩa thượng nói sự người chân chính cốc chủ là phụ thân hắn phong dung trời hắn trông như thế nào rất ít có người gặp qua nghĩ đến hẳn là cũng là cái lao nhân đi phong dung trời thiên huyết dạ những mày theo sau phủ đầy bùi hồi lâu ký ức ở nàng trong đầu chậm rãi đẩy ra như là nghĩ tới cái gì giống nhau nàng khoe miệng gợi lên một nụ cười nguyên lai like là cái kêu lão nhân đi thôi chúng ta liền đi gặp phong vân có người nói xong nàng liền dẫn đầu hướng về phía trước đi đến đấu khải giật mình theo sau bất đắc dĩ lắc lắc đồ hắn này huynh đệ a chính là không sợ trời không sợ đất bất quá tưởng tượng đến hắn kia khủng bố làm cho người ta sợ hai thực lực hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái ai huynh đệ ngươi từ từ ta tới rồi phong bình hẻm núi xuất khẩu chỉ có hai người gác đấu khải còn ở cân nhắc như thế nào có thể trộm từ nơi này chuồn ra đi không cho người phát hiện mà thiên huyết dạng sớm đã tùy tiện về phía trước đi rồi đi uy ngươi có hay không nghe được có cái gì thanh âm Thủ vệ giống như sau khi nghe được phương truyền đến tiếng bước chân, không khỏi đối với hắn bên người đánh ngáp đồng bạn hỏi, một người khác lắc lắc tay, người lô thai chúng gió đi, nơi này căn bản không có người dám một mình xâm nhập, hướng chi là từ bên trong đi ra, muốn đi ra tới cũng là quỷ hồn, cả ngày nghi thần nghi quỷ, người có mệnh hay không à. Nay thủ vệ còn đang nói, mà ở bên cạnh hắn cái kia thủ vệ trong miệng hàm chứa lá cây trong nháy mắt từ miệng rơi xuống, hắn không ngừng dùng tay vỗ bên cạnh người. Hắn nhìn trong hạp cốc một thân bạch đi diệp nhiễm huyết thiên huyết dạ đi ra khi, hắn đã hoàn toàn dọa ngây người. "Ngươi làm gì a?" Kia thủ vệ bị bên cạnh người Vũ bắt đầu không kiên nhẫn lên, hắn nhìn về phía một cái khác thủ vệ, phát hiện hắn trên mặt tràn đầy kinh ngạc sợ hãi biểu tình, hắn cũng không khỏi nghi hoặc theo hắn hai mắt nhìn về phía hẻm núi trong vòng, này vừa thấy, hắn buồn ngủ nháy mắt đều bị dọa chạy. Hơi hiện chật vật thiên huyết dạ, trắng tinh quần áo thượng che kín loang lổ vết máu, từ nơi xa đi tới, ở ánh trăng chiếu rọi hạ thoạt nhìn hết sức thận người, mà ở nàng bên cạnh tiểu nhân nhi băng người lạc, màu lam trong con ngươi tản ra ánh sáng, càng làm cho hai người sợ hai đến đều to ra tiếng, chạy nhanh thông chi tam đại trưởng lão cấm địa đã xảy ra chuyện. Nói xong hắn một cái khác đồng bạn gật gật đầu, nhanh chóng từ vòng eo lấy ra một cái đạn tín hiệu, phóng ra đến trên bầu trời đi. Thiên huyết dạ nhìn kia ở không trung hiến lệ nở rộ pháo hoa, không khỏi nhíu nhíu mày, chính là nàng vẫn là lựa chọn đi hương kia hai người trước mặt, hai vị. Lưới giao gió. Đi. Thiên huyết Dạ còn chưa đi gần lời nói cũng còn không có nói xong, kia hai cái thủ vệ không nói hai lời đã phát động công kích, thiên huyết giả nhữ như mày, tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên, ở nàng trước người hình thành một mặt vô hình cái chắn dễ dàng liền đem kia lưới giao gió ngăn cách khai đi. Hai người ngẩn người, bọn họ tốt xấu cũng là linh quồng dai khắc cường giả, như thế dễ dàng đã bị trước mắt người đem lưới giao gió hóa khai đi, bọn họ nháy mắt ý thức được sự tình không ổn. Hơn nữa vừa mới người nọ trên người phát ra như đại dương mênh mông quần quận lực lượng, bọn họ căn bản vô pháp phát hiện thực lực của hắn. Làm sao bây giờ? Hắn giống như thật sự không phải người, người đã quên sao? Trong cốc đã từng nói qua, nơi này là một cái đại mùa quật, đã từng là chiến trường, kia người này, không đúng, thứ này còn không phải là tên kia ban đầu phát hiện thiên huyết giả người trước nói nói, hắn giữa chán đã có hãn toát ra, mà ở bên cạnh hắn thủ vệ tắc ra vẻ chấn định nói, đừng trách lực loạn thần, phóng xuất ra huyết linh. Chờ tam đại trưởng lão tới rồi rồi nói sau. Ân. Hai người ý kiến nhất trí, thiên huyết dạ còn không có tới kịp mở miệng liền nghe được. Huyễn Linh giải trói, phi ưng. Huyễn Linh giải trói, vân điểu. Nháy mắt, đại biểu phong hệ linh sư trong suốt hồn liên hướng thể mà ra, theo sát, một lớn một nhỏ hai chỉ điểu hình huyễn Linh xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu phía trên. Thiên huyết dạ nhìn hai người tư thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, xem ra ta còn là không thích hợp cùng người giao tế đâu. thiên huyết dạ thở dài đồng thời mặt sau đấu khải mấy người đã đuổi theo uy huynh đệ ngươi như thế nào không nghe một chút kế hoạch của ta liền đi lên tới nếu như bị phong vân cốc người phát hiện kia phiền toái liền nhiều tuy rằng lấy thực lực của ngươi ngươi không cần thiết sợ chính là đấu khải còn chưa nói xong đương hắn phát hiện thiên huyết dạ đồng diệt thần mấy người đều dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn là lúc hắn mới quay đầu nhìn về phía trước chỉ thấy hai cái dương cung bạt kiếm phong vân cốc đệ tử lúc này đã phóng xuất ra huyễn linh nhìn chính mình mấy người A, đã bị phát hiện A. Đấu khải nói vang lên hậu thiên huyết đêm không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ui, các ngươi hai cái làm thứ gì A, chúng ta không phải tới cùng các ngươi đánh nhau. Mau mau tránh ra lộ đi, buồn thiếu gia nguyện ý đại nhân đại lượng thả người một con ngựa. Đấu khải nhìn đến chỉ là hai cái thực lực ở linh quồng giai khác thủ vệ, không khỏi tự tin đủ đủ. Hắn này đại ca vẫn luôn là minh giả cái này đệ đệ ở che chở, cũng quá kỳ cục một chút, hiện tại khiến cho hắn đương một đương đại ca bộ dáng, vì đệ đệ loại bỏ phiền thoái đi. Đấu khải nói làm đến kia hai gã thủ vệ ánh mắt đen hắc, chính là bọn họ lại không có lui ra phía sau, đã đề phòng nhìn thiên huyết giả mấy người, bất quá liền này ngắn ngủn thời gian trong vòng, bọn họ đã biết thiên huyết giả mấy người là người phi quỷ. Đấu khải sau khi nói xong trên mặt treo tươi cười xoay người nhìn về phía thiên huyết giả nói, huynh đệ, giao cho đại ca ngươi ta liền hảo, này hai cái tiểu gia hỏa ta có thể bãi bình, hắc hắc. Mà thiên huyết giả đồng diệp thần mấy người nghe nói đấu khải. Sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại còn đen hắc, đại ca, ngươi lùi ra. A, không có việc gì, hai cái linh quần mà thôi, đại ca ngươi ta có thể bãi bình tự còn không có nói ra, đấu khải chuyển qua thân mình, Đương hắn nhìn đến một đại đội dơ cây đuốc người sau khi xuất hiện, hắn nói nghẹn ở yết hầu, bước chân chậm rãi hướng thiên huyết dạ bên người thối lui. Ha ha, huynh đệ, ta vẫn là cùng lên đi, ha ha. Thiên huyết dạ nhìn nhìn đấu khải, khoe môi treo lên một tia bất đắc dĩ tươi cười. Theo sau nàng đảo mắt nhìn về phía trước mắt phong vân cốc đại bộ đội, trong đó thực lực sâu không lường được, chính là đứng ở phía trước nhất ba vị lao giả, thiên huyết giả khỏe miệng nhẹ nhàng khơi màu, mới từ mồ quật bên trong đánh một trượng ra tới, hiện tại xem ra lại muốn hoạt động hoạt động gân cốt lạc. chương 234 Phong Láo Nhân Đêm chủ tử Chúc mừng ngài đạt được một chương vẽ tháng. Các ngươi là người nào? Cầm đầu ba cái trưởng lao ở chính giữa nhất vị kia dẫn đầu mở miệng đối thiên huyết giả mấy người hỏi, hắn đỉnh mày chắc chẽ. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, phản phất thiên huyết giả mấy người không cho bọn họ một hợp lý giải thích, bọn họ liền sẽ lập tức ra tay. Thiên huyết giả hai mắt nhìn chăm chú trước mắt ba vị trưởng lão, xem bọn họ hơi thở, phân biệt ở một tinh linh hoàng cùng tam tinh linh hoàng tả hữu, mà trung gian kia lão giả cấp bậc tối cao, ở vào tam tinh linh hoàng đỉnh, xem ra này phong vân cốc cũng là ngọa hổ tàng long, gần chỉ là ba vị trưởng lão, tất nhiên đều là linh hoàng cấp bậc cường giả. Chẳng qua... Linh Hoàng cùng Linh Tôn Cường giả tuy rằng chỉ có nhất giai chi cách, chính là lại phảng phất thiên cùng địa khác biệt. Ngay cả Linh Hoàng cũng là giống nhau, một tinh cùng tam tinh chi gian khác biệt cũng rất lớn. Tựa như trước mắt này ba vị, trừ bỏ bên phải vị này ở tam tinh lúc đầu có thể ở bên trong vị này trưởng lao trong tay căng mấy cái hiệp, bên trái vị kia một tinh Linh Hoàng, căn bản không phải đối thủ. Chúng ta cũng không ác ý, định hướng truyền tống làm lỗi rất xuống tới rồi phong bình hẻm núi, quý cốc là duy nhất đường ra, cho nên muốn mượn lộ vừa đi. Thiên huyết dạ không kiêu ngạo không xiểm định đối với trung gian vị kia lão giả đáp lời đến, trong lúc này, kia lão giả thử dùng linh hồn muốn dò xét thiên huyết dạ thực lực, lại bị thiên huyết dạ dễ dàng dùng năng kia vô cùng linh hồn lực lượng cấp ngăn cách trở về. Kia lão giả trên mặt tràn đầy khiếp sợ biểu tình, ngay sau đó hắn bắt đầu dùng ánh mắt một lần nữa xem ký thiên huyết dạ, liền hắn này tam tinh linh hoàng đô vô pháp phát hiện trước mắt thiếu niên này thực lực, kia thiếu niên này đến cuối cùng. Còn có hắn bên người mấy người, kia hắc y, y. H. lão giả lực lượng cũng sâu không lường được. hoàng y liền nam tử thoạt nhìn rất là quen mắt thực lực cũng ở năm sao linh vương tả hữu yếu nhất chính là hắn bên người đứng kia dương hoa hoa mặt thiếu niên cùng hắn trong lòng ngực ba tuổi hài đồng dùng ánh mắt hướng bên người hai vị lão giả ý bảo sớm đã hợp tác nhiều năm bọn họ đối phương một ánh mắt bọn họ cũng đã hiểu biết là có ý tứ gì bên trái kia một tinh linh hoàng lão giả lui ra phía sau mấy cái lắc mình liền rời đi thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái xem ra là đi thỉnh lao nhân kia đi vị tiểu huynh đệ này Thỉnh thông cảm phong ngấu nghi ngờ, phong bình hẻm núi mãi ta phong vân cốc cấm địa, vài vị từ bên trong tùy tiện đi ra, ta phong vân cốc thế tất muốn điều tra rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trung gian kia thực lực tối cao trưởng lao ở do xét thiên huyết giả thực lực sau khi thất bại, rõ ràng ngự khí cũng hảo rất nhiều, thiên huyết Dạ vốn là vô tâm cùng bọn họ xung đột, người khác ngự khí phong đến hảo, nàng cũng không cần thiết lại làm khó dễ cái gì, đương nhiên, tại hạ mấy người vô cớ từ quý cốc cấm địa đi ra, có cái gì muốn hỏi chúng ta đều sẽ đúng sự thật trả lời trung gian kia lão giả nghe nói thiên huyết dạ đáp lời trong lòng không khỏi hơi hơi khen ngợi cũng may trước mắt thiếu niên cũng không phải cái loại này ủy vào thực lực liền ngang ngược người đa tạ thông cảm không biết vài vị vì sao sẽ chuyển tống sai lầm thậm chí rớt xuống đến phong bình hẻm núi xem vài vị rất là lạ mắt hẳn là cũng không phải đông vực nhân sĩ hơn nữa trong hạp cốc người bình thường chỉ sợ vô pháp từ bên trong đi ra thiên huyết dạ hơi hơi giơ giơ lên mi ha hả bắt đầu tìm hiểu chính mình chi tiết lâm thời có không quan hệ người đuổi kịp chúng ta nhân số quá tải xác định địa điểm truyền tống sai lầm cho nên mới sẽ ở bên trong rất xuống không quan hệ người kia bên phải biên lão giả khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mạt độ cung, hiển nhiên không tin thiên huyết giả lý do thoái thác xin hỏi kia không quan hệ người hiện tại nơi nào vài vị thuật nhìn thật sự khả nghi một thân huyết y lầy lội từ ta phong vân cốc cấm địa trung đi ra chẳng lẽ chỉ là một câu truyền tống sai lầm liền tưởng thoát căn hệ hư ta phong vân cốc cũng không phải là vài vị muốn tới thì tới muốn đi liền đi địa phương. Lý trưởng lão, kia trung gian lão giả không khỏi thấp giọng quát lớn nói, hắn cũng không tưởng cùng trước mắt này mấy người khởi bất luận cái gì xung đột, ở cốc chủ không có ở dưới tình huống, bọn họ căn bản không có phần thăng có thể thắng qua trước mắt người, chỉ cần liền trước mắt này bạch y hề thiếu niên, thực lực cũng đã sâu không lường được. Thiên huyết giả hiếp con người, đem ánh mắt chuyển hướng kia được xưng là lý trưởng lão lão giả, hắn một thân xa hoa cẩm y Cùng trung gian này, lão giả giản dị màu xám trường bảo hoàn toàn bất đồng, đôi mắt chi gian mang theo một cổ âm trầm chi khí, vừa thấy đó là lòng dạ hẹp hòi hạ người. Phần 227. Kia không quan hệ người hiện tại hẻm núi bên trong, nếu vài vị thật sự không tín nhiệm tại hạ, chờ các ngươi Phong Cốc chủ tới lúc sau, hết thể sẽ tự sáng tỏ. Thiên huyết dạ nói rơi xuống lúc sau, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc kinh, hay là tiểu huynh đệ cùng ta Phong Cốc chủ nhận thức. Áo bảo cho trưởng lão nghi hoặc ra tiếng. thiên huyết Dạ khỏe môi treo lên một mặt cười cũng không đáp lại mà kia bị gọi lý trưởng lao lao giả trong mắt âm trầm xoay chuyển phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau ngay sau đó một cổ âm nhu lại huyễn lực ở trong tay hắn trộm ngưng tụ hắn đem kia huyễn lực gáp chế đến ngay cả bên cạnh hắn kia áo bảo cho trưởng lão đều cảm giác không đến ngay sau đó hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa động kia hóa thành một con rắn nhỏ huyễn lực từ hắn đầu ngón tay trượt xuống thần không biết quỷ không hay bỏ đến mà đối diện thiên huyết Dạ nhanh chóng mà đi thiên huyết dạ nháy mắt cảm giác được mặt đất phía trên một cổ kỳ lạ huyễn lực dao động nàng ánh mắt một tia tối tăm quang mang hiện lên bấy lên băng nguyệt lạc một tay nhắc tới bên cạnh đồng diệt thần liền về phía sau nhanh chóng tối lui Phanh! hết thảy đều phát sinh đến quá đột nhiên tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thiên huyết dạ mấy người đột nhiên nhảy khai tiếng nổ mạnh liền vang lên chỉ một thoáng sở hữu phong vân cốc người đều nhắc tới huyễn lực dương cung bạt kiếm nhìn về phía thiên huyết dạ mấy người phương hướng đều cảm thấy này đột nhiên tập kích là thiên huyết giả mấy người việc làm. Con mẹ nó, ai như vậy âm? Đấu Khải bởi vì trốn tránh không kịp, vẫn là bị lan đến, hắn kia một thân hỏa y, y áo dài, và áo biến thành mấy khối lạn bố treo mặt trên, làm đến nghe thiên huyết giả nói thật vất vả an tĩnh hồi lâu hắn, tính tình rốt cuộc bùng nổ, mắng ra tiếng. Sở Hữu Phong Vân cốc đệ tử nghe, cho ta đem trước mắt này liền can tự tiện xông vào Phong Vân cốc người cho ta bắt lấy. Đấu Khải mắng thanh vừa mới giống ra kia lý trưởng lão cũng ngay sau đó đối với hắn phía sau phòng vân cốc đệ tử quát. Áo bào cho trưởng lão như mày, hết thể phát sinh đến quá khả nghi quá quỷ dị, thiên huyết giả mấy người như thế nào đều không thể ở cái kia lập tức phát ra công kích, hắn không khỏi hoài nghi nhìn về phía ở bên cạnh hắn lý trưởng lão, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì. Ở cốc chủ không có tới phía trước, không thể theo chân bọn họ phát sinh xung đột. Lý trưởng lão trong mắt hiện lên một tia âm độc ý cười, bọn họ đều đã động thủ trước. Chúng ta chẳng lẽ còn chờ làm cho bọn họ sâu xé sao? Nói xong hắn liền phi thân đối với phía trước mà đi, áo bào cho trưởng lao sắc mặt hơi chầm xuống, ngay sau đó hắn cũng chỉ đối với phía trước theo đi lên. Nhìn uối lên người, thiên huyết dạ giữa mày hơi hơi nhăn lại, người khác không biết vừa mới kia đổ vật là như thế nào tới, nàng chính là cảm giác thật sự rõ ràng, chỉ là nàng rất tò mò, một cái tam tinh linh hoàng, sao có thể ở chính mình mí mắt ngầm gian lận còn không bị phát hiện, nàng đối với phía sau vu sơn mấy người nói, không cần giết người. bốn chữ thanh em không lớn lại truyền vào chạy như bay mà đến lý trưởng lao cùng kia áo bảo cho trưởng lao trong thai áo bảo cho trưởng lao hơi hơi sửng sốt mà lý trưởng lao tắc không tức nói ai giết hai còn không nhất định đâu nguyễn linh giải trói vượn bay tức khắc một đầu thật lớn viên hầu từ thân thể hắn trong vòng lao ra kia viên hầu trên lưng tương đối kỳ lạ chính là có một đôi thật lớn màu trắng cánh thoạt nhìn hoa lệ dị thường, huyến lệ đến cực điểm từ từ lý trưởng lão áo bảo cho trưởng lão ra tiếng muốn ngăn cản chính là kia lý trưởng lão cũng đã đối với thiên huyết dạ phương hướng tập kích mà đi liệt do núi bạo đi giống lý trưởng lao phía sau vượn bay ngửa mặt lên trời giống giận nó phía sau cử cánh đột nhiên chấn động tức khắc trong rừng gió cắt bị thổi quét dựng lên hóa thành thật lớn hình cầu đối với thiên huyết dạ phương hướng chạy như bay mà đi thiên huyết dạ hai mắt hơi hơi lạnh lùng nàng đem băng nguyệt lạc ném tới đồng diệt thần trong lòng ngực, đồng diệt thần mang theo băng nguyệt lạc rớt xuống đến an toàn vị trí ngay sau đó Thiên Huyết Dạ đôi tay hướng về phía trước mở ra một cổ khổng lồ băng chi huyễn lực ở tay nàng thượng hội tụ sở hữu nhằm phía Thiên Huyết Dạ người nháy mắt dừng lại không dám lại về phía trước kia khủng bố băng tuyết uy áp phảng phất muốn cho bọn họ nháy mắt hít thở không thông giống nhau không khí phảng phất trong nháy mắt đều không thuộc về bọn họ kia chạy như bay mà đến liệt gió núi bạo bị băng chi huyễn lực dễ dàng ngăn cản bên ngoài Thiên Huyết Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt tà mị tươi cười nàng hai mắt hiện lên một mặt hàn quang nhìn về phía kia Lý trưởng lão. ông ta. Vậy phải làm hảo thừa nhận đại giới chuẩn bị. Hai tay nhẹ nhàng chấn động, tiêu bị băng tuyết chi lực ngăn cản liệt gió núi bạo nháy mắt theo khổng lồ băng tuyết huyễn lực bắn ngược mà đi, trả lại ngươi. Lý trưởng lão hai mắt trợn lên, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến thiên huyết giả thực lực đã sâu không lường được đến loại tình trạng này. Hắn thoạt nhìn chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, đỉnh thiên cũng không có khả năng vượt qua linh hoàng giai đường. Này! Sao có thể? Ngùng ốc! Phi! Đứng ở một bên căn bản không cần động thủ đấu khải đối với lý trưởng lao phương hướng tiêu ra mấy chữ, kia khinh miệt thái độ lý trưởng lão căn bản không kịp so đo, chính hắn thi triển ra đi liệt gió núi bạo tính cả thiên huyết dạ băng tuyết huyễn lực cuồng bạo đối với hắn thổi quét mà đến, sở hữu sông lên người đều bị này gió lốc đánh lui, ngay cả kia áo bào cho trưởng lao ở thiên huyết dạ này một kích chung cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững thân thể. Chủ tử vu Sơn đi đến thiên huyết dạ bên người, chỉ cần thiên huyết dạ một câu hạ kia trước mắt những người này chỉ bằng hắn liền có thể dễ dàng giải quyết. Thiên Huyết Dạ hí mắt nhìn về phía nơi xa, khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Không cần, hắn tới. Lý trưởng lão khỏe miệng hàm chứa vết máu khuất nhục ngồi dưới đất. Phong Vân Cốc đệ tử một đám ngã trên mặt đất dính dỉn. Áo bào cho trưởng lão trong mắt hàm chứa một mặt không thể tin tưởng, liền tính là hắn cũng không có bản lĩnh ở một kích dưới đem Lý trưởng lão đánh bại trên mặt đất. Hán, đến tột cùng là người nào? Mà đúng lúc này, một cổ khủng bố uy áp đến phiến đại địa này. Tôn giả buông xuống, Sở Hưu Phong Vân cốc đệ tử ở cảm giác được này cổ uy áp khi đều sôi nổi từ trên mặt đất bò lên, ngay cả kia Lý trưởng lão cũng chỉ đến túi đầu nên đón, cung nên cốc chủ. Một tịch màu xanh lá quần áo đầu bạc lão giả từ trên trời giáng xuống, kia hạo nhiên vô biên hùng hồn huyết lực, làm ở đây Phong Vân cốc người đều nhấc không nổi một tia uyên lực phản kháng, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, hắn ánh mắt chi gian ẩn chứa uy nghiêm, liền giống như một đầu hùng sư tức giận trước dấu hiệu giống nhau, phong phảng là hắn thần dân. Cùng bay hắn và táo cùng kia màu trắng tóc dài sao lại thế này ẩn chứa vô tận lực lượng thanh âm phát ra khi lão giả áo xám cũng nhịn không được run lên hồi cốc chủ này vài vị tử hồi cốc chủ nói mấy người này ác ý xâm nhập phong vấn cốc hiện tại còn ý đồ phản kháng thuộc hạ chờ hành sự bất lực còn thỉnh cốc chủ giáng tội lão giả áo xám nói còn không có nói xong đã bị kia lý trưởng lão cấp đi hắn sau khi nói xong rõ ràng cảm giác được bọn họ cốc chủ trên người tức giận ngẩng đầu khinh miệt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng hừ, làm càn phong dung trời đột nhiên một giống kia lý trưởng lão không khỏi dưới đáy lòng cười lạnh chính là ngay sau đó hắn cảm giác một cổ đáng sợ uy áp nháy mắt xâm nhập thân thể hắn hắn hai mắt sợ hãi ngẩng đầu lại phát hiện bọn họ vĩ đại nhất cốc chủ thịnh nội nhằm vào đối tượng không phải thiên huyết dạ mấy người mà là hắn khi nháy mắt không ngừng là hắn ngay cả háo xám lao giả cùng với kia đi thỉnh hắn tới một vị trưởng lao khác đều ngây dại phản phất trừ bỏ thiên huyết Dạ ở ngoài, tất cả mọi người không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thiên huyết Dạ khỏe miệng gợi lên một mặt mê người đến độ cung, nàng nhìn kêu lý trưởng Lão bị đánh bay đi ra ngoài, ngẩng đầu không sao cả nhìn về phía phong dung trời phương hướng, phong láo nhân, đã lâu không thấy. Quanh thiên huyết Dạ một câu nháy mắt làm ở đây mọi người máu nghịch lưu giống nhau, mọi người bao gồm đấu khải ở bên trong đều nhịn không được hít sâu, cho rằng chính mình nghe lầm, huynh, huynh đệ, ngươi. ngươi vừa mới bị quỷ túi người đi trước mắt giá hỏa này nhưng cùng người khác không giống nhau ta có cơ hội khai lưu liền chạy đi này phong vân cốc liền tính đem nhà ta nâng ra tới cũng không nhiều lắm tác dụng phỏng trừng cũng sẽ không cho mặt mũi nhìn nấu khải buồn cười bộ dáng thiên huyết dạ cũng không nói chuyện mà càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là vừa mới kia còn phát ra đáng sợ áp đảo hết thẻ phía trên khí thế phong dung trời thu liệm hắn quanh thân khí thế chậm rãi độ chạy bộ hướng thiên huyết dạ bên người ngay sau đó hắn sốc lên và tháo quần áo đơn đầu gối liền đối với trên mặt đất quỳ xuống lao nô tới muộn làm đêm chủ tử bị sợ hãi loảng xoảng muốn nói vừa mới thiên huyết dạ nói là mọi người máu nghịch lưu kia hiện tại nhìn phong dung trời hành động những người khác lúc này liền phảng phất bị một phen chảy gỗ mánh gõ đầu giống nhau đã ngốc lăng đến không thể tự hỏi đầu một trận ầm ầm vang lên đứng ở thiên huyết dạ bên người đấu khải cảm xúc nhất nùng liệt hắn viên dương miệng trong mắt xoay chuyển cuối cùng nhìn về phía thiên huyết dạ nhìn nhìn lại kia quỷ gối thiên huyết dạ trước mặt cũng tương đương là quỷ gối chính mình trước mặt phong dung trời ta đôi mắt ra vấn đề vẫn là lỗ thai ngăn chặn nói còn không tin xoa xoa hai mắt của mình lại dùng ngón nút thọc thọc chính mình lỗ thai uy kẻo lả người kêu kêu ta đồng diệt thần bị đấu khải điểm chúng bị đấu khải kêu ẻo lả là làm đến nàng lửa giận đột nhiên thoáng khởi vương bắt đản đấu khải bị đồng diệt thần như vậy mắng to hắn không có phát hỏa ngược lại hai mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mắt quỳ phong dung trời lỗ thai không ra vấn đề đôi mắt cũng bình thường thiên lạc kia kia trước mắt đây là phong dung trời thật sự quỷ gối chính mình trước mặt đấu khải tưởng tượng kia ở đông bực phía trên tính đứng đầu tồn tại phong dung trời lúc này lại quỷ gối chính mình trước mặt đó là một loại cảm giác như thế nào a thăng thiên lạc thiên huyết dạ không có quản bên người kia xa và ở chính mình tưởng tượng thấy sảng đấu khải nàng nhẹ nhàng cong hạ thân tử đem phong dung trời đỡ lên dựa theo bối phận minh dạ hẳn là kêu ngươi một tiếng phong ba bá, bá. Minh dạ tính lên cũng coi như là ngài thế trước, ngài liền không cần đa lễ. Phong Dung trời hơi hơi sững sốt, mỗi ngày huyết đêm một thân nam trang cũng tự xưng Minh dạ, lập tức hiểu rõ cũng không nói ra, ngay sau đó nghĩ chính mình ở Đông vực địa vị cùng với kêu gọi lực, nếu hắn hướng Thiên Huyết dạ xưng nô, nhất định sẽ khiến cho những người khác hoài nghi, ngay sau đó hắn gật gật đầu, thế chất nếu đi tới Phong Vân quốc, mời theo lão phu cùng đi trong quốc một tự. Ở đây mọi người nhìn Thiên Huyết dạ cùng Phong Dung trời chi gian hỗ động, Bọn họ tuy rằng biết trong đó nhất định có cái gì, chính là cũng không dám vạch trần, muốn xưng nô vẫn là thế bá, phong dung trời tưởng thế nào liền thế nào, bọn họ không có quyền hỏi đến, cũng không tư cách hỏi đến. Thiên huyết dạ mỉm cười gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt, ngay sau đó đương phong dung trời quay đầu nhìn về phía người khắc khi, trên mặt ôn hòa tươi cười nháy mắt biến thành lạnh leo uy nghiêm, hôm nay ở chỗ này sự tình, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiết lộ đi ra ngoài, nếu không, giết không tha. Sở hữu sửng sốt mọi người không khỏi run lên, ngay sau đó đều cúi đầu chỉnh tề đáp lời nói là: Cốc chủ chỉ có một người, đầu tuy răng thấp, chính là hắn hàm răng lại gắt gao cán, vừa mới thiên huyết dạ công kích cùng với phong dung trời gây cho hắn áp lực, đã làm đến hắn nội phủ bị thương nặng. Nguyên bản cho rằng đã thành công khơi mào phong vân cốc cùng trước mắt này mấy cái sâu không lường được người chi gian mâu thuẫn, không nghĩ tới giản trưởng lão mời đến không phải phong huyễn liêm mà là phong dung trời. Mấy người này đến tột cùng là cái gì thân phận Ở đông vực ai phong một coi phong dung trời Liền các đại gia tộc mặt mũi đều không mua phong dung trời Cư nhiên sẽ tự xưng vì nô hướng hắn quý xuống Xem ra Bên trong nhất định có cái gì nội tình Năm ấy 15 tuổi Linh Hoàng Cường Giả Này tuyệt đối không có khả năng Hắn khẳng định là dùng cái gì Bí pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực của hắn Xem ra Đến tiếp tục truy tra đi xuống mới Có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Hiện tại chỉ có Thể án binh bất động ở phong dung trời dẫn dắt hạ thiên huyết dạ đoàn người đi theo hắn hướng về rừng cây phía dưới đi đến ở trải qua kia lý trưởng lão bên người khi thiên huyết dạ ánh mắt cố ý vô tình ở trên người hắn dừng một chút nàng rõ ràng cảm giác được kia lý trưởng lao thân mình run rẩy ngay sau đó ta ác cười về phía trước phương đi đến áo bảo cho trưởng lão nhìn thiên huyết dạ mấy người đi xa bóng dáng ngay sau đó hắn mới nhìn về phía bên cạnh biểu tình khói mù đứng lên lý trưởng lão người rốt cuộc muốn làm gì lý trưởng lão xoa xoa khỏe miệng vết máu Ánh mắt không tước nhìn thoáng qua áo bảo cho trưởng lão, phong mẫn, chuyện của ta, không tới phiên ngươi quảng, ngươi chớ quên, ngươi chỉ là phong vân cốc gia nô, mà ta, là phong vân cốc khách khanh trưởng lão. Ừ. Nói xong kia lý trưởng lão liền phất tay áo mà đi, chỉ để lại tên kia gọi phong mẫn áo xám trưởng lão tại chỗ. Phong mẫn trưởng lão nhìn lý trưởng lão rời đi bóng dáng, mày hơi hơi nhăn lại, ngay sau đó hắn đi lên trước đối mặt khác đệ tử phân phó nói, nghiêm thêm trông coi phong bình hẻm núi cửa cốc. có bất luận cái gì động tĩnh lập tức thông chi, còn có, làm hai cái cơ linh điểm người đi theo lý trưởng lão, hẳn có bất luận cái gì hành động lập tức cho ta biết, là, theo sau, phong vân trưởng lão cũng đuổi kịp mọi người hướng về rừng cây dưới chân núi đi đến. Phong vân cốc tọa lạc ở đông vực lấy bắc, khắp nơi núi vây quanh mà nằm, cảnh sát hợp lòng người, bốn mùa như gió, quan trọng nhất chính là, nó là một cái dễ thủ khó công tuyệt hảo địa vực, nhiều năm như vậy tới không phải không có người động quá phong vân cốc tâm tư chính là tới pha người cơ hồ không có chiếm được cái gì hảo trái cây ăn không ngừng là bởi vì phong vân cốc có phong tôn giả phong dung trời toa chấn cũng là cái này địa vực mang đến ưu thế phần 228 thiên huyết dạ đoàn người ở phong dung trời dẫn dắt hạ từ sau núi tiến vào phong vân cốc trong vòng phong vân cốc đại ở thiên huyết giả ngoài ý liệu nếu không có phong dung trời dẫn dắt quả thực liền có thể tính là một tòa mê cung khắp nơi bay gió nhẹ trong gió mang theo một tia mùi hoa làm đắc nhân tâm khoáng thần di liền tính lại vất vả lại mệnh ở như vậy hoàn cảnh hạ phảng phất tùy thời đều có thể nháy mắt bị trưa khỏi giống nhau xem ra phong lão nhân rất biết sinh sống phong dung trời đem thiên huyết giả mấy người đưa tới một cái trang nghiêm nghị sự đại sảnh nhìn bộ dáng hẳn là chính là phong vân cốc đại điện đại điện ở ngoài lưu lại kia giản trưởng lao mấy người gác bất luận kẻ nào không được đi vào đại điện chính phía trên phóng một phen đằng khắc gỗ ghế phía trên tạo hình một con bay lượn diều hâu thuật nhìn rất là khí phách phong dung trời vẫn chưa ngồi trên thủ vị vị trí Mà là ở Thiên Huyết Dạ đối diện vị trí ngồi xuống, bình lui những người khác cũng ý bảo bất luận kẻ nào đều không được tới gần nghị sự đại sảnh lúc sau, cả tòa đại điện trung chỉ còn lại có Thiên Huyết Dạ một hàng cùng Phong Dung Trời. Bọn họ vài vị là. Phong Dung Trời nhìn về phía Thiên Huyết Dạ bên cạnh Vũ Sơn, đồng diệt thần mấy người, mà trước sau rúc vào Thiên Huyết Dạ trong lòng ngực tiểu nhân nhi, tác làm đến hắn hơi hơi sửng sốt, hắn chính là nhớ rõ, Thiên Huyết Dạ ghét nhất người khác đột vào, trừ bỏ Huyền cùng nàng mẫu thân, những người khác căn bản đừng nghĩ gần người. Thiên huyết dạ nghe nói Phong Dung trời hỏi chuyện, nàng nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn trà, nhẹ nhàng va chạm cái nắp nói, "Không phải người ngoài, không sao." Mà ngồi ở một bên đấu khải, nghe nói Thiên huyết dạ tùy ý nói ra nói, hắn cái này không câu nệ tiểu tiết nam tử, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên, Thiên huyết dạ này hoàn toàn cho tín nhiệm, hắn cảm động đến tột đỉnh, không biết nên nói chút cái gì, tại đây một khắc, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng đối chính mình thề, Thiên huyết dạ đem tín nhiệm giao cho hắn, hắn, đem mệnh cho nàng. Đêm chủ tử thiếu chủ hắn phong dung trời thử tính hỏi thiên huyết giả cầm chén trà tay hơi hơi run lên ngay sau đó khỏe miệng nàng treo lên một mặt nhàn nhạt tươi cười nói hắn đi trở về chỉ có năm chữ phong dung trời lại hiểu biết thiên huyết giả nói ra những lời này sở yêu cầu dũng khí khả năng không có bao nhiêu người biết thiên huyết giả đối huyền ỉ lại đã siêu thoát rồi rất nhiều đồ vật đối với tử huyền đi vào thế giới này sau cơ hồ liền đi theo hắn bên người phong dung trời tới nói hắn thực hiểu biết thiên huyết giả cùng huyền chi gian cảm tình Đêm chủ tử như thế nào sẽ xuất hiện ở phong bình hẻm núi? Phong dung trời đem hắn nghi hoặc hỏi ra khẩu, rốt cuộc phong bình hẻm núi, cũng không phải một cái đơn giản địa phương. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng buông chén trà, đem như thế nào tới phong bình hẻm núi sự tình đúng sự thật cùng phong dung trời nói một lần. Phong dung trời nghe nói sau, hơi hơi gật gật đầu, trên mặt không có gì khiếp sợ biểu tình. Về kia tử linh thuật, ngươi biết chút cái gì sao? Đối với hồn tháp sự tình, thiên huyết dạ vẫn là muốn biết rõ ràng. Tuy rằng Vu Sơn nói kia thuật là mười mấy năm trước mai phục, nhưng là này trong đó nhất định có chút cái gì. Tử linh thuật là hồn tháp đặc thù kỹ năng, bọn họ hiện tại tầng dưới chốt là đại bộ phận phản bội tộc vong linh phù chú sư, mà tử linh thuật lại là hộ pháp trở lên nhân tài sẽ sử dụng thuật, cũng chỉ có chân chính hồn tháp thành viên mới có tư cách tu hành, mà các ngươi ở phong bình hẻm núi xúc động tử linh thuật, chỉ sợ là 15 năm trước kia chàng chiến đấu sau lưu lại. Nói đến làm phản vong linh phù chú sư nhất tộc khi... Phong Dung trời cố ý vô tình nhìn thoáng qua Vu Sơn, mà Vu Sơn ngồi ở vị trí phía trên, mặt già thượng không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất kia không phải đang nói tộc nhân của hắn giống nhau. 15 năm trước kia chàng chiến đấu, ngươi là nói thiên huyết dạ sửng sốt, trên mặt tràn đầy kích động biểu tình, 15 năm trước kia chàng thúc đẩy chính mình cha mẹ tách ra chiến đấu, cư nhiên chính là ở Phong Bình hẻm núi phát sinh. Nay quan hệ nàng cha manh mối, nàng rốt cuộc có thể nghe được một ít về nàng cha sự tình. Nhìn thiên huyết dạ biểu tình, Phong Dung trời biết hắn trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó sâu kín nói tới, 15 năm trước kia tràng đại chiến, cơ hồ là chấn động toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đại chiến, hồn tháp lọt vào bị thương nặng bại lui, các đại gia tộc cũng tay không mà về, mà lưu lại tiếc nối cùng ái hận, lại há là thế nhân biết. Ai? Thiên huyết dạ không khỏi đem băng nguyệt lạc nắm thật chặt, băng nguyệt lạc cảm giác được nàng thân mình cứng đờ, không khỏi đem thân mình rắn nàng, không tiếng động an ủi. Sở Hữu hít thở, toàn nhân thế nhân tham lam tạo thành, ma giới thần kiếm hắc ma mũi nhọn Lại há là phàm nhân có khả năng ngăn cản, trong đó nguyên do ta cũng không rõ ràng, ở trong trận chiến đấu đó, ta cũng chỉ là cái mặc người sâu xé người mà thôi, lúc ấy ta cũng chỉ có thể ở nơi xa xa xa nhìn, ngươi phụ thân, là cái ghê gớm người, linh tôn cứng giả, ở hắn trong tay liền giống như một cái con kiến giống nhau, có thể làm đến hắn đột nhiên tan tác suy suốt nguyên nhân, cũng là tới rồi sau, lại ta mới biết được, phong dung trời nói nơi này liền không có nói thêm gì nữa. hắn biết thiên huyết giả hiểu biết năm đó kia chàng âm mưu nguyên bản hẳn là ở mười mấy năm trước liền chết đi thiên khuynh thành lại bị huyết cổ tra tấn như vậy nhiều năm tồn tại mà hết thể này đều chỉ là bởi vì một thế giới khác trung nữ nhân kia nàng chưa bao giờ gặp mặt cô cô huyết yêu tộc đương nhiệm tộc trưởng minh huyết mị thiên huyết giả ẩn nhẫn trong lòng nghiêng trời lệch đất cảm xúc về minh diễm nàng đối hắn một chút đều không hiểu biết ở thiên khuynh thành trước mặt nàng vì không cho nàng lo lắng rõ ràng trong lòng rất muốn biết phụ thân là cái cái dạng gì người Nàng lại làm bộ không để bụng, liền tính thật sự chịu không nổi hỏi, Thiên Khuynh Thành cũng chỉ là không tiếng động dùng hai mắt đẫm lệ mang quá. Hôn tháp mấy năm nay, hẳn là cũng ở nơi nơi tìm ta đi. Thiên Huyết Dạ biết nàng chính mình muốn tỉnh lại, tìm được mẫu thân, đi trước thần ma, đoạt lại thuộc về nàng hết thảy, thân tình, còn có gia tộc. Ân, tuy rằng bọn họ không có lộ ra, chính là mấy năm nay nhưng vẫn có hồn tháp người ở trong tối mà khắp nơi tìm tòi người tung tích, thậm chí đông mực một ít tông môn đều đã dần dần bị bọn họ không chế, bọn họ ngươi cũng muốn cẩn thận. Phong Dung trời nói nơi này nắm tay không khỏi nắm chặt, da nguôi trên mặt tràn đầy oán giận thần sắc. Phong Vân cốc vẫn luôn không hỏi thế sự, cũng không cùng mặt khác gia tộc tông môn liên lụy, mấy năm nay vẫn luôn chỉ lo thân mình. Chẳng qua gần nhất hồn tháp nhanh đuốt cũng dối hướng về phía nơi này, mà ta quyết định bế quan cũng là vì chuyện này. Nếu không phải cảm giác được đêm chủ tử ngươi phát ra hơi thở, ta cũng không có khả năng nhanh chóng kết thúc bế quan ra tới. Thiên Huyết giả gật gật đầu. ở gia phong bình hẻm núi sau nàng cố ý phóng xuất ra một tia linh hồn của nàng lực lượng đem bế quan trung phong dung trời đánh thức hồn tháp không ngừng là muốn ta trong tay hất ma, ngay cả phạm thiên hắn cũng tưởng nhúng chẳng chẳng qua bọn họ vĩnh viễn đều không có cơ hội này phạm thiên kiếm đã theo huyền trở về thần ma mang đi hồn tháp liền tính đem thiên linh phiên cái mà cũng không có khả năng tìm được phạm thiên kiếm ân hồn tháp những người này ra tâm các đại gia tộc đều nhìn trong mắt chính là lại không có một người ra tiếng thiên gia bị giết Kiếm linh bị hủy, những người này ẩn ẩn biết là chuyện như thế nào, chính là lại không có một người dám đứng ra cùng hồn tháp đối kháng. Cái gì? Kiếm linh bị hủy. Thiên huyết dạ hơi hơi kinh ngạc, phong dung trời mỗi ngày huyết đêm không biết đã xảy ra sự tình gì, liền đem nàng rời đi kiếm linh sau sự tình nói một lần. Thiên huyết dạ mí môi, tuy rằng nàng cũng không phải thực ngoài ý muốn hồn tháp ở cảm giác được hắc ma hơi thở sau đuổi tới kiếm linh, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên sẽ phát dồ đến bắt không được chính mình liền tàn sát dân trong thành nông nỗi, không nghĩ tới chính mình rời đi kiếm linh sau cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Kiếm linh quốc hách liên ra, bọn họ không có việc gì đi. Thiên huyết dạ cảm giác nàng bên cạnh đồng diệt thần ở nghe được kiếm linh quốc bị hủy sau thân thể căng chặt, nàng hỏi ra đồng diệt thần cùng nàng đều quan tâm lời nói. Phong dung trời sờ sờ dâu, vào lúc này khỏe miệng ngược lại gợi lên một mặt buồn cười tươi cười, muốn nói kiếm linh quốc bị hủy đối với kiếm linh quốc hoàng thất cùng ba tánh tới nói là một hồi tai nạn chính là đối với kia trước hách liên quốc hách liên ra tới nói xác ngược lại thành phản sinh cơ hội tốt hách liên hoàng thất duy nhất dòng chính huyết mạch hách liên trời cho ở kiếm linh quốc một mảnh hỗn loạn là lúc khởi binh công thành giết kiếm linh quốc con rối hoàng đế thay thế không phải nói là ngàn năm lúc sau đoạt lại thuộc về hắn hách liên quốc thành trì sửa kiếm linh vì hách liên thiên huyết dạ hơi hơi kinh ngạc đồng diệt thần nguyên bản hai mắt đấm lệ biến thành lúc này khiếp sợ nàng như thế nào đều không thể tưởng được nàng kia bệnh đường hưởng thiếu ra cư nhiên sẽ khởi binh hơn nữa thành công phú quốc nàng trên mặt không khỏi hiện lên vui sướng tươi cười nhìn về phía thiên huyết dạ thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười hách liên trời cho lúc này đây vẫn chưa làm nàng thất vọng xem ra không lâu lúc sau phượng huyết liền có thể phản tổ quy tông mà ở địa tâm người bảo thủ cũng nên vui mừng đêm chủ tử ngươi kế tiếp có tính toán gì không có yêu cầu lão phu địa phương lão phu nhất định khuynh lực hiệp trợ Phong Dung Trời nói làm Thiên Huyết Dạ trong lòng hiện lên một mã tấm áp, tuy rằng nàng biết Phong Dung Trời như vậy đối chính mình, rất lớn bộ phận là bởi vì huyền quan hệ, chính là hắn quan tâm, lại không, có một tia giả ý. Nếu có thể nói, ta muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm vài món sự tình. Thiên Huyết Dạ nhíu nhíu mày sau, đối Phong Dung Trời nói, Phong Dung Trời gật gật đầu, đêm chủ tử nói thẳng không sao. Cha ta ma thú đi tìm ta mẫu thân tung tích, mẫu thân hồn ấn cùng đại hắc hồn ấn đều không có biến mất. Chính là bọn họ mấy năm nay nhưng vẫn đều không có tin tức, ta hồn ấn không có bất luận cái gì phản ứng, ta muốn cho ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút có hay không về bọn họ tin tức, còn có quan hệ với thiên gia người, ta tưởng, ta muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chút mấy năm nay bọn họ ở nơi nào, quá đến như thế nào. Phong dung trời nghe xong thiên huyết dạ lời nói hơi hơi kinh ngạc, liền hắn đều cho rằng thiên khuynh thành đã chết, không nghĩ tới cư nhiên còn sống, ngay sau đó hắn thận trọng gật gật đầu nói, không thành vấn đề. ta lập tức phái người xuống tay đi xuống cha. Đêm chủ tử trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại Phong Lôi cát, nơi đó là ta ngày thường cư trú địa phương, không có bất luận kẻ nào dám đi quấy rầy, có thể yên tâm ở bên trong nghỉ ngơi. Thiên huyết dạ gật gật đầu, mấy người chậm rãi đi ra nghị sự lại sảnh, mà ở Phong Vân Quốc một cái khác đại viện góc, một cái diện mạo thủy linh thiếu nữ, chính thu thập trên mặt đất bị quăng ngã toái bát cơm, nàng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nguyên bản hẳn là trắng non phấn nộn tay nhỏ, mặt trên lại sưng đỏ một mảnh. che kín từng đạo vết thương. Nàng lúc này ngẩng đầu nhìn về phía chân trời minh nguyệt, hơi hơi xoa xoa giữa trán mồ hôi mỏng, vài thô áo tang lại che không được nàng kia là lướt dáng người, kia mơ hồ quen thuộc hình dáng, ở dưới ánh trăng hình chiếu hạ, trong mắt phiếm điểm điểm yêu thương. Chương 235 Gió lớn tiểu thư. Thiên huyết dạ mấy người tiến vào phong lôi các sau, Phong Dung trời tự mình dẫn bọn hắn đến bọn họ phòng, không có ở lại bao lâu hắn liền rời đi, rốt cuộc thời gian cũng không còn sớm. Thiên huyết dạ mấy người rửa mặt xong sau liền ngủ hạ, thẳng đến ngày hôm sau, bị một trận ẩm ý thanh âm bừng tỉnh. Làm buồn tiểu thư đi vào, ngươi thật to gan, buồn tiểu thư thấy chính mình ra ra cũng muốn trải qua ngươi cho phép có phải hay không. Ngang ngược giọng nữ từ dưới lầu truyền đến, thiên huyết dạ hơi hơi nhịu như mày, từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn bên ngoài sắt trời, thiên tài mới vừa hơi lượng không lâu. Vừa muốn mặc xong quần áo, đồng diệt thần gõ vang lên nàng phòng môn, nhẹ nhàng đẩy ra đi vào tới, sư phó. phía dưới sao lại thế này? Thiên Huyết Dạ nhíu mày nhẹ giọng hỏi, Đồng diệt Thần đi đến Thiên Huyết Dạ phía sau, vì nàng sửa sang lại quần áo, Đồng diệt Thần trên mặt cũng có không cao hứng thần sắc, hình như là Phong Vân Quốc đại tiểu thư, Phong Dung trời cháu gái nhi, xảo muốn tới tìm hắn. "Nga?" Thiên Huyết Dạ hơi hơi nhướng mày, xem ra này Phong Dung trời đối nàng cháu gái nhi cũng rất là dung túng, bằng không cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, chạy đến phía dưới hô to gọi nhỏ, một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có. Đại tiểu thư Cốc chủ sáng sớm cũng đã đi ra ngoài, hiện tại căn bản không có ở phong lôi các trong vòng. Ừ, kia ra ra không ở, ta đi vào chờ hắn. Nói kia do lớn tiểu thư dường như liền muốn mạnh mẽ xâm nhập. Đại tiểu thư, thật sự là thuộc hạ đều không có biện pháp, cốc chủ nói qua, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào đều không được đi vào, bao gồm phó cốc chủ cùng ngài ở bên trong. Ở phong lôi các ngoại trông coi người thấp giọng cầu xin, kia do lớn tiểu thư vừa nghe nghe là nàng ra ra nói. hỏa khí chẳng những không có đi xuống ngược lại lớn hơn nữa, cái gì? Cha ta cùng ta đều không chuẩn đi vào, ngươi cái này cầu nô tài, ngươi có phải hay không giả truyền hắn lão nhân ra nói, ngươi có phải hay không sống không kém phiền? Thiên Huyết Dạ nghe bên ngoài đối thoại, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng kéo kéo, này do lớn tiểu thư tính tình, thật đúng là làm nàng nghĩ tới một người, hơi hơi thở dài một hơi, từ thiên gia bị hủy đại gia phân tán về sau, đều đã mấy năm không có gặp qua nàng, hy vọng phong lão nhân thật có thể tìm được bọn họ tin tức đi. Tiểu thư, ngươi đừng làm khó dễ hắn, cốc chủ nói, ở phong vân trong cốc, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào dám giả truyền. Một tiếng nhẹ nhàng nữ âm ở bên ngoài vang lên, mà kia trông coi hộ vệ, nghe nói nàng kia thế hắn nói chuyện không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tiểu thư, thuộc hạ thật sự không có lừa ngài, cốc chủ vẫn chưa ở phong lôi các trong vòng. Phong lôi các nội là cốc chủ rất quan trọng khách nhân, nếu quấy nhiêu tới rồi bọn họ, kia thuộc hạ chỉ có đường chết một cái. Phần 229 Khách nhân cái gì khách nhân có thể vào ở phong lôi các lấy ông nội của ta ở đông vực thượng địa vị có ai có tư cách bị hắn chiêu đãi ở phong lôi các ở phong lôi các nội thiên huyết giả nghe được vừa mới kêu nha hoàn thanh nghiêm không khỏi sửng sốt ngay sau đó nàng đi tới cửa mở cửa đi đến trên hàng hiên đi xuống vừa thấy một tịch vàng nhạt sắc cẩm y giả dạng thiếu nữ đứng ở phía trước nhất đôi tay xoay eo một bộ muốn ăn thịt người giống nhau bộ dáng mà ở nàng bên người một thân bình thường nha hoàn giả dạng thiếu nữ đứng ở nàng bên cạnh trên tay bưng trà cụ ấm trà Xem ra này gió lớn tiểu thư là chuẩn bị tới lấy lòng hắn ra ra. Kia hộ vệ thấy khuyên bất động này gió lớn tiểu thư, hắn lại hướng nàng bên cạnh vị kia tiểu nha đầu đầu đi cầu cứu quan mang. Kia tiểu nha hoàn cắn cắn môi, ngay sau đó lại lần nữa ra tiếng nói, tiểu thư, có lẽ thật sự có cái gì thực tôn quý khách nhân, nếu là quái dày đến bọn họ liền. Người câm miệng cho ta, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Kia gió lớn tiểu thư tay đột nhiên vừa nhấc vừa vặn đánh tới kia tiểu nha hoàn đôi tay bưng mâm thượng, mâm toàn bộ bị xúc phi nóng bỏng nước trà toàn bộ bát sai đến, kia tiểu nha hoàn trên người, thủ vệ cùng kia do lớn tiểu thư đều ngây ngẩn cả người. Loảng xoảng, ấm trà cùng với kia chén trà toàn bộ ngã trên mặt đất, vỡ thành mảnh nhỏ, kia do lớn tiểu thư hai mắt trợ lên, chỉ là nàng kinh ngạc cùng kia thủ vệ mấy người kinh ngạc mục tiêu bất đồng, ngươi thật to gan, ngươi như thế nào không hợp ổn, đó là bổn tiểu thư cấp ra ra pha trà, ngươi đem nó lộng đổ ai bồi ta. Kia thủ vệ mấy người trên mặt đều hiện lên không quá đẹp biểu tình. Bọn họ này đại tiểu thư tính tình luồng chiều ngang ngược, bọn họ vẫn luôn đều biết, chính là hiện tại quá mức, kia tiểu nha hoàn thân mình hơi khúc, mở ra bị nước sôi năng quá đôi tay cắn răng, phảng phất ở ẩn nhẫn đau khổ, tay nàng thượng, bọt nước cơ hồ này đầy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng chạy trốn ra tới. Đại tiểu thư, tiểu nô giống như bị bị phỏng, làm nàng đi xem đại phu đi. Một cái hộ vệ vào lúc này ra tiếng, kia nổi nóng do lớn tiểu thư cũng thấy được tên kia gọi tiểu nô nha hoàn trên tay kia một đám đáng sợ nước Nàng biết rõ đối lý, chính là từ nhỏ đã bị mọi người phủng ở lòng bàn tay thượng nàng, nơi nào sẽ hướng một cái nha hoàn thấp giọng nhận sai. Kia thủ vệ đơn thuần chỉ là muốn làm kia tiểu nô đi xem đại phu tâm tình, bị tâm tư mẫn cảm nàng xuyên tạc thành là ở gián tiếp quái nàng đem ấm trà đánh nghiêng, sau đó trách tội ở một cái nha hoàn trên tay, ngược lại càng là ngọn lửa nhảy lên cao khởi quát, nàng chính mình bưng không xong, xứng đáng, tay lạn cũng không liên quan buồn tiểu thư sự tình gì. Ở lầu hai mặt trên nhìn thiên huyết dạ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên kia gọi tiểu nô nha hoàn từ đầu tới đôi chỉ thấy nàng chỉ là cắn răng ngẩn nhẫn một câu thậm chí bất luận cái gì động tác đều không có làm ra thiên huyết dạ không khỏi nhíu mày thần nhi làm kêu nha đầu tiến vào thiên huyết dạ hướng nàng bên cạnh đồng diệt thần nhẹ giọng đến đồng diệt thần nhìn thiên huyết dạ ánh mắt lập tức minh bạch nàng ý tứ ngay sau đó thiên huyết dạ liền xoay người tiến vào phòng trong vòng đồng diệt thần đi đến trên hàng hiên đối với phía dưới thủ vệ nói phóng nàng tiến vào Kia thủ vệ cùng với Do lớn, tiểu thư mấy người đều xoay người nhìn về phía trên gác mái đồng diệt thần phương hướng, thủ vệ nhìn kia một thân màu xám cẩm y hoa hoa mặt thiếu niên, tức khắc nhớ tới là ngày hôm qua bọn họ gặp qua khách nhân người bên cạnh, ngay sau đó gật gật đầu dục thông, khí đại tiểu thư tiến vào, Do lớn tiểu thư vi lăng nháy mắt, nghi hoặc nhìn kia trên hàng hiên diện mạo thanh tú đáng yêu thiếu niên, ngay sau đó, đạp bộ định tiến vào phòng lôi các. Ai? Ta nói chính là phòng cái kia xuyên bố y y bị bị phòng cô nương đi lên. không phải một con thô lô mũi dương cánh bạo nộ khổng tước gió lớn tiểu thư dẫn theo làn váy bước chân đột nhiên cứng lại trên mặt nàng tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình khổng tước hắn là đang nói ai mà vẫn luôn cúi đầu tiểu nô không thể tưởng tượng ngẩng đầu lên kia quen thuộc miêu tả chữ từ trước chỉ có một người đã từng như vậy kêu lên chính mình chính là đương nàng đầy cõi lòng hy vọng ngẩng đầu lên khi nhìn đến thật là một chương xa lạ thanh tú mặt cô đơn biểu tình trong nháy mắt xuất hiện ở nàng trên mặt trên mặt lộ ra cười khổ biểu tình Ngay sau đó lắc lắc đầu, đồng diệt thần đem tiểu nô biểu tình đều thu vào đáy mắt, vừa mới thiên huyết dạ trong nháy mắt kia khiếp sợ biểu tình, nàng đều xem ở trong mắt, nàng biết, này nha hoàng tiểu nô cùng nàng sư phó chi gian, nhất định có chuyện xưa. Thất thần làm gì, mau làm kia cô nương đi lên, bị phỏng nếu là không chạy nhanh xử lý, nàng đôi tay kia nếu là hủy hoại, nhà ta sư phó lửa giận các ngươi ai có thể đảm đương đến khởi. Sư phó. Tiểu nô đột nhiên ngẩng đầu. nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt mang theo một tia hy vọng nhìn về phía kia gác mái nhắm chặt môn đương nàng ánh mắt đụng vào đồng diệc thần ánh mắt khi đồng diệc thần đối với nàng hơi hơi mỉm cười ngón tay chỉ chỉ nàng chính mình phía sau gật gật đầu tiểu nô đột nhiên chấn động đầu phảng phất bị cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau nước mắt tràn đầy nàng hốc mắt nàng trong đầu bắt đầu xuất hiện vô số khả năng hình ảnh vẫn luôn thật cẩn thận ở phong vân trong quốc sinh hoạt nàng chưa bao giờ dám ngẫu nghịch gió lớn tiểu thư nàng bước ra bước chân ở gió lớn tiểu thư ngốc lăng trong con ngươi đi vào phong lôi các đại môn nhìn tiểu nô bóng dáng kia gió lớn tiểu thư rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình bị thật sâu vũ nhục một cổ xấu hổ và giận dữ tâm tình xông lên nàng trong óc ai đều không có dự kiến đến nàng vào lúc này đột nhiên nhắc tới huyết khí cùng bạo phong chi huyễn lực hóa thành từng đạo khủng bố lưới giao gió xuyên thấu qua phong lôi các đại môn thẳng đến tiểu nô sau lưng a thủ vệ một đám bị kia lưới giao gió lộng thương trên mặt đất mà dày đặc lưới giao gió ở gió lớn tiểu thư thao túng hạ. Càng là hung mạnh đối với tiểu nô sau lưng mà đi, đồng diệt thần ngây dại, hắn như thế nào cũng không có dự đoán được này do lớn tiểu thư tính tình hỏa bạo ngang ngược đến loại tình trạng này, cư nhiên dám ở nàng ra ra phong lôi các động võ. Cẩn thận, đồng diệt thần chỉ có thể vào lúc này kinh hô mà kia tiểu nô, đưa lưng về phía do lớn tiểu thư nàng ánh mắt hơi hơi một ngừng một cổ buồn không nên thuộc về một cái ti tiện nha đầu khủng bố huyễn lực ở thân thể của nàng chung quanh xoay tròn, cùng bạo băng tuyết huyễn lực hóa thành một đạo khủng bố băng lười dao gió một đám đụng vào tường băng phía trên nháy mắt hóa thành hư vô gió lớn tiểu thư cùng với bên ngoài thủ vệ đều sợ ngây người bọn họ như thế nào đều không thể tưởng tượng đây là kia mọi việc cần nhẫn vẫn luôn bị gió lớn tiểu thư khi dễ nha hoàng tiểu nô cái kia vì một tháng tiền công cái gì thô nặng việc đều nguyện ý làm tiểu nô thậm chí vì lưu tại phong vân cốc nguyện ý bối hạ tiểu nô cái này khuất nhục tên người Đông diệt thần cũng giật mình ngay sau đó hắn trên mặt này lên một mặt âm hàn biểu tình hắn tay đột nhiên vừa nhấc Một cổ kiếm khí bay nhanh bay về phía gió lớn tiểu thư nơi phương hướng, kia không có phòng bị gió lớn tiểu thư nhìn, kia kiếm khí sợ tới mức sau này lùi lại mà đi, toàn bộ ném ngã xuống trên mặt đất, đây là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo hấn, lan. Đảo ngồi dưới đất gió lớn tiểu thư, trên mặt tràn đầy khiếp sợ biểu tình, này, nơi này rốt cuộc ở người nào. Lý trí rốt cuộc chiến thắng nàng kia nuông chiều ngang ngược tính tình, nàng nhìn đi bước một đi lên gác mái tiểu nô, trong mắt không biết là cái gì cảm xúc. kia thủ vệ nhìn nàng như vậy bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ biết bên trong khách nhân, liền tính là cốc chủ cũng muốn lễ nhượng ba phần, đại tiểu thư, ngài, vẫn là trở về đi. Kia gió lớn tiểu thư nhìn đã nhắm chặt phong lôi các đại môn, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, ngay sau đó chậm rãi độ bước trở về đi đến, ai cũng không biết nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì. Thủ vệ chờ cũng không dám tiến lên, ý đi này, này đại tiểu thư tính tình, ngươi đi lên an ủi nàng Chỉ sợ còn sẽ bị nàng cho rằng ngươi ở giả đáng thương mà bị thoá mạ một đốn, trong lúc nhất thời, do lớn tiểu thư bóng dáng cô độc biến mất ở phong lôi các. Tiểu nô chậm rãi đi lên phong lôi các gấp mái, nàng cảm giác mỗi một bước đều rất là trầm trọng, trên tay đau phảng phất đã hoàn toàn bị nàng xem nhẹ, nàng hai mắt vẫn luôn nhìn phía trước, trong mắt bao vây trong suốt chậm chạp không chịu rơi xuống, phảng phất đang chờ đợi cái gì giống nhau. chương mươi 236 Vân Dương Nhìn trước mắt mỉm cười thiếu niên, tiểu nô hít sâu một hơi, cảm ơn đồng diệt thần cười cười, vào đi thôi, sư phó của ta còn ở bên trong chờ đâu. nói liền đẩy ra thiên huyết dạ phòng môn, tiểu nô hít sâu một hơi, đạp bộ đi vào, đồng diệt thần vẫn chưa tiến vào, mà là tùy tay đóng cửa lại, bởi vì nàng biết, nàng sư phó cùng kia tiểu nha hoàn chi gian yêu cầu không gian. nhìn kia một thân bạch tỷ y đưa lưng về phía chính mình đứng thiếu niên, tiểu nô nguyên bản hy vọng biểu tình dừng một chút, ngay sau đó thấp hèn đôi mắt như là suy nghĩ cái gì giống nhau, thật lâu không dám tiến lên, thẳng đến. đã lâu không thấy, khổng tước tiểu thư, mấy cái hài hước chữ làm đến tiểu nô thân mình đột nhiên cứng lại, trong mắt nháy mắt vỡ đê, đương nàng nhìn đến kia chuyển qua tới thiếu niên tuyệt mỹ dung nhan khi, cảm xúc toàn bộ nháy mắt hỏng mất, kia yêu diễm như máu con người, ở trước kia cảm giác lên là như vậy khủng bố, mà hiện tại nàng phảng phất mong đợi nhìn đến này con ngươi đã lâu, rốt cuộc được như ý nguyện giống nhau, huyết huyết đêm thật là ngươi, phảng phất không thể tin được hai mắt của mình, tiểu nô cũng chính là thiên bái tuyển che miệng lại. Ước chế chính mình sợ bởi vì quá mức kích động khóc thành tiếng. Thiên Huyết Dạ cười cười, chậm rãi đi lên trước. Thiên Bái Huyền áp lực đã lâu cảm xúc tại đây một khắc rốt cuộc bùng nổ, nàng đột nhiên xông lên trước đâm tiến Thiên Huyết Dạ trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng eo khóc giống lên. Thật là ngươi, thật là ngươi. Thiên Huyết Dạ đôi tay mở ra cử ở không trung, cười khổ nhìn ôm lấy chính mình hỏng mắt khóc giống Thiên Bái Huyền. Trước kia ân ân đoán đoán phảng phất sớm đã biến mất, chỉ có thất lạc thân nhân gặp lại vui sướng. Thiên Huyết Dạ chậm rãi buông xuống chính mình tay. phảng phất bung ra nàng đối thiên gia sở hữu thành kiến giống nhau nhẹ nhàng vỗ thiên bái huyển bối hồi lâu qua đi thiên bái huyển mới nhẹ nhàng bung ra nàng ôm chặt lấy thiên huyết dạ tay nàng ngâng lên hai mắt đấm lệ nhìn trước mắt thiên huyết dạ không tự giác mặt đỏ hồng nếu không phải biết ngươi là nữ hải ta thật đúng là sẽ bị ngươi hiện tại bộ dáng mê hoặc ha ha. nhìn thiên bái huyển xoa nước mắt ra vẻ nhẹ nhàng cười bộ dáng thiên huyết dạ biết nàng thật sự cùng trước kia không giống nhau trước kia thiên bái huyển. Cùng kia do lớn tiểu thư so sánh với chỉ có hơn chứ không kém, mà trước mắt thiên bái huyển, sẽ vì người khác suy nghĩ, biết không khí không giống nhau muốn đánh vỡ xấu hổ. Người như thế nào sẽ ở phong vân cốc? Thiên huyết dạ hỏi ra nàng nghĩ hoặc, liền tính thiên ra mạt lạc cùng đường, lấy nàng vừa mới phát ra tam tinh linh cuồng khí thế, như thế nào đều không tới phiên nàng ở phong vân cốc làm nhà hoàn phận. Thiên bái huyển nghe nói thiên huyết dạ hỏi chuyện sau, trên mặt nguyên bản mang theo một tia cười chậm rãi cô đơn, cuối cùng biến thành một tia ai hoán Năm đó, hồn thắp người tới thiên gia sau, khuynh thành cô cô một mình chống đỡ bọn họ, làm chúng ta thành công đào tẩu, chạy ra thiên vân Sơn Trang sau. Chúng ta vẫn chưa vội vã rời đi thiên thành, mà là ở ngoại ô trong miếu đổ nát trốn tránh. Hai ngày sau chúng ta về tới thiên vân Sơn Trang, chính là nơi đó cái gì đều không có để lại, chỉ có một tòa phế tích. Thiên huyết dạ trên mặt xuất hiện một mặt thống khổ biểu tình, kia một ngày, bất luận là đối với thiên gia, vẫn là đối với nàng tới nói, đều là một hồi ác mộng. hôn tháp người bắt đầu bốn phía ở trong thành tìm tỏi thiên gia người cuối cùng chúng ta bị buộc bất đắc dị hướng nam đào tẩu thiên huyết dạ gật gật đầu đó là cùng băng nguyên tri xâm hoàn toàn tương phản phương hướng cũng khó trách nhiều năm như vậy đều không có bọn họ tin tức thiên bái huyển đi rồi hai bước hít sâu một hơi tiếp tục nói thiên gia trên dưới bộ phận cùng chúng ta cùng nhau chạy ra tới gia đình chúng ta cho một ít ngân lượng phân phát lưu lại chỉ có gia gia cha nương ta cùng ngàn gia gia cùng với phúc bá chúng ta một đường hướng nam khắp nơi tránh né hồn tháp đuổi giết, khắp nơi chạy trốn, dựa vào từ thiên gia mang ra tới ngân lượng sinh hoạt, chính là dần dần, bạc đều tiêu hết, chậm rãi chúng ta lưu lạc tới rồi trung vực, chính là ở trung vực này khối cường giả sinh tồn thổ địa thượng, chúng ta sinh hoạt càng khó khăn, càng bất hạnh chính là, chúng ta bị tần gia người theo dõi. Thần gia, thiên huyết dạ mày nháy mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia huyết tinh túc sát, xem ra này tần gia, nàng thiên huyết giả thị phi đi một chuyến không thể, thiên bái huyền gật gật đầu, chúng ta gặp được. Chính là ngày đó đi thiên gia tìm phiền thoái người chi nhất Cái kia to con tần thọ Gia gia bị hắn đả thương Cuối cùng là ngàn gia gia ngăn lại hắn Chúng ta mới đào tẩu Mà ngàn gia gia hắn Nói nơi này, thiên bái huyển trong mắt chảy ra thống khổ nước mắt Trước kia ngàn trưởng lao đối với nàng tới nói Khả năng chỉ là một cái thiên vân thành bên người cấp dưới mà thôi Mà trải qua nhiều năm như vậy cùng nhau hoàn nạn Nàng sớm đã đem hắn trở thành chính mình trưởng bối Chúng ta một đường hướng tây đào tẩu Tới rồi phong vân cốc cảnh nội Ở phong vân cốc chăm giảm ngoại một cái làng trài nhỏ trung yên ổn xuống dưới, chính là ra ra thân thể, một ngày không bằng một ngày, tần thọ kia một kích, ẩn chứa một loại độc khí, ở khi đó đánh vào ra ra thân thể trong vòng, mặc kệ dùng huyễn lực như thế nào bức đều không có biện pháp, thẳng đến ta nghe người ta nói, phong vân trong cốc có một loại giải độc thánh dược, huyền phượng đan, có thể giải trăm độc, cho nên, thiên huyết dạ hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai thiên bái tuyển hôn đến phong vân cốc, cam nguyện làm một cái nha hoàn. Chỉ là vì thế Thiên Vân Thành bắt được dược, dược sự tình giao cho ta đi. Phần 230 Thiên bái Huyền sửng sốt ngay sau đó nước mắt lại lần nữa trào dâng mà ra. Thiên huyết dạ không khỏi nhữ như mày, uy, khổng tước, ngươi chừng nào thì cũng như vậy hay khóc. Ai là khổng tước a nhân ra đã sớm sửa lại. Thiên bái Huyền trên mặt treo nước mắt lại có một nụ cười, nàng ngâng lên tay rụp lau mặt thượng nước mắt, à, đau quá. Thiên huyết giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem nàng kéo lại đây. một cổ nhu hòa lạnh leo huyễn khí nháy mắt quay chung quanh thiên bái huyền tay nàng lập tức cảm giác trên tay nóng bỏng thoải mái thật nhiều từ giờ trở đi ngươi liền đại ở chỗ này chính là phong giả rích nơi đó thiên huyết dạ như nhữ mày đều giao cho ta ngươi cái gì đều không cần phải xen vào thần nhi kéo kẹt môn đẩy ra đồng diệp thần từ bên ngoài đi đến sư phó thế nàng băng bó một chút miệng vết thương ta muốn đi ra ngoài một chuyến thiên huyết dạ đem thiên bái huyền tay giao cho đồng diệp thần trong tay Ngay sau đó xoay người đi ra ngoài, Thiên Bái huyển nhìn Thiên Huyết Dạ bóng dáng trong nháy mắt cảm khái và ngàn, năm đó kia bị mọi người xa lánh, coi là huyết đồng yêu quái thiếu nữ, đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía người. Thiên Huyết Dạ còn chưa bước ra phong lôi các đại môn, Đấu Khải cùng Băng Nguyệt Lạc liền đón đi lên, "Uy, huynh đệ, ngươi đi đâu?" Đấu Khải đĩnh đạc đi lên trước, ở U Minh vực sâu nội hắn một tháng không ngủ quá một lần hảo giác, lúc này đặc biệt tinh thần, mà cùng hắn ngủ ở một phòng Băng Nguyệt Lạc tác chịu khổ. cả đêm đều nghe khổ khẽ khó có thể đi vào giấc ngủ đi tìm phong dung trời thiên huyết giả túi đầu nhìn đi hướng chính mình bên người giữ chặt chính mình băng nguyện lạc. thực tự nhiên đem hắn tay nhỏ dắt tới tay trung chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến nga đấu khải rũi rũi người hoạt động hạ gân cốt cũng đi theo thiên huyết giả cùng nhau đi ra ngoài mới vừa một bước ra phong lôi các đại môn thủ vệ liền cung kính đón nhận tiền đến minh dạ đại nhân xin hỏi ngài có cái gì phân phó thiên huyết híp mắt nhìn nhìn trước mắt thủ vệ ngay sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn to như vậy phong vân cốc mang ta đi thấy các ngươi cốc chủ là lúc này thủ vệ bất đồng với vừa mới phong giả dịch đi vào thời điểm hắn đối thiên huyết dạ không dám có chút chậm trễ lãnh nàng hướng về phong vân cốc trong địa lôi vân điện mà đi lôi vân trong điện phong dung trời ở vào thủ vị trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng hắn câu được câu không muốn hắn dâu phảng phất ở suy tư cái gì giống nhau ở hắn bên trái một thân cẩm y hoa phục trung niên nam tử đứng thẳng ở hắn bên cạnh người Hắn quần áo thượng thêu một con dương cánh bay lên đường, thoạt nhìn khí thế mười phần, người này đó là Phong Vân Cốc Phó cấp chủ, Phong Dung Trời nhi tử, Phong Huế Ly. Đại điện hạ phương nhiều vô số tổng cộng 10 người tới Tả Hữu, đều ở vào phía dưới Tả Hữu hai bài ghế giữa phía trên, một người ở trong đó nhìn như chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử, anh tuấn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, mày kiếm trói chặt, phảng phất có vô tận tâm sự giống nhau. Vân Dương, hôn tháp có động tĩnh gì? Phong dung trời đối với phía dưới kia tuổi trẻ nam tử gọi vào, kia nam tử nghe nói phong dung trời gọi vào chính mình, cung kính đứng lên, đối với phong dung trời phương hướng ôm tay nói, cốc chủ, hồn tháp gần nhất thường xuyên ở đông vực hoạt động, bọn họ dường như ở tìm tỏi thứ gì hoặc là người giống nhau, ám bộ đã bắt đầu thâm nhập tra rõ, hai ngày này hẳn là sẽ có tin tức. Phong dung trời gật gật đầu, kia vân dương sau khi nói xong vẫn chưa ngồi xuống, ngược lại nhíu như mày, dường như có chuyện muốn nói rồi lại không dám mở miệng giống nhau. Phong Dung Trời nhìn hắn đứng ở bộ dáng, ngay sau đó trầm giọng nói, có chuyện liền nói. Cốc chủ, Vân Dương có việc muốn nhờ. Vân Dương từ vị trí thượng đi ra, đối với Phong Dung Trời phương hướng liền quỳ xuống. Phong Dung Trời nhìn luôn luôn vững vàng bình tĩnh hắn như vậy bộ dáng, Nhữ nhữ mày cũng vẫn chưa nói cái gì, chờ hắn bên dưới. Vân Dương biết ở cái này trường hợp nói này đó không thích hợp, chính là trừ bỏ hiện tại. Vân Dương không biết khi nào mới có thể nhìn thấy cốc chủ. Vân Dương trước sau cúi đầu. Tuấn giật trên mặt tràn đầy không biết làm sao biểu tình, rồi lại lộ ra một mặt kiên định, mà vẫn luôn đứng ở một bên không nói phong huyễn ly, dường như đoán được hắn muốn nói cái gì, sắc mặt nháy mắt trầm hạ thấp giọng nói, Vân Dương, nói cái gì nên nói không nên nói, ngươi hẳn là phải có đúng mực, ngươi cũng coi như nửa cái phong ra người, như thế nào điểm này quy củ cũng đều không hiểu, lui ra. Vân Dương nghe nói phong huyễn ly nói thân mình đột nhiên chấn động, hắn hơi hơi cắn chặt rằng, Phó cấp Chủ... Chuyện này vô luận như thế nào Vân Dương cũng muốn cùng cốc chủ công đạo rõ ràng, ta làm càn, Vân Dương, người cho ta lui. Phong huyễn ly trên mặt tràn đầy túc sát thịnh nộ biểu tình, phản phất Vân Dương nếu là lại không nghe lời lui ra hắn liền sẽ động thủ. Phong dung trời nhịu như mày, nhìn chính mình nhi tử kích động cùng Vân Dương dường như ẩn nhẫn gì đó bộ dáng, tức khác biết trong đó tất có ẩn tình. Vân Dương, nói tiếp. Vân Dương ngẩng đầu nhìn nhìn Phong huyễn cách này phản phất muốn giết vẻ mặt của hắn. Ngay sau đó hắn con ngươi hiện lên một kia kiên định quan mang, đối với phong dung trời phương hướng nói, cốc chủ, ta muốn từ hôn. Vâng! Vân Dương một câu tức khắc ở đại điện trung nổ tung nổi, phong huyễn ly áp chế cảm xúc tại đây một khắc nháy mắt bùng nổ. Vân Dương, ngươi tên hôn đàn này, ngươi như vậy như thế nào không làm thất vọng giả dích? Một cổ khủng bố huyễn lực thổi quét thân thể hắn, đột nhiên hóa thành khủng bố nhận phong đối với Vân Dương địa phương chạy như bay mà đi. Chương 237 kia chạy xiết như cứng như sắt thép lôi giao gió, nếu đụng phải Vân Dương thân mình, hắn liền tính bất tử cũng tan phế. Linh Hoàng Cường giả phát ra phẫn nộ một kích, cũng không phải là nói giỡn, Phong dung trời nhíu mày nhìn hết thảy, tuy rằng hắn cũng rất đau phong giả dích, chính là cảm tình sự ở đôi bên tình nguyện. Dưa hái xanh không ngọt, lập tức hắn đang muốn xua tan Phong Huyễn Ly phát ra công kích, nào biết lại vào lúc này giang giặc Vân Dương nguyên bản nhắm mắt chuẩn bị thừa nhận này một kích, chính là kia ứng tới đau đớn lại chậm chạp không có đã đến. Hắn không khỏi mở hắn hai mắt, chính là trước mắt một màn lại làm hắn chấn kinh rồi, thật lớn băng thuận ở chính mình trước người triển khai, đem những cái đó lươi dao gió tất cả ngăn cách bên ngoài, không chỉ là vân dương, ở đây bao gồm phong huyễn ly ở bên trong tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ai phong huyễn ly trầm giọng quát, ở đây sở hữu phong vân cốc người nháy mắt tiến vào cảnh giới trạng thái, chỉ có phong dung trời bất đắc dĩ lắc đầu, lui ra, huyễn ly, cha. Người phong huyễn ly nhìn phong Dung trời trên mặt trừ bỏ bất đắc dĩ bên ngoài cũng không mặt khác cảm xúc, tức khác là người, chẳng lẽ? Người lai, like, phong vân gốc thích làm bức hôn chuyện này à, Bổn thiếu ra hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi, ha ha ha thình lình xảy ra nam âm hưởng triệt đại điện, mà xuống một khắc, chỉ thấy một tịch màu trắng quần áo tuyệt mỹ nam tử từ ngoài cửa độ chạy bộ tiến vào, hắn mặt mày rõ ràng mang theo ý cười, chính là lại làm nhìn đến người cảm thấy cả người lạnh run, ở hắn bên cạnh. phấn điêu ngọc trác ba tuổi tiểu nhân nhi gắt gao nắm hắn tay cặp kia màu lam đôi mắt cùng với kia một đầu tóc bạc nhất dẫn nhân chú mục mà ở hắn bên cạnh người một tịch hỏa hồng sắc quần áo nam tử hắn khỏe miệng cong lên một mạt nghiền ngẫm hài hước tươi cười mà vừa mới nói hiển nhiên là xuất từ hắn trong miệng thiên huyết dạ cũng không có cố kỵ người khác ánh mắt tại hạ phương không vị thượng tùy ý ngồi xuống đem băng nguyệt lạc ôm ở nàng trên đùi, câu được câu không ma xa hắn màu ngân bạch đầu tóc mà đấu khải tắc tùy tiện ở thiên huyết dạ bên cạnh vị trí ngồi xuống nếch lên chân bắt chéo chút nào không cô kỵ ở đây người ánh mắt cơ hồ muốn giết chết hắn hắn vốn chính là cái kiệt ngạo không kềm chế được người mặc kệ bất luận kẻ nào bao lớn quyền uy hắn đấu khải đều là tùy tâm sở dục đi đối mặt liền tính ngươi là cái linh đế cường giả hắn đấu khải không quen nhìn làm theo không đánh với ngươi giao tế làm theo chọc giận sẽ cùng ngươi giang thượng hắn sẽ túi đầu tình huống giới hạn trong hắn để ý người gặp được nguy hiểm dưới tình huống phong ly trên mặt biểu tình có thể nói so gan heo còn hắc chính là ngại với phong dung trời mệnh lệnh hắn không được phát tác mà nhưng vào lúc này một đạo thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh người người là phong châu đấu gia đại thiếu gia đấu khải đấu khải kiều chân bắt chéo một đốn hơi có kinh ngạc ngầm đầu dựa bổn thiếu gia uy danh cũng chuyển tới phong vân cốc tới kia phát ra tiếng người không khỏi đĩu môi trên mặt toàn là không tức biểu tình uy danh là không nghe được lạn thanh danh nhưng thật ra rất có nghe thấy đấu gia không ra gì đại thiếu gia lưu luyến thanh sắc không làm việc đàng hoàng yêu thích nơi nơi sinh sự ẩu đả, một tháng trước ly kỳ mất tích, đấu gia chẳng những không có hoảng loạn nơi nơi tìm kiếm, ngược lại đối ngoại tuyên bố đấu gia tiểu công chúa sắp đại hôn tin tức. Cái gì? Đấu Khải đột nhiên vô án dựng lên, vừa mới bắt đầu kia nam tử nói hắn thanh danh như thế nào là lúc, hắn đều không có phát hỏa, chỉ là lẳng lặng nghe, Phàn Phất đã nghe quán người khác đối hắn như vậy đánh giá, chính là vừa nghe nghe đấu gia tiểu công chúa, cũng chính là hắn muội muội sự tình, hắn toàn bộ mất khống chế. Đấu khải cơ hồ là trong nháy mắt thuấn di đến kia nói chuyện nam tử trước mặt, đôi tay nắm chặt hắn cổ áo, vẻ mặt hung quang, thiên huyết giả lẳng lặng nhìn vẫn chưa lên tiếng, mà vẫn luôn quỷ vân dương, phảng phất từ thiên huyết giả mấy người tiến vào sau cũng đã bị người quên đi, lúc này hắn cũng nhíu mày nhìn trước mắt đột nhiên biến cố. Phản, đấu ra người, cư nhiên dám ở ta phong vân cốc làm càn, người tới, cho ta bắt lấy. Phong huyện ly rốt cuộc bắt lấy nhược điểm, đối với những người khác giống lớn nói, nho nhỏ đấu ra. Hán phong vân quốc còn không bỏ ở trong mắt chính là hắn lại đã đoan sai chân chính lời nói sự người là ngồi ở ghế trên từ đầu tới đôi đều không có lên tiếng thiên huyết dạ Ngồi ở đại điện trung đấu ra người đột nhiên từ trên chỗ ngồi ngồi dậy bọn họ đi hướng đấu khải nơi phương hướng chính là bọn họ thân mình còn không có tiếp cận đấu khải dưới chân liền dâng lên một trận xương lạnh môi đạp một bước xương lạnh tăng thêm dần dần hóa thành băng cứng bọn họ bắt đầu cảm giác được dưới chân càng ngày càng nặng ở tiếp tục đi phía trước Các ngươi chân liền phía đi. Vẫn luôn không nói thiên huyết dạ vào lúc này mở miệng nói, kia hai vị phong vân cốc người, đều sưng sờ ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía bọn họ đã hoàn toàn xương giá chân, chậm chạp không dám tiến lên. Buồn cười. Phong nguyễn ly mỗi ngày huyết đêm động thủ, hắn áp lực đã lâu cảm xúc rốt cuộc bùng nổ, toàn bộ định hóa thành một đạo cuồng phong hướng thiên huyết dạ phương hướng bay đi, làm cản. phanh Một đạo len ken tiếng hô cùng với ghế rửa hư hao thanh âm vang lên. ngay sau đó phong huyễn ly cảm giác được hắn sau lưng một cổ thật lớn hấp lực xuất hiện hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình mắt bởi vì ở hắn phía sau là hắn vẫn luôn kính trọng phụ thân phụ thân vì cái gì phong huyễn ly nằm liệt ngồi dưới đất hắn như thế nào cũng không nghĩ tới ngăn cản hắn cư nhiên là phụ thân hắn từ thiên huyết giả mấy người tiến vào sau hắn liền cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nguy lai like. minh dạ thế chất là lão phu mời đến khách quý không được vô lễ nói xong hắn đem phong huyễn ly ném tới chính mình phía sau nhìn nhi tử trong mắt kinh ngạc biểu tình phong dung trời không khỏi lắc lắc đầu ai ta là ở cứu ngươi mệnh a thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười phong dung trời hành động nàng như thế nào sẽ không biết tuy rằng phong huyễn ly quá mức một chút chính là nhìn mặt mũi của hắn thượng nàng thiên huyết dạ như thế nào cũng sẽ không thương hắn tánh mạng hắn thật sự là quá khẩn trương đấu khải đối với thiên huyết dạ phương hướng cảm kích gật gật đầu theo sau hai mắt trợn tròn đối với trên tay hắn bắt lấy người quát nói ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì người nọ thực lực vốn là ở đấu khải dưới hơn nữa vừa mới liền bọn họ phó cốc chủ đều bị cốc chủ giao trách nhiệm kêu hồi hắn biết rõ nhàn nhã ngồi ở chỗ kia thiên huyết dạ tuyệt đối không phải cái gì dễ chọc mặt hàng lập tức sợ hai toàn chiêu ra tới một tháng trước liền ở ngươi mới vừa sau khi mất tích không lâu đấu vân thương đột nhiên đối ngoại tuyên bố đấu ra cùng thượng quan gia kết làm thông gia tin tức đem năm nào chỉ 16 tuổi nữ nhi gả cho thượng quan hồng duy nhất nhi tử thượng quan phong nguyệt vì người nọ nói tới đây một đốn nuốt nuốt nước miếng phảng phất không quá dám nói đi xuống, nhìn đấu khải trận lên con ngươi ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp bộ dáng, hắn không khỏi đột nhiên một nhắm mắt khoát đi ra ngoài quát, ngươi phụ thân đấu vân thương muốn đem ngươi duy nhất muội muội gả cho thượng quan phong nguyệt làm tiếp. với anh, trình câu nói giống như một kích sấm rền giống nhau ở đấu khải trong lòng ầm ầm nổ vang, hắn trận lên trong con ngươi đã có tơ máu xuất hiện, trên mặt gân xanh ở trong nháy mắt đều phù lên, hắn cả người lúc này liền giống như một đầu thịnh nộ con báo giống nhau. tùy thời đều sẽ đem người hủy đi ăn nhập bụng thượng quan phong nguyệt ngươi cái này xuất sinh phanh đấu khải đem trước mắt người toàn bộ dơ lên ném tới đại điện cây cột phía trên phát ra ầm ầm vang lớn ngay sau đó hắn như là mất đi lý trí giống nhau định đối với đại điện ngoại phong đi ở hắn bay nhanh xẹt qua vân dương làm lơ thiên huyết dạ vọt sau khi đi qua thiên huyết giả vớt băng nguyệt lạc tóc đẹp tay đột nhiên cứng lại lệnh băng xích xác không hề dự triệu xuất hiện ở đấu khải mắt cá chân phía trên hắn cảm giác được một cổ thực cốt rét lạnh nháy mắt từ mắt cá chân truyền lại đến hắn trong lòng hắn sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng chỉ thấy thiên huyết dạ chậm rãi đem băng nguyệt lạc phóng tới trên mặt đất từ ghế dựa thượng đứng lên mọi người nhìn kia không hề dấu hiệu không hề bất luận cái gì huyễn quyết liền chống rỗng xuất hiện hồn liên đều ngơ ngẩn đặc biệt là đại điện trung kia lộ ra thực cốt hạt khí làm đến mọi người nhìn thiên huyết dạ hai mắt đều bịt kín một tầng sợ hai biểu tình phần 231 hoàng cái gì có ta ở đây vô cùng đơn giản sau cái tự lại giống như một khối nóng bỏng bàn ủi giống nhau khắc ở đấu khải trong lòng làm đến hắn rơi vào đáy cốc lạnh băng tâm dần dần bắt đầu hồi ôn hắn bạo nộ con ngươi dần dần khôi phục trên mặt gân xanh cũng chậm rãi bắt đầu thu liễm mà quay chung quanh ở trên người hắn hồn liên ở hắn thân mình thả lỏng lúc sau cũng chậm rãi buông lỏng mở ra thiên huyết dạ ưu nhã độ bước lên trước toàn bộ đại điện chung đều chỉ có nàng bước chân đi ở trên sàn nhà thanh âm khỏe miệng nàng hàm chứa cười đi hướng kia bị quăng ngã ở cây cột thượng ngã xuống người người nọ nhìn đến thiên huyết giả bộ dáng phảng phất thấy được ma quỷ giống nhau trong mắt tràn ngập sợ hãi thiên huyết giả khỏe miệng nhạy xả chậm rãi ngồi xổm xuống nàng kia cao quý dáng người hôn lễ khi nào cử hành nơi xa đấu khải nghe nói thiên huyết giả nói sau sừng sốt chính mình vừa mới lô mang đến như một đầu mang yêu, đều không có hỏi rõ ràng hôn lễ khi nào tiến hành không hề kế hoạch liền chuẩn bị như vậy sấm trở về thượng quan phong nguyệt tám toán chính mình đem chính mình truyền tống tới rồi u minh vực sâu một tháng ngay sau đó liền phải lấy tiểu muội kia nhất định là có cái gì âm mưu chính mình như vậy chạy về đi chỉ sợ sẽ chiếu thành càng phiền toái sự tình phát sinh tam ba ngày lúc sau kia phong vân cốc người ớp ha ớp đúng đem lời nói từ trong miệng bài trừ thiên huyết dạ cười gật gật đầu chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên đi tới phong dung trời trước người nàng nhìn phong dung trời mặt ra thượng cũng hoàn toàn không quá đẹp biểu tình khoe miệng ngoéo một cái Từ nạp giới trung lấy ra một bình nhỏ sinh mệnh quỳnh tương phế dịch, ở phong dung trời nghi hoặc trong con ngươi đem sinh mệnh quỳnh tương đưa tới hắn trong tay, ta đại ca tính nết lỗ mãng, hỏa khí quá lớn, thật sự. Xin lỗi, này bình sinh mệnh quỳnh tương, nhận lấy cho bọn hắn chữa thương đi. Nói xong ánh mắt như có như không nhìn nhìn ở phong dung trời phía sau che lại ngược sợ ngây người phong vi ly, "Sinh. Sinh mệnh quỳnh tương." Phong dung trời ngơ ngẩn nhìn trong tay hắn kia một lọ màu xanh biết chất lỏng. tuy rằng chỉ có ngón tay phẩm chất một bình nhỏ chính là kia chính là dù ra giá cũng không có người bán giá trên trời chi bảo a thiên huyết dạ chỉ là theo sau một câu một lọ sinh mệnh quỳnh tương liền lớn như vậy đỉnh đạc cho hắn, phảng phất chỉ là cho một lọ bình thường thủy giống nhau thiên huyết dạ vẫn chưa ở phong dung trời kinh ngạc trên mặt dừng lại lâu lắm bọn họ trên mặt biểu tình cũng không ở nàng ngoài ý liệu rốt cuộc hủy hoại địa bản của người ta liền tính là bởi vì có huyền ca ca quan hệ cho nhân ra một chút bồi thường cũng không quá Rốt cuộc, phong dung trời đối chính mình đã tận tình tận nghĩa, nàng thiên huyết Dạ cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa hạng người, một mình nhỏ sinh mệnh quỳnh tương, đối nàng tới nói cũng không có tổn thất quá lớn. chương 238 Thiên huyết giả lãnh đấu khải đi trước về tới phong lôi các, phong dung trời cũng đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, bên trong đại điện chỉ để lại phong huyết ly chờ trận mắt há hốc mồm sương sờ ở tại chỗ, vừa mới thiên huyết Dạ chút nào không cần tốn nhiều sức phóng xuất ra huyết lực, đã làm đến hắn đã biết thiên huyết giả thực lực sâu không lường được. Hơn nữa hắn trước nay không thấy quá phụ thân hắn, đường đường phong tuấn giả, cư nhiên sẽ hạ mình hàng quý chỉ vì một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hết thảy đều thật sự quá mức quỷ dị. Mà Vân Dương từ hôn sự, bởi vì thiên huyết giả mấy người trộn lẫn, phong huyện ly cũng không có cách nào, phong giả dích cùng Vân Dương chi gian hôn sự như vậy từ bỏ. Mà đường sự phong giả dích, lúc này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng một người đại ở nàng tiêu giao các, lúc này chính đại phát lôi đình đấm vào sở hữu đồ vật. tận khả năng phá hư hết thể năng có thể phá hư sự vật Người tới lạc. Phong giả dích trên mặt có giữ tợn biểu tình, qua chỉ chốc lát một vị phong vân cốc đệ tử thật cẩn thận đi vào phòng trong vòng, cung thân mình nghe theo phong giả dích phân phó. Đi cho ta cha và ở ông nội của ta phong lôi các đều là chút người nào, lập tức bẩm báo ta, còn có, ta muốn đi gặp cha ta, lập tức cho ta trang điểm trải chuốt. Là, đại tiểu thư kia phong vân cốc đệ tử chút nào không dám chậm trễ Phong giả dích dã man phong vân cốc trong vòng người không có người không biết, ngay cả cốc chủ cùng phó cốc chủ ngày thường đều dung túng súng nàng, đơn giản là phó cốc chủ chỉ phải nàng như vậy một cái con gái duy nhất. Phong giả dích mặt đẹp phía trên mồ hôi thơm đầm địa, tóc như tơ liếu giống nhau tán loạn đến phiêu ở nàng trên đầu, lại xứng với trên mặt nàng lúc này hung ác biểu tình, thoạt nhìn liền giống như ác độc oán phụ giống nhau, mà nàng sở không biết chính là, trừ bỏ thiên huyết giả mấy người sự ngoại. càng làm cho đến nàng lòng tự trọng chịu đựng không được sự tình đang ở mặt sau chờ nàng chờ nàng biết nàng cho rằng là trèo cao nàng vân dương cư nhiên công nhiên lui rất cùng nàng hôn ước là lúc nàng tiếc như khổng tước lòng tự trọng chỉ sợ thiên huyết dạ mang theo viêm khôi chậm rãi đi trở về phong lôi cắt trên đường vân dương rất xa theo ở phía sau hắn vài lần muốn tiến lên cùng thiên huyết dạ nói lời cảm tạng chính là ngại với phong dung trời ở đây hắn vài lần đều lui trở về thiên huyết dạ biết vân dương ở nàng phía sau đi theo Nàng cũng vẫn chưa ngăn cản, phong dung trời cũng không dám nói chút cái gì. Tới rồi phong lôi các nhập khẩu, thiên huyết giả cùng phong dung trời mấy người đạp bộ đi vào, vân dương nhìn phong lôi các đại môn, do dự, bởi vì hắn biết, phong lôi các trọng địa, trừ bỏ cốc chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào không có cốc chủ cho phép đều không được tự mình đi vào, ngay cả phong giả dích cùng phó cốc chủ ở bên trong đều không ngoại lệ. Vào đi! Đang ở hắn do dự là lúc, bên trong truyền đến thiên huyết giả thanh âm, vân dương vi lăng nửa khắc. phong dung trời nhăn lại mi tới trầm giọng nói kêu ngươi tiến vào ngươi liền tiến vào là vân dương xem phong dung trời không vui xem khẩu tức khắc túi đầu hẳn là chân cũng lần đầu tiên bước vào hắn đời này đều cảm thấy chính mình không có khả năng tiến vào địa phương thiên huyết dạ đi ở phía trước phong lôi cắt trong vòng cũng có nghị sự đại sảnh chính là thiên huyết dạ lại không có đi nơi đó mà là trực tiếp tới rồi nàng phòng tiến vào phong sau liếc mắt một cái liền nhìn đến đồng diệc thần cùng thiên bái huyển hai người tay nắm tay vui cười ở thảo luận cái gì Vũ Sơn tắc lẳng lặng ngồi ở một bên, mày nhíu chặt. Phong Dung trời nhìn đến Thiên Bái huyển cùng Đồng diệp Thần hai người thân mật bộ dáng, chỉ là hơi hơi kinh ngạc nửa giây, ngay sau đó liền không hề xem qua đi, tìm vị trí ngồi xuống, mà đang ở nổi nóng đấu khải, cực lực gáp chế hắn lửa giận cùng buôn hồi đấu ra xúc động, mà âm trầm ngồi ở một bên, mà cuối cùng tiến vào Vân Dương, đương hắn nhìn đến ngồi ở trên giường Thiên Bái huyển cùng Đồng diệp Thần bộ dáng sau, sắc mặt nháy mắt trắng xanh, mà Thiên Bái Tuẩn ở nhìn đến hắn là lúc. ánh mắt hơi hơi loé loé lại không có bất luận cái gì biểu hiện tìm một chỗ ngồi xuống đi vân huynh thiên huyết giả đem mấy người biểu tình đều thu ở đáy mắt khoe miệng mỉm cười nhẹ giọng đối diện khẩu vân dương nói vân dương ở thiên huyết giả nói chung rốt cuộc khôi phục thần trí lại phảng phất thâm chịu đả kích giống nhau loạn choạng thân mình đi hướng gần nhất ghế dựa phảng phất di động một bước đều dị thường khó khăn giống nhau ngày mai sáng sớm ta cùng đấu khải huynh liền khởi hành rời đi phong vân cốc đi trước phong châu giải quyết đấu ra sự tình về hồn tháp cùng ta mẫu thân công việc vu sơn sẽ lưu lại thay ta xử lý mặt khác cũng thần cùng nguyệt lạc cũng lưu tại phong vân cốc trong vòng làm ơn thế bá chiếu cố thiên huyết dạ trên mặt tràn đầy diễn ngược biểu tình đem thế bá hai chữ phát âm phóng đặc biệt trọng làm đến phong dung trời không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngay sau đó chỉ có thể gật đầu hẳn là mà vẫn luôn ở vào tức giận phát tắc bên cạnh đấu khải nghe nói thiên huyết dạ vung nàng chính mình sự tình mà bồi hắn về nhà xử lý sự tình khi hắn tâm không khỏi chấn động không biết vì sao Hắn vào lúc này nhìn hắn kia huynh đệ mặt, trong lòng nóng bỏng nóng bỏng lên, cái loại này dị dạng. Cảm giác lại về rồi. Ta dựa. Bang. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên mắng lại một mình phiến chính mình một cái tát đấu khải, đấu khải nhận thấy được mọi người nhìn hắn ánh mắt, hắn không khỏi gương mặt trướng hùng nói, đây là ta khống chế chính mình tức giận một loại phương pháp, các ngươi không cần lý ta mà hắn trong lòng thì tại nói thầm nói, đấu khải, ngươi nàng mẹ thật là cái vương bất đản, ngươi thích chính là nữ nhân, đại bộ ngực nữ nhân. không phải cùng ngươi giống nhau là cái đại nam nhân người hơn nữa vẫn là chính ngươi huynh đệ ngươi thật nên chịu đại gia tuy rằng nghi hoặc đấu khải hành động chính là cũng không có miệt mài theo đuổi hắn hành vi thiên huyết dạ đem ánh mắt chuyển qua thiên bái huyển trên người thương khá hơn chút nào không thiên bái huyển thấy đề tài đột nhiên chuyển tới chính mình không khỏi sửng sốt ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói cũng thần cho ta lau dược lại băng bó khá hơn nhiều ân vậy là tốt rồi hai ngày này ngươi hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi cũng thần sẽ lưu lại bồi ngươi cái gì ngươi bị thương thương ở nơi nào thiên huyết dạ nói mới vừa đã rơi xuống vân dương toàn bộ từ trên chỗ ngồi bắn lên nếu không phải ngại với phong dung trời cùng thiên huyết dạ mấy người ở đây tất cả mọi người không nghi ngờ hắn sẽ nháy mắt vọt tới thiên bái huyển bên người trên mặt nôn nóng lo lắng biểu tình mọi người xem ở trong mắt đều giải đọc ra bất đồng ý vị Tiểu nô không có việc gì đa tạ vân thiếu ra nhớ mong mà thiên bái huyển xa cách lạnh nhạt trả lời làm đến vân dương sốt Hắn hai mắt chuyển tới thiên bái huyển bên cạnh đồng diệt thần, trên mặt xuất hiện một mặt cười khổ biểu tình, lo chính mình cô đơn ngồi trở lại ghế trên, thiên bái huyển nhìn vân dương biểu tình, trong lòng hiện lên một tia rối dám, chính là ngay sau đó liền bị nàng ngụy trang lên lạnh nhạt giấu đi. Bái huyển, phong cốc chủ sẽ làm người đi cùng người cùng đi đem người. Ra ra cùng cha mẹ tiếp nhận tới, đến lúc đó liền trước ở tại phong lôi cát, chờ ta trở lại sau lại bàn bạc kỹ hơn. Thiên huyết giả nói thiên vân thành cùng thiên khuynh ban vợ chồng là lúc. Vẫn là có chút không thói quen, nàng trước nay không kêu lên thiên vân thành ông ngoại, trước kia sẽ không, về sau, cũng sẽ không. Thiên bái Huyền gật gật đầu, nàng nhất hiểu biết thiên vân thành cùng thiên huyết Dạ mẹ con chi gian rồi dám, nàng không chọc phá, cũng không dò hỏi, thiên huyết Dạ vì thiên gia làm được đã đủ nhiều, nếu nàng bây giờ còn có cái gì yêu cầu nói, kia thật sự là quá không biết tốt xấu. Hào đi, sở hữu sự tình cứ như vậy, sớm một chút từng người trở về nghỉ ngơi đi, đúng rồi, thế bá. Thiên Huyết Dạ vào lúc này đột nhiên gọi lại Phong Dung Trời, Phong Dung Trời nhướng mày, nhìn Thiên Huyết Dạ trên mặt treo kia một mặt cười, hắn biết xác định vững chắc không có gì chuyện tốt, thế chất có chuyện cứ nói đừng ngại. Đấu Khải bĩu môi, nhìn Thiên Huyết Dạ cùng Phong Dung Trời hai người sắm vai hảo thế chất hảo thế bá hình tượng, không khỏi khinh bị nhìn, ở đây chỉ sợ trừ bỏ Vân Dương bên ngoài, ai đều biết Thiên Huyết Dạ cùng Phong Dung Trời hai người chân chính quan hệ, ngay cả Thiên Bái Huyền cũng nhìn ra Thiên Huyết Dạ cùng Phong Dung Trời hai người là ở sắm vai nhân vật. với ngài cháu gái nhi phong giả dích a lão phu sơ sót lão phu lập tức làm giả dích tới cấp ngươi thỉnh an nói vậy các ngươi tuổi sắp xỉ chắc chắn chơi thân phong dung trời vừa nói khởi hắn cháu gái nhi khoe miệng đều là bao không được tươi cười hắn đã dứt bỏ rồi trong lòng nghi hoặc vì cái gì phong giả dích bên người nha hoàn tiểu nô sẽ ở thiên huyết dạ phòng hơn nữa giống như còn cùng thiên huyết dạ là cũ thức thiên huyết dạ khoe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười đồng diệt thần trên mặt cũng mang theo cười lạnh không ngài cháu gái nhi phong tư minh dạ đã kiến thức qua ta tưởng ta đã rất khắc sâu hiểu biết nàng là thế nào một người ta tưởng cùng ngài nói chính là ngươi tốt nhất hiện tại sau khi rời khỏi đây đi xem ngươi cháu gái phong giả dích đây là vì sao phong dung trời sửng sốt ngay sau đó nhìn nhìn thiên bái luyện bao vây lấy đôi tay cùng với thiên huyết dạ trên mặt mỉm cười biểu tình hắn lập tức ý thức được khả năng đã xảy ra sự tình gì ngay sau đó sắc mặt nháy mắt ám hạ giả dích kia nha đầu ta chỉ nghĩ nói vân huynh lựa chọn là chính xác Người bình thường chỉ sợ đều không thể chịu nổi ngài cháu gái nhi, có đôi khi dung túng không phải hái. Thiên huyết Dạ một câu làm đến Phong Dung trời trên mặt cảm xúc càng ngày càng ám, hắn vẫn luôn đều biết Phong giả dích ở sau lưng đối hạ nhân thực năng ngược, làm người cũng bá đạo, chính là làm Phong Vân cốc duy nhất tiểu công chúa, bọn họ cũng tùy ý nàng như vậy, ai biết nàng cư nhiên gặp rắc rối chọc tới Thiên huyết Dạ trên người đi, cái này nguyệt nữ lao phu chắc chắn hảo hảo giáo dục nàng, cáo tử. Nói xong Phong Dung trời liền phất tay háo rời đi. thiên huyết dạ nhìn hắn bóng dáng đối với vân dương cười cười vân huynh còn có chuyện gì muốn cùng minh dạ nói sao trước sau nhìn chăm chú vào thiên bái Huyền, vân dương xấu hổ ngầm đầu đứng lên đối với thiên huyết dạ phương hướng ôm ôm quyền nói hôm nay đa tạ minh huynh giải vây ngày nào đó vân dương chắc chắn can đảm tương báo nói xong hắn nhìn thoáng qua thiên bái Huyền, cô đơn xoay người đi ra ngoài thiên huyết dạ cười đi hướng thiên bái Huyền phương hướng nhìn nàng trong mắt ra vẻ chấn định biểu tình nhân ra đều đã vì ngươi công nhiên lui phong vân cốc đại tiểu thư hôn Ngươi chẳng lẽ còn không tâm động? Huyết đêm thiên bái huyền oán trách thanh âm vang lên, Thiên huyết dạ tức khắc cười ha ha lên, ta sẽ lưu lại bảo bảo ở các ngươi bên người, có chuyện gì hắn có thể trợ giúp các ngươi giải quyết, ta đi phong châu, đại khái khả năng muốn nửa tháng về sau mới có thể trở về, trong lúc này các ngươi chính mình chiếu cố chính mình. Thiên huyết dạ sờ sờ bang nguyệt lật đầu, tiểu nhân Nhi kiên định gật đầu, đêm tỷ tỷ, tự nhiên lại ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ngươi trở về, sau đó chúng ta lại cùng đi tìm Kaka. Phần 232. Ân. Thiên huyết dạ khỏe miệng mang theo một mặt ôn nhu tươi cười nhìn băng nguyệt lạc, ngay sau đó ánh mắt phóng nhan hướng ngoài cửa nhìn lại, ở Phong Châu lại có cái gì đang chờ nàng đâu? Chương 239 Hoàng hôn khách điếm. Hôm sau. Chủ nhân, người yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hai vị mỹ nhân tỷ tỷ." Hắc hắc nói xong bảo bảo vặn vẹo hắn, kia to mọng mông nhỏ, một cái nhảy lên liền nhảy vào đồng diệt thần trong lòng ngực. ở đồng diệt thần kia cái thất gỗ giống nhau trước ngực không ngừng cọ sát mà đồng diệt thần mặt sớm đã hồng đấu hai vị tỷ tỷ đấu khải nghe nói bảo bảo nói không khỏi nghi hoặc nhữ mày nơi này không phải chỉ có một nữ nhân sao đấu khải nói vừa nói xong đồng diệt thần tức giận quay đầu đi chỗ khác một bộ mặc kệ bộ dáng của hắn thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười trước mắt người đều phảng phất là trường không lớn hải tử giống nhau ở phân cao thấp đi thôi nên xuất phát đấu khải nhíu nhíu mày nhìn đồng diệt thần. Trong mắt có hoài nghi ánh mắt, hắn lại nhìn nhìn thiên huyết dạ, ngay sau đó liền không có nói cái gì nữa xoay người đi ra ngoài, băng nguyệt lạc không tha nhìn thiên huyết dạ bóng dáng, đêm ca ca, ngươi phải chú ý thân thể, sớm một chút trở về, tự nhiên chờ ngươi. Mà hôn thế ma vương bảo bảo đại nhân, hắn không có bất luận cái gì không tha, ngược lại vui vẻ nhìn thiên huyết dạ rời đi, còn không dừng hướng nàng bảo đảm hắn sẽ hảo hảo chiếu cố đồng diệt thần cùng thiên Bái huyền, mà Vu sơn, sớm bị hắn bỏ qua. cùng ngày huyết đêm mấy người biến mất ở phong lôi các sau không lâu bảo bảo kia một đôi thái cực đồng liền bay nhanh xoay tròn lên nhìn về phía phong lôi các khắp nơi ha ha ha chủ nhân đi rồi không còn có bất luận kẻ nào có thể quản được bổn tiểu gia lạc ha ha ha hiện tại là bổn tiểu gia thiên hạ phong vân cốc chờ bổn tiểu gia quang lâm giá lâm đi bảo bảo trên mặt âm hiểm cười làm đến phong lôi các đều phảng phất ở vì nó tương lai vận mệnh run rẩy giống nhau mà đúng là thiên huyết giả mấy người rời đi phong vân cốc đi trước phong châu một đoạn này thời gian bảo bảo cơ hồ đem phong vân cốc sốc cái nghiêng trời lệch đất mà phong dung trời chỉ có lao nước mắt hoành tiêu bất lực nhìn nhìn hắn phong vân cốc gà bay chó sủa nhìn hắn cháu gái cơ hồ bị chỉnh đến không ra hình người giống nhau nhìn con hắn trên đầu nổ tung một đóa ổ gà nhìn hắn cấp dưới một đám trên mặt gấu trúc cấn ký nhìn rời đi phong vân cốc lúc sau thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người không có kinh động bất luận kẻ nào bọn họ ẩn nấp chính mình sinh lợi ở không trung không ngừng chạy như bay ở trạng vạng hoàng hôn là lúc Bọn họ đã tiến vào ưu thành cảnh nội, nơi này là phong vân cốc đạt tới phong châu gần nhất lối tắt nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ có thông qua nơi này, bọn họ mới có thể tiến vào phong châu cảnh nội. Huynh đệ, chúng ta ở chỗ này rất xuống tìm cái khách điếm trụ hạ đi, chạm vãng tới rồi ưu thành, nếu còn ở không trung phi hành, chỉ sợ một cái không cẩn thận liền sẽ bị oanh xuống dưới. Đấu khải nếu mày nhìn phía dưới, lựa chọn đi này lối tắt hắn không phải không có nghĩ tới lợi và hại. chính là có thiên huyết dạ thực lực này sâu không lường được người ở hắn bên người hắn cũng hơi hơi có một ít tự tin lại nói chỉ cần bọn họ điệu thấp một chút có lẽ có thể ở ưu thành bình yên vượt qua một đêm cũng nói không chừng đâu chính là hắn hoàn hoàn toàn toàn tưởng sai rồi có thiên huyết dạ ở địa phương hoàn toàn điệu thấp không được thiên huyết dạ nhìn này phế tích giống nhau cũ nát thành trấn không khỏi nhũ nhũ mày nàng không nói gì thêm liền gật gật đầu bởi vì tại đây thành trấn trung nàng cảm giác được một đạo rất là cường thế bá đạo lực lượng thậm chí không ở nằm dưới đại ca này ưu thành có cái gì địa vị thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người đáp xuống ở ưu thành cửa thành ngoại chậm rãi độ chạy bộ vào thành trung cửa thành có hai cái thủ vệ gác chính là cũng thùng rông kêu to giống nhau bọn họ chỉ lo nói chuyện thiếm căn bản không đi chú ý tiến vào trong thành chính là người nào ưu thành là hoành ở trung vực trung gian một tòa thành trì tuy rằng nó diện tích không lớn chính là từ nó xuất hiện kia một ngày bắt đầu thẳng đến hôm nay tại đây cường giả mà sống đông ngực Lại trước sau sừng sững không ngã, mỗi người chỉ cần nhắc tới đến U Thành, đều nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. U Thành thành chủ lánh liên du càng là một cái tràn ngập thần bí người, không có người gặp qua hắn, liền tính gặp qua người của hắn sẽ không biết hắn chính là lãnh liên du chính là mỗi khi. U Thành xuất hiện trọng đại nguy cơ là lúc, hắn đều sẽ kịp thời xuất hiện, tương truyền, hắn cũng là thiên linh đại lục nhất tiếp cận cái kia thần thánh cấp bậc người trí nhất. Linh Thánh, thiên huyết dạ khỏe miệng không khỏi cao cao khơi màu. Thiên Linh Đại Lục ở gần vạn năm tới, chưa bao giờ xuất hiện quá linh thánh cường giả, liền tính là có, cũng chưa bao giờ xuất hiện ở trên đại lục quá, một cái nho nhỏ rách tung toé thành trấn thành chủ, cư nhiên sẽ là nhất tiếp cận cái kia cấp bậc người. Ha ha, kia nàng thiên huyết dạ càng cần nữa gặp. Nhìn thiên huyết dạ khỏe miệng tươi cười, đấu Khải không khỏi cảm giác được toàn thân run lên, nổi da gà đều đi lên giống nhau. Huynh đệ, làm ơn ngươi đừng mỗi lần lộ ra loại này theo dõi con ngồi biểu tình được không? Đại ca ngươi ta mỗi lần đều cảm thấy ngay sau đó liền phải bị ngươi hủy đi ăn nhập bụng giống nhau. Ô. Đấu khải ra vẻ khoa trương vây quanh thân thể lắc lắc, dẫn tới thiên huyết giả nhịn không được cười to ra tiếng, mà chung quanh những cái đó tốt 5 top 3 ở đường phố biên âm trầm thật cẩn thận đi tới người, nghe nói thiên huyết giả kia sang sảng tiếng cười to, đều không khỏi cau mày nhìn qua đi, mà trong đó có một ít, trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Xem ra lại là hai cái ngu ngốc. Đường phố biên một ít ăn mặc lỏa lạn đen như mực khất cái, top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, nhìn thiên huyết Dạ cùng đấu khải hai người đi vào hoàng hôn khách điếm, bọn họ không khỏi lộ ra trong miệng kia khẩu hoàng hoàng răng hàm ta cười. Đúng vậy, bao tam nương thích nhất ra thịt non mịn tiểu bạch kiểm, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên huyết Dạ hai người độ chạy bộ tiến này hoàng hôn khách điếm, tức khác một cổ bất đồng với bên ngoài tươi mát mê huyến mùi hương truyền đến, thiên huyết Dạ không khỏi nhíu mày. mà đương nàng nhìn kia trên lầu đi xuống tới xoa động quyến rũ thân hình như rắn nước nữ từ khi khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười đấu khải nhìn này cùng thành trấn bên ngoài hoàn toàn bất đồng xa xỉ khách điếm trong miệng không khỏi nói ở ưu thành cái này địa phương có tiền đó là lão đại này hoàng hôn khách điếm lão bản xem ra cũng là cái thổ tài chủ nói hai người liền ở trong đại sảnh tìm một chỗ rửa cửa sổ không ai vị trí ngồi xuống trong đại sảnh cơ hồ không có gì người chỉ có một hai người ngồi ở góc đều từng người uống trong tay rượu ngon ánh mắt không có cùng bất luận cái gì địa phương bất luận kẻ nào giao thoa ai ra vị này khách quan đem mị dao nói thành thổ tài chủ mị dao nhưng không thuận theo đương kia mềm mại tận xương thanh âm vang lên là lúc kia nguyên bản ở trên lầu yêu diệm nữ tử đã vặn vẹo nàng kia thon thon một tay có thể ôm hết thân hình như rắn nước đi hướng thiên huyết dạ cùng đồng diệc thần bên cạnh bản nàng mị nhãn mỉm cười có một loại mị hoặc nhân tâm hiệu quả bộ ngực sữa nửa lộ phảng phất tùy thời đều sẽ tuôn ra tới giống nhau Ha ha ha, có thể tại đây u bên trong thành khai như vậy cái xa hoa khách điếm, lão bản nương ngươi cũng không phải là cái gì người thường. Đấu khải khỏe miệng hàm chứa một mặt bất cần đời tươi cười, chính là hắn lại rất rõ ràng ở u thành cái này địa phương, liền tính là bên đường nho nhỏ khất cái ngươi cũng phải tha cái tâm nhãn, bằng không tùy thời, ngươi mạng nhỏ liền sẽ không có. Mị dao khỏe mắt hơi hơi một trọn, ngay sau đó trên mặt lại lần nữa treo lên kia mặt mỉm cười, cầm lấy trên bàn ấm trà xúc lên chén trà. Vì thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người trong trà, hai vị xem ra là người bên ngoài, đi ngang qua ưu thành, là muốn đi phong Châu. Thiên huyết dạ nhìn kia mạo nhiệt khí hồng trà ngã vào chén trà chung, kia rơi xuống đường cong liền giống như màu đỏ tươi máu tươi rơi vào chén trà giống nhau. Có một loại sa đọa huyết tinh mỹ, đấu khải cầm lấy chén trà nghe nghe, không khỏi gật gật đầu, hảo trà, hương khí bốn phía, tươi mát di người, tốt lắm, hay lắm, xem ra, này đó là tuyết rơi đúng lúc mới sinh là lúc. từ trên núi ngắt lấy xuống dưới long huyết đằng phao trà đi nha vị này khách quan nguyên lai like là cái phẩm trà người thạo nghề tới mị dao trong tiệm người ngài là cái thứ hai chỉ bằng vào khí vị liền biết đây là long huyết đằng người ha ha a mị dao cầm lấy trong tay khăn tay che mặt cười nói chính là nàng trong mắt vào lúc này hơi không thể thấy lộ ra một tia âm oan ngay sau đó đương nàng đem khăn tay buông xuống khi nàng trên mặt lại lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu trên mặt như cũng là kia làm đến nam nhân chống đỡ không được mềm mại tươi cười thiên huyết dạ cầm lấy trong tay chén trà đưa cái ly phóng tới bên miệng là lúc nàng khỏe mắt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười chậm rãi đem chén trà bông chén trà ở trên bàn va chạm ra thanh âm ở yên tĩnh đến có chút quỷ dị trong khách sạn có vẻ dị thường thanh thúy mà mị dao khỏe mắt cười theo thiên huyết dạ đột nhiên đem chén trà buông hành động chậm rãi tan hẳn ra như thế nào vị này khách quan mị dao phao long huyết đẳng không hợp ngài khẩu vị sao mới vừa đem cái ly phóng tới bên miệng đấu khải cũng không khỏi sửng sốt Hắn người này ngày thường không có gì yêu thích, liền hảo phẩm trà, cơ hồ trên đại lục các loại kỳ chân trà hắn đều uống qua, mà này Long huyết đẳng, hắn đây cũng là lần thứ hai có cơ hội uống mà thôi. Nguyên bản có chút gấp không chờ nổi, chính là nhìn Thiên huyết dạ buông chén trà động tác, hắn cũng không khỏi đem chén trà thả xuống dưới. Huynh đệ, làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Thiên huyết dạ cười cười, chậm rãi nhắc tới ấm trà, ở mị giao cùng đấu Khải kinh ngạc trong mắt, thông thả ung dung đem kia hồ Long huyết đẳng ngã xuống trên mặt đất. huyết tinh nước trà rơi vào mặt đất vẫn chưa khắp nơi vẩy ra ngược lại thuận theo tụ tập ở một chỗ bị dao trong mắt hàm chứa một tia sát ý nhìn thiên huyết dạng thiên huyết dạ như cũ không nhanh không chậm đem đảo tịnh nước trà ấm trà phóng tới trên bàn mà bọn họ bên này động tĩnh đưa tới trong đại sảnh mặt khác hai người ánh mắt tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại nhẹ nhàng một lựa chọn một cổ thanh triệt thủy xoay quanh ở nàng đầu ngón tay phía trên bị dao nhìn thiên huyết dạng kia đối thủy kinh người thao tác lực trong mắt không khỏi lộ ra một mạt kinh ngạc tiến vào ấm trà trung thủy trình đảo tam giác lại lần nữa bay về phía mặt đất cùng vừa mới kia một bãi nước trà hòa hợp nhất thể uống trà chú ý chính là tâm linh cùng thân phù hợp trà cụ thanh khiết là ít nhất thiên huyết dạ làm trong tay động tác chậm rãi mở miệng nói mà ở trên mặt đất kia một quán nước trà ở không tự giác gian ngưng kết thành băng ngay sau đó theo thiên huyết dạ tay nắm chặt nháy mắt toái vì băng trần tiêu tán ở trong không khí mị dao nhìn kia biến mất nước trà hơi hơi sửng sốt Ngay sau đó khỏe miệng lại lần nữa treo lên kia mặt quyến rũ tươi cười nói, vị này khách quan ý tứ là mị giao trà cụ không sạch sẽ. Đây chính là long huyết đằng thao trà, vốn là có huyết tinh lắng động lại trà cụ phía trên, đó là thuộc về bình thường. Thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, trà thật là long huyết đằng không có lầm, chẳng qua lão bản nương ngươi vì tăng thêm một ít tinh thú, nhiều hơn một ít tinh nị đồ vật ở bên trong thôi mà ta bản thân có chút thói ở sạch, như vậy trà, thật sự khó có thể nhập khẩu Mị Dao nghe nói Thiên Huyết Dạ nói, trong mắt hiện lên một tia sắc khí, nàng trong tay ám kình đã bắt đầu xúc tích, Thiên Huyết Dạ trong lời nói ý tứ, chỉ có nàng nhất rõ ràng, chính là nhìn Thiên Huyết Dạ kế tiếp động tác, nàng sinh sôi đem trên tay nguyễn lực áp chế xuống dưới. Chỉ thấy Thiên Huyết Dạ chậm rãi đem tay thu trở về, tay phải bên trái tay phục ma thượng nhẹ nhàng một màn, một cái nho nhỏ hộp gấm xuất hiện ở tay nàng trung, yêu nhã đem hộp gấm mở ra, ở Mị Dao cùng đấu Khải Nghi hoặc trong con ngươi, hai mảnh hỏa hồng sắc lá cây xuất hiện ở bọn họ trong mắt. đây là vị dao hai mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm thiên huyết dạ trong tay kia hai mảnh hỏa hồng sắc mỹ lệ lá cây ánh mắt đều đang run rẩy giống nhau đấu khải nhìn thiên huyết dạ trong tay lá cây kia tựa như cự long xoay quanh giống nhau cành lá mạch lạc như dung nham lửa đỏ hắn con ngươi cũng ở trong nháy mắt trở lên này đây là long tiên thụ lá cây một tiếng trầm thấp gợi cảm nam âm ở trong khách sạn vang lên thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía kia người mặc màu đen trường bảo đi hướng bọn họ bên này nam nhân khóe miệng gợi lên một nụ cười rốt cuộc tới. Chương 240 lánh Liên Du. Nghe nói thanh âm kia, bị dao máy móc quay đầu, đương nàng nhìn đến kia một thân hắc y có một chương lạnh lùng tràn ngập giết chóc biểu tình nam nhân, nàng không khỏi hít hà một hơi, nam tử chậm rãi độ chạy bộ hướng Thiên Huyết Dạ phương hướng, không có nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp ở Thiên Huyết Dạ bên trái ngồi xuống. Thiên Huyết Dạ chỉ cười không nói, tay nhẹ nhàng ở trên bàn chứa đầy lòng tiên lá cây tử kính hộp thượng một mạng. trong ngay mắt, hộp gấm liền hóa thành một đạo bóng dáng biến mất ở mọi người trước mắt. hắc y nam tử tay xem giống thiên huyết dạ bọc màu đỏ cầm mang tay trái ngay sau đó nâng lên hắn kia ngăm đen mắt to phảng phất theo dõi con mồi nhìn thiên huyết dạ đấu khải cảm giác được kia hắc y rìa nam tử trên người tản mát ra dày đặc tử vong hơi thở không khỏi nuốt nuốt nước miếng cái chán đã có hãn toát ra dựa minh dạ ra hỏa này cũng không biết cái gì kêu điệu thấp cái này thảm như thế nào vận khí như vậy không thuận a đấu khải ở trong lòng không ngừng tiêu thảm hắn hơn phân nửa đã đoán được trước mắt nam tử thân phận Ở đây mọi người đột biến biểu tình đã chứng thực, trước mắt này nam tử, hẳn là chính là này ưu thành chi chủ, lanh liên ưu. Hắn vừa tiến vào này hoàng hôn khách điếm, một cổ cường thế áp bách hơi thở liền tùy theo truyền đến, ở đây, chỉ sợ trừ bỏ thiên huyết dạ ở ngoài, không ai có thể đủ cùng này cổ áp lực đấu tranh, mà ở đại sảnh góc ngồi những cái đó thoạt nhìn dị thường hung thần người, lúc này nắm lấy chén rượu tay cũng không được run rẩy bọn họ biết bọn họ hẳn là lập tức đi ra ngoài, chính là sợ hãi. đã làm đến bọn họ dịch bất động bước chân chỉ có thể tại chỗ run rẩy. phần 233 mà điều kỳ quái nhất chính là trong đó một người đầu trọc đại hán rốt cuộc chịu không nổi loại này áp lực khủng bố tử vong bầu không khí vào lúc này tiểu tiện mất khống chế màu vàng nước tiểu từ hắn đung quần theo ghế dựa chảy xuống mặt đất một cổ ghê tởm lùng liệt tanh hôi nháy mắt chuyển đến dần dần khuyết tán toàn bộ đại sảnh trong vòng cơ hồ là cùng thời gian thiên huyết dạ cùng hắc y nam tử mày đồng thời nhân lại ngay sau đó Một đạo cương mãnh nhanh chóng huyễn lực hóa thành một cái thật dài băng châm trực tiếp bắn vào đầu chọc nam tử giữa mày, hắn căn bản không kịp phản kháng phát ra bất luận cái gì thanh âm cùng động tác, một cái màu đỏ điểm nhỏ ở hắn cái trán xuất hiện, hắn hai mắt phảng phất muốn tuôn ra giống nhau, toàn bộ thẳng tắp ngã xuống mặt đất, mà cùng thời gian, một mặt tường băng nháy mắt xuất hiện ở đại. Sảnh trung gian, đem đầu chọc nam cùng bên này hoàn toàn ngăn cách, mà kia ghê tởm khí vị cũng nháy mắt biến mất. Mị Dao hoàn toàn sợ ngây người. Nàng hai mắt trợn lên nhìn khỏe miệng mỉm cười thiên huyết dạng, cái này vừa mới nàng chuẩn bị xuống tay người, tuy nhiên có thể ở mọi người không hề phát hiện thời điểm cùng thành chủ đồng thời ra tay. Hơn nữa kia mặt thật lớn tường băng, người thường huyễn lực căn bản không có biện pháp ở không có huyễn quyết cùng giấu tay dưới tình huống liền mạch lưu loát. Thiên lạp, nàng rốt cuộc thiếu chút nữa đắc tội chính là người nào? Vừa mới nàng ở long huyết đằng nước trà trung bỏ vào nàng mị dao máu tươi, chỉ cần uống xong người phối hợp này phòng trong bách hợp thảo hương khí. liền sẽ biến thành mạnh nhất mỹ dược cùng mê dược đến lúc đó trước mắt hai người đều là nàng chính là hết thể đều không có dựa theo nàng muốn phương hướng phát triển ngược lại một phát không thể vãn hồi hướng tới nàng nhất không hy vọng địa phương phát triển H.I.G. Nam Tử cùng thiên huyết giả an ý làm đến đấu khải ngẩn người trước mắt thiên huyết giả cùng hắc H.I.G. Nam Tử tại đây một khắc cho hắn cảm giác phản phất hai người ở nào đó địa phương rất là giống nhau giống nhau máu lạnh, giống nhau vô tình thiên huyết giả tay ở trên bàn nhẹ nhàng một phách, chỉ một thoáng đấm trả toàn bộ bay vút không trùng. ngay sau đó, Thiên Huyết Dạ hai mắt nhìn về phía Hắc Y nam tử kia thâm thúy trong mắt, ở người khác trong mắt Thiên Huyết Dạ ánh mắt hết sức khiêu khích, chính là Hắc Y nam tử lại không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, ngược lại hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ. Xích, ngọn lửa cùng không khí hội hợp khi cọ sát thanh âm ở trong đại sảnh vang vọng, mà xuống một khắc, cực nóng khủng bố cực nóng đã tràn ngập toàn bộ đại sảnh, kia thật lớn tường băng phía trên, bọt nước chậm rãi xuất hiện. Phảng phất tại đây thật lớn cực nóng hạ, nháy mắt liền muốn hòa tan giống nhau. Phần diễm vừa ra, tất cả ngọn lửa yên lặng, ngay cả đối diện đấu khải cũng cảm giác được trong thân thể hắn hỏa chi huyễn lực đã chịu mãnh liệt áp chế giống nhau, bởi vì thiên huyết giả cố tình áp chế, đối đấu khải lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà kia cùng thuộc về hỏa thuộc tính mị dao đã có thể không có may mắn như vậy, ở phần diễm xuất hiện kia một khắc, nàng chỉ cảm thấy đến nháy mắt khí huyết dâng lên, mạch máu phảng phất đều phải bạo liệt giống nhau. ngay sau đó nàng nằm khổng liền bắt đầu xuất huyết ở nàng tiếng thét trói thai chung, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh hắc ý rìa nam tử hai mắt ở trước tiên rời về phía thiên huyết dạ tay phải phía trên lao ra phần diễm kia cực nóng hắc diễm ở hắn hai tròng mắt chung nhảy lên kia tràn ngập giết chóc hơi thở ngọn lửa làm đến hắn nội tâm trung cuồng bạo ướt số trong nháy mắt sôi trào giống nhau hắn hai tròng mắt rời về phía thiên huyết dạ phương hướng trong mắt lộ ra một tia không thể tin tưởng đây là từ hắn tiến vào hoàng hôn khách điếm tới nay lần đầu tiên có biểu tình ở trên mặt phần diễm Ngươi, đến tột cùng là người nào y lìa nam tử hai mắt bắn ra tinh quang khẩn nhìn chằm chằm thiên huyết dạ thiên huyết dạ khỏe miệng như cũ treo kia một nụ cười phần diễm chuyển qua ấm nước dưới nàng khống chế được ngọn lửa không cho nó ở tiếp xúc ấm nước kia một khắc đem nó đốt vì hư vô mà ấm nước trung thủy cơ hồ là ở phần diễm đụng vào kia một khắc nháy mắt sôi trào tại hạ minh dạ xin hỏi các hạ là thiên huyết dạ thông thả ung dung đem ấm trà nhắc lên ở vẽ lại cái nào cũng được trả lời hắc y, y. H. nam tử vấn đề khi lại hỏi lại hắn đem tia hỏa hồng sắc như dung nham long tiên trà ngã vào trước mắt cái ly trùng hắc y H. nam tử ánh mắt nhìn kia dung nham lăn lộn long tiên trà sáng lên thiên huyết dạ cười cười đem trước mắt này một ly trà đẩy đến hắc y H. nam tử trước mắt hắc y H. nam tử sửng sốt hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết dạ mỉm cười tuấn mỹ mặt tuy rằng hắn vốn là tính toán liền tính là ngạnh tới cũng muốn uống thượng một ngụm long tiên trà không nghĩ tới trước mắt thực lực này sâu không lường được thiếu niên cư nhiên chủ động liền đem như vậy chân quý trà phóng tới chính mình trước mặt hắn cũng không phải cái làm ra vẻ người cầm lấy chén trà kia một khắc giang rác một tia ra nẻ xuất hiện ở chén trà phía trên hắc y liền nam tử nháy mắt phản ứng quá lạc, một tầng nồng đậm băng chi huyễn khí nháy mắt bao vây chén trà làm nó không đến mức ở lòng tiên trà dưới áp lực rách nát lãnh liên lưu một bên đem chén trà phóng tới gợi cảm bên môi một bên dùng chốc mũi thật sâu hô hấp nói ngắn ngủn ba chữ đấu khải đã chứng thực hắn trong lòng phòng đoán hắn gai chán không khỏi có hãn toát ra vào lúc này một ly có màu trắng băng tinh kết tinh cái ly xuất hiện ở trước mắt hắn đấu khải ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết dạ huynh đệ này đấu khải biết long tiên thụ lá cây có bao nhiêu chân quý đừng nói long tiên thụ toàn bộ thế giới khả năng chỉ có một cây liền tính muốn tìm được long tiên thụ kia cũng không phải kiện dễ dàng chuyện này tìm được rồi lấy kia long tiên thụ hỏa bạo thực lực khủng bố muốn từ nó trên cây tháo xuống lá cây Càng không thể, nó tình nguyện trong nháy mắt tự thiêu, cũng sẽ không làm người được đến nó lá cây. Thiên huyết dạ nhìn đấu khải biểu tình lập tức biết hắn trong lòng tưởng chút cái gì, mà nàng kế tiếp tung ra nói làm đến kia hắc y y nam tử phóng tới bên miệng cái ly sinh sôi đốn xuống dưới, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, uống đi, về sau ngươi muốn uống nhiều ít có bao nhiêu, không đủ, ta lại đi thảo điểm là được. Trình câu nói, thiên huyết dạ liền phản phất đang nói mẹ không có đi mua liền có thể cảm giác, long tiên thụ lá cây. Đối với nàng tới nói phảng phất chính là đơn giản như vậy liền có thể được đến đồ vật Huynh đệ, ngươi có thể hay không đừng tẫn nói chút làm người trái tim tê mọi nói, ngươi còn ngược lại cảm thấy không sao cả giống nhau, biết không? Đấu khải vâu ngữ dơ lên cái ly, cảm giác được trong tay kia lạnh băng cực hạn xúc cảm, nuốt nuốt nước miếng, lãnh liên lũ cũng ở đốn một lát sau cùng đấu khải cùng thời gian đem long tiên trà uống lên đi vào. Vâng, Và hai người mặt cơ hồ là ở cùng thời gian nháy mắt phảng phất sung huyết giống nhau lửa đỏ. Lãnh liên du tình huống như vậy chỉ là xuất hiện một khắc, nháy mắt liền bị hắn áp chế đi xuống. Kia nóng rực tiết hầu kích thích vị, kia năng tâm lăn phổi đỉnh xúc giác, cơ hồ là trong nháy mắt, làm đến cái này lãnh tình nam nhân nháy mắt luôn hãm. Đấu Khải chỉ cảm thấy nháy mắt khí huyết dâng lên, hắn trong thân thể hỏa chi huyễn lực bắt đầu không ngừng xoay tròn, có một loại sắp muốn đột phá cảm giác, hắn thậm chí cảm giác được hắn thân thể Trung quanh hỏa chi huyễn khí bắt đầu rõ ràng có thể thấy được, mà hắn cũng không làm ra vẻ, nắm giữ cái này nháy mắt. Ngay tại chỗ Đả Tọa bắt đầu đánh sâu vào cấp bậc. Lãnh Liên đũ nhìn thoáng qua ngay tại chỗ mà ngồi vào nhập tu luyện trạng thái đấu khải, hắn không khỏi nhìn nhìn hắn cái ly trung dư lại nóng bỏng rung nham, Long Tiên trà tuy rằng không thể giống đấu khải giống nhau làm hắn có thể đánh sâu vào cấp bậc, chính là mệt mỏi hưởng thụ kích thích hắn, lúc này đây, chân chính bị này Long Tiên trà chinh phục. Có thể hay không cho ta một chút Long Tiên lá cây, muốn cái gì đồ vật, ngươi mở miệng đó là. Bình Sinh chỉ dựa vào đoạt lấy tới đến hết thể Lãnh Liên lúc này ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng dùng có thể hay không dò hỏi người khác cho hắn một chút đồ vật thiên huyết dạ khỏe miệng cười càng ngày càng lung liệt trước mắt lánh liên lưu không chút nào xinh đẹp tạo tác tính tình máu lạnh tàn khốc chính là lại sự thật rõ ràng chỉ là hắn không quen nhìn sự vật kết cục liền sẽ thực thảm tỷ như vừa mới kia mất khống chế đầu chọc đại hán, từ nào đó góc độ đi lên xem chính mình cùng hắn rất là tương tự này ưu thành thành chủ khả năng đều không phải là bên ngoài thịnh truyền như vậy thị huyết như ma bất quá xác thật là giết người không trước mắt nay có cái gì vấn đề lãnh đại ca ngươi thích này long tiên trả minh dạ lại cho ngươi đó là nói chuyện gì trao đổi liền quá thương cảm tình tốt xấu chúng ta quen biết một hồi nói liền ở phục ma nhận thượng một mạt vừa mới biến mất kính hộp lại lần nữa xuất hiện ở thiên huyết dạ trên tay thiên huyết dạ mặt trên lời nói đều là phát ra từ nội tâm vẫn chưa nói giả này lãnh liên lũ tính tình nàng thực sự thích lãnh liên lũ nhìn thiên huyết dạ đẩy lại đây đặt ở chính mình trước mặt kính hộp Cái này ở thiên linh trên đại lục ai phong một cõi lấy lanh khóc xưng nam nhân, trong lòng thăng lên một cổ cảm xúc, nếu hắn không có nhớ lầm, nơi này, hình như là hắn sở hữu long tiên lá cây. ngươi toàn cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Chưa bao giờ sẽ hỏi người khác nên làm cái gì bây giờ hắn, ở thiên huyết dạ trước mặt, lại lần đầu tiên mở miệng hỏi, thiên huyết dạ sửng suốt sửng suốt, ngay sau đó cười to nói, lãnh đại ca, ai nói đây là ta toàn bộ long tiên lá cây, tiểu đệ ta chữ hàng nhiều lắm đâu, ha ha ha. ta cũng không phải là cái gì vì người khác làm chính mình ủy khuất người, ngươi yên tâm nhận lấy đi. lãnh liên du sừng sốt, ngay sau đó khỏe miệng cứng đờ kéo kéo, hảo, nếu ngươi kêu ta một tiếng đại ca, vậy ngươi cái này tiểu đệ, ta liền thu. a thiên huyết dạ ra vẻ kinh ngạc khỏe miệng cứng đờ, ngay sau đó nàng tuân ra một câu, làm đến lãnh liên du nhết lên khỏe miệng nháy mắt lánh nạnh, chính là, ta đã có kết bái đại ca à. Trưng 241 cái nghĩa, là ai? lãnh liên đu biểu tình biến lãnh Một cổ túc sát chi khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, thiên huyết dạ khỏe miệng mỉm cười, xem ra này lãnh liên đu cũng là một cái gấp gáp ra hỏa, ta giết hắn, ta đây đó là ngươi đại ca. Ai? Hắn là ta đại ca, sớm đã là ta nhận định sự thật, nếu lãnh đại ca đem hắn giết chết, kia chẳng phải là hãm minh dạ với bất nghĩa sao. Thiên huyết dạ một phen dường như cảm động nhập phế phủ lời nói, làm đến lãnh liên đu mày kiếm càng tụ càng hợp lại. Thiên huyết dạ ngắm hắn liếc mắt một cái. nhìn trên mặt hắn phảng phất ở tự hỏi phương pháp giải quyết bộ dáng khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt độ cung cái này lãnh khốc nam nhân xuất hiện trước mắt này mày nhíu chặt bộ dáng gần chỉ là bởi vì chính mình một câu mà thôi nếu lãnh đại ca không ngại ta đây làm ta đại ca ở hơn nữa lãnh đại ca cùng nhau kết bái không phải được thiên huyết dạ một câu phảng phất đánh thức lãnh liên lũ giống nhau hắn thâm khóa mày chậm rãi ra hắn ra ngay sau đó trong miệng lạnh lùng bài trừ một câu đi nơi nào tìm hắn thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt gian kê thực hiện được tươi cười lặc hán liền ở nơi đó trắng non ngón tay chỉ hướng ngồi trên mặt đất đang ở tu luyện trạng thái trung đấu khải lãnh liên đu theo thiên huyết dạ ngón tay nhìn về phía đấu khải nơi phương hướng hắn cảm giác giống như có cái gì không quá thích hợp chính là rồi lại nói không nên lời nhìn lãnh liên đu mặt thiên huyết dạ biết hắn suy nghĩ cái gì lãnh đại ca chờ ta đại ca từ tu luyện trạng thái chung khôi phục lại sau chúng ta lại cùng uống huyết rượu đối thiên minh thể Dù sao ta cùng đại ca cũng còn không có chính thức kết nghĩa quá. Cái gì? Lãnh Liên Đú khỏe miệng xả ra một cái cổ quái độ cung, hắn hiện tại rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, nguyên lai Thiên Huyết Dạ không hắn, chính là hắn đã đáp ứng không hề sát đấu khải, lại còn có muốn cùng hắn cùng nhau kết bái, như quá lúc này đổi ý, kia đó là hắn không tuân thủ tin, hắn Lãnh Liên Đú trước nay liền không phải loại người này, lập tức hắn chỉ có thể mặt âm trầm không lên tiếng. Đấu Khải chỉ cảm thấy toàn thân huyết đêm sôi trào. phảng phất có một cổ lực lượng sắp muốn miêu tả sinh động nóng rực năng lượng chạy qua hắn khắp người kinh mạch nháy mắt đều bị khơi thông chung quanh quần cuộn không ngừng hỏa chi huyễn khí dũng mãnh vào hắn trong cơ thể đem đan điển chỗ lớp đầy đường hắn đem huyễn lực gáp xúc đến mức tận cùng là lúc rốt cuộc đột nhiên đem huyễn lực phóng xuất ra tới hoa anh thiên huyết dạ cùng lãnh liên đú hai người đồng thời nhìn về phía huyễn lực ngoại phong đấu khải lúc này hắn đã chính thức tiến vào trùng cấp giai đoạn cơ hồ là một hơi hắn liền đã hướng qua thất tinh linh vương cái chắn nháy mắt tới tám tinh linh vương. Không nghĩ tới này Long tiên, cư nhiên mùi lửa hệ linh sư có này trợ giúp. Thiên huyết dạ nhìn đấu khải lúc này biến thái trùng cấp tốc độ, không khỏi cảm thán ra tiếng, mà nàng cái này.